Hiển nhiên bên cạnh cái kia chính là cao vệ, lập tức hắn tiếp khẩu, thuộc hạ thu được tin tức, phân biệt ở các nơi bái thân thăm bạn nhị gia, tam gia, còn có hai vị lao nguyên soái, còn có phu nhân, đại tiểu thư đều nhận được thiệp, phạm gia cô gia, lao tổ, đại biểu thiếu gia cũng nhận được thiệp, văn trong vương phủ cũng cấp văn đại gia tặng thiệp. này lao tiểu tử muốn làm sao? lão tử muốn mời khách không cần hắn phát thiệp đi. định vương gia không cần hỏi, khẳng định cũng biết những cái đó thiệp lưu lại tụ hội địa điểm hẳn là ở chính mình trong vương phủ. Cho chính mình đưa thiệp mời, tương hạ gặp mặt địa điểm ở chính mình trong phủ, mấy cái ý tứ. Định vương tiến miên man bất định. Hiền vương gia cũng buồn bực, lập tức Ngọc Nguyệt duỗi tay tiếp nhận một cái thiệp tới, mặt trên cư nhiên là tên của mình, này thật đúng là đến đại tề chiều sau, nhận được cái thứ nhất chính quy bái thiếp, nhưng cái đó bé gái chi gian tiểu siếp tự nhiên không thể kế tượng. Ngọc Nguyệt không có hồ đồ, nàng nhìn này thiệp, sau đó ánh mắt liền chuyển tới hiền vương trên mặt, thầm nghĩ, có thể hay không là người này hạ độc sự, bị đã biết Sau đó làm các vị trưởng đối bỏ ra mặt giảng hòa. Liên nhớ trước đây nói kêu 13 hoàng tử sự tình. Nhưng cũng có điểm không đúng, bởi vì, những người này trung thỉnh chính mình ca ca, phải biết rằng, nói năng cẩn thận xưa nay là cái hào hoa, hoa cùng này đó lung tung rối loạn sự tình nhưng xả không thượng quan hệ, Hiền Vương cũng có chút trong lòng biết rõ ràng, chẳng lẽ, biết bạc đầu đầu. Nhưng là, nếu nói như vậy, cấp nhiều như vậy người mời đến có ích lợi gì? Thậm chí còn cho văn gia. Văn gia đối chính mình có dạng buộc tác dụng. Thật là suy nghĩ nhiều quá. Vương lão tứ lây quá cái này thiệp tới, trong lòng cũng lược có điểm hơi kinh. Tuy nói chính mình ở định vương trong phủ ngốc thời gian có điểm dài quá, nhưng hôm nay tới định vương phủ cũng thật là lâm thời nảy lòng tham. Này thiệp có thể ở chính mình vào phủ sau hai cái canh giờ không đến thời gian liền đuổi theo chính mình đưa đến. Này phân năng lực thật làm người có điểm ghé mắt. Vương lão tứ cũng không phải cái bao cỏ gối đầu, thực mau liền minh bạch trong đó mấu chốt, tay phải cầm thiệp. Gõ tay trái, hai mắt nhìn Ngọc Nguyệt, nhìn nhìn lại định vương. Định vương nhìn chính mình kia phân thiệp mời, trong lòng lại là trực giác cảm thấy, lần này tiết ra như thế đại động tác, cuối cùng mục đích hẳn là ở chính mình con gái nuôi trên đầu. Nguyệt Nhi, lại đây. Khó được định vương láo tàm mặt lộ vẻ đứng đắn, Ngọc Nguyệt cũng liền đi đến hắn bên người đi. Ngươi gần nhất không có gây chuyện đi. Ngươi như thế nào hỏi như vậy? Lần trước ta nhìn đến tiết ra cái kia quý nhân, bằng ngươi cha nuôi nhãn lực. Tự nhiên cảm thấy rất là không ổn, chẳng lẽ cùng ngươi không quan. Phạm là ai có không ổn, cùng ta liền có quan hệ sao? Ngọc Nguyệt cảm thấy này không đứng đắn thật không phải bạch hốn, này nhãn lực kính. Kia tiểu tử thủ hạ có người dùng quá một loại độc, ta tuy nói không có tế minh bạch, thật đúng là nghe có điểm cùng bố, này quý nhân bộ dáng này, cũng chính là trọng chút thiển điểm khác nhau. Chưa xong con tiếp. Chương 631 Hiền Vương Biệt Viện Tụ Cũ Chúng. Đơ Ất, danh vị thân, đây là bổ ngày hôm qua, thân miên Vương lão tứ nhìn chằm chằm trong tay thiệp, phảng phất muốn nhìn ra cái động tới, hắn trầm mặc nửa ngày, liền đi đến cao đại soái trước mặt đi. Mặc kệ nói như thế nào, Vương lão tứ vẫn là ở cao gia nam đại doanh học ra tới, có thể nói, cái này cao đại soái ở trong lòng hắn, đó là chiếm nửa cái sư phó vị trí, phàm là hắn có trọng đại sự tình, cao đại soái ý kiến với hắn mà nói, đó là tuyệt đối hữu dụng. "Lão đại, ngươi ý tứ?" Ta nhìn, việc này không đơn giản, không phải muốn nướng dương sao? kia đều đi nướng dương đi, kia láo mục, ngươi an bài người đi đem nhà ngươi biệt viện cấp rửa sạch rửa sạch, lão vương thúc, ngài nơi này cũng bị lên, gọi người thông chi này đó đem nhận được thiệp trong phủ, thông chi, định vương ở hiền vương biệt viện, cao gia tiểu tử, ngươi ý tứ này láo tiểu tử phải làm đại sự, đều ta muội tử, còn có tiểu nha đầu huynh muội, cái này mấu chốt thượng, ta lo lắng, có phải hay không muốn phiên cũ trưởng a, hắn cùng việc này không giáp với a, định vương có điểm giật mình mà, phiên cũ trưởng. Đối với định vương phủ tới nói cũng không phải hảo ngoạn sự tình. Lời nói là nói như vậy, vương thúc ngươi xem, trừ bỏ kia văn vương ra, nơi này người đều vòng tại đây trước kia chuyện này, mà hiện tại này văn vương tới, nên không phải bởi vì nói năng cẩn thận nguyên nhân. Ngươi nói như vậy, cũng đúng, bất quá này tiết ra. Chuyện này, tuy nói năm đó thánh thượng cũng chụp bản cùng ta cao ra vô thiệp, nhưng này vài thập niên kim ra là như thế nào cho rằng, này liền không cần phải nói, ngần ấy năm, chúng ta đều ở tra chuyện này lúc đầu. Thật đúng là không có cách nào bắt được minh sát chứng cứ. Chúng ta là người trong cuộc, không bằng người đứng xem minh đâu. Chuyện này không quá đáng tin cậy, ta trước cũng không tin, hắn nếu biết không sẽ áp này mười mấy năm không nói ra tới. Có lẽ, nhà hắn muốn cân lượng quá nặng. Bên cạnh nghe vài vị trưởng bối phân tích tới phân tích đi Ngọc Nguyệt ở bên cạnh nói thầm nói, những lời này dừng ở hiền vương ra lỗ thai, thật lạ như chống chiều trông sớm A. Sự tình thực mau liền an bài hảo, định vương trong phủ cửa chính mở rộng ra. Mười mấy chiếc xe ngựa theo định vương trước phủ mặt phiến đá xanh lộ, ra khỏi thành, thẳng đến ngoài thành hiền vương biệt viện. Này vừa ra, làm tiết gia nhân đột nhiên không kịp dự phòng. Đối thủ quá cường, hoàn toàn có thể kích phát một người ý chí chiến đấu. Tiết gia nhân đem cái dương mở ra, tinh tế mà nhìn, sau đó từ đáy lòng phát ra tươi cười. Đây là một cái hoàng mỹ bắt đầu, một cái lệnh người phân chân bắt đầu. Người tới, bị xe, cô kiệu liền không cần. Lao ra ta đi hiền vương biệt viện phía dưới người một hồi rối ren, định vương phủ biến thành hiền vương biệt viện. kia phương tiện giao thông kém không ít nha. hiền vương biệt viện ở phượng trì chân núi, ngọc nguyệt còn trụ quá chút thời gian, cũng không xa lạ. có thể ngọc nguyệt cũng không có nhìn thấy. hiền vương biệt viện chính đường cư nhiên có như vậy khí phái, kia lại khoan lại hậu tường gạch hoàn toàn có thể biểu đạt ra cái này biệt viện thâm hậu lịch sử đế vận. cái này biệt viện chẳng lẽ còn có chút lai lịch? đúng vậy, cái này biệt viện niên đại nhưng lâu rồi. đây là chính viện. Bởi vì Định Vương ra ra tới, còn có đại cứu trợ, cho nên liền khai nơi này, lại nói cũng chỉ có nơi này phương tiện nói chuyện. Nói chuyện? Ừm, ở chỗ này nói chuyện, ở bên ngoài nghe không được. Không có khả năng. Ngươi đi ngoài cửa nghe một chút. Có chút người danh dự độ không đủ, Ngọc Nguyệt phân phó Lưu tại chính mình bên người thanh mụ mụ nói: "Mụ mụ, ta đi ra ngoài nghe một chút, ngươi ở chỗ này nói chuyện." "Hảo." Ngọc Nguyệt đi ra ngoài, quả nhiên Thanh mụ mụ ở bên trong này nói hảo chút lời nói, Ngọc Nguyệt một chút cũng nghe không đến, Lớn tiếng mà kêu thượng mấy giọng nói mới có thể ẩn ẩn có điểm tiếng vang. Ngọc Nguyệt đi rồi trở về, cảm thán nói, này đến là cái phương tiện chỗ nói chuyện. Ai tu? Thật là có bản linh A. Đây là tổ tiên truyền xuống tới, một cái họ đinh sư phó tu. Này họ đinh sư phó thật là thần nhân vậy. Ngọc Nguyệt ở cái này đại đường khắp nơi nhìn, mà những cái đó vương gia nguyên xoái gì đó. Đều là trong khách viện an bài chính mình cho ở loại này hành vi hoàn toàn làm Ngọc Nguyệt không thói quen, tỉ như kia vương lão tứ, tới rồi Vĩnh Thanh huyện gì đó, kia không phải kêu một tiếng ta tới, liền vạn sự mặc kệ, đến trưởng, nghỉ tạm địa điểm, tự nhiên tùy vào người an bài, thiệt tình là không lo chính mình là người ngoài, ngày thường chính mình dùng cái gì, này Vĩnh Thanh huyện cũng đến có cái gì. Đến nơi đây, cư nhiên la hét tầm ý muốn chính mình an bài trụ địa phương, Ngọc Nguyệt tỏ vẻ không thói quen. Phan Mụ Mụ đều nhất thời có điểm vô thố, đã sớm đánh ý kiến hay, vị này tứ cứu gia khẳng định là chính mình công tác phạm vi, lập tức không yên tâm, giao đại thanh Mụ Mụ bảo vệ tốt ngọc nguyện, mang theo kim Mụ Mụ liền đi xuống, còn có đại cứu gia đâu, mang theo những cái đó hộ vệ, có có thể làm này đó tinh tế sống sao? Đi xuống sau, một người phân công nhau đi tìm một cái, kim Mụ Mụ tìm Vương Lão Tư đi, Phan Mụ Mụ đi đến cao đại xoáy sơn, trong phòng chỉ phải hiền vương biệt viện mấy cái thô sử Mụ Mụ ở thu thập liền thấy cao đại soái đang ngồi ở giữa sân một cái bạch ngọc bàn tròn tứ biên, sở trường gõ cái bàn, hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì đâu. cứu gia, lão nô tới chăm sóc một chút nhưng hảo. nga, ngụ ngụ tự tiện, ta liền ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút khí. nếu ý nghĩa đến lão nô, cứu gia ngươi vẫn là vào nhà ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, dù cho cứu gia thân mình cường kiện, nhưng này mùa đông ghế đá quá lạnh, đối thân mình cũng không tốt. cao đại soái không nói gì thêm. Chẳng Qua đứng dậy, hướng tới Phan Mụ Mụ ngón tay phương hướng liền đi đến, vẻ mặt tâm sự nặng nề. Phan Mụ Mụ xem ở trong mắt, nàng là bên người đi theo Ngọc Nguyệt, tự nhiên biết đại cứu gia đang lo lắng cái gì sự tình. Lão nô nhiều câu miệng, "Cứu gia, phu nhân năm đó là lão nô hầu hạ, cứu gia yên tâm, lão nô lấy tánh mạng đảm bảo, nàng không có làm hạ kia chờ ác sự, chúng ta cao gia nhưng không có bậc này ác độc tâm địa." Mụ Mụ, ta vẫn luôn cũng là như vậy tưởng, nhưng nếu kia tiết gia thật là muốn tới nói chuyện này, Vì cái gì không gửi gọi thượng Kim Gia. Cứu ra Kim Gia chi nhánh, nói nữa, có thể nói được với lời nói cũng không có mấy cái. Tiết ra cùng Kim Gia xưa nay không lui tới, một phần thiệp không có khả năng đem người mời đến. Thỉnh ai tới cũng là cái vấn đề. Việc này thật đúng là bên cạnh giả Minh A, mụ mụ cảm ơn. Cao lớn cứu trên mặt nhíu chặt làn da lơi lòng hạ, thở phào một hơi dài. Phan mụ mụ vẫn duy trì một cái hạ nhân ứng có mỉm cười, đi vào xem này chỗ ở an bài đi. Cầm tiết ra thiệp mời người một đám đều tới, cao tiểu thư cùng nói năng cẩn thận là cùng nhau tới, khổng ngũ tiểu thư không có tới. Nói năng cẩn thận đem nàng đưa đến cao tiểu thư trong viện, an trí hảo, mới tiếp theo cao tiểu thư cùng nhau tới này hiền vương biệt viện, nói năng cẩn thận thật cẩn thận bộ dáng. làm cao tiểu thư vui vẻ không thôi. Nói năng cẩn thận là ngượng ngùng, cũng không có nói rõ chuyện gì, nhưng luôn mãi cùng cao tiểu thư vị này mẫu thân giao đái phải hảo hảo nhìn, không thể làm khổng ngũ tiểu thư đi luyện vũ lại cùng ấp ủ ấp đúng mà cùng mẫu thân thương lượng nếu như đi mượn muội muội trong viện kim mụ mụ nhưng thỏa đáng đứa nhọn độc mẫu thân cho ngươi muội muội kim mụ mụ bởi vì chúng ta là nhà mẹ đẻ người kim mụ mụ chăm sóc mẫu thân yên tâm ngươi tức phụ kia nhà mẹ đẻ càng là không đơn giản tự nhiên đến đi theo ngươi nhạc ra muốn người nói câu không dễ nghe lời nói nhà của chúng ta người tổng không kịp nhà mẹ đẻ phái tới người chi kỷ dùng tốt có loại này cách nói sao ta còn nghĩ kim mụ mụ lợi hại chút Có lẽ có thể còn nàng, không cho nàng khắp nơi chạy, nghe nói không thể chạy. Cao Tiểu Thư cảm thấy trên đầu quạ đen bay qua, này chết hài tử, cái gì kêu ngươi nghe nói, ngươi có thể nghe còn không phải là lão nương ta kêu mấy năm sao. Mẫu thân, không phải như vậy sao, có thể chạy. Này tức phụ sự tình giao cho mẫu thân thì tốt rồi, ngươi một cái nam tử Hán, chỉ chuyên tâm làm chính sự liền hảo, sự tình mẫu thân trong lòng biết được làm sao bây giờ, ngốc một lát thấy ngươi muội muội, nói vậy kim mụ mụ cũng đi theo nàng. Mẫu thân sẽ tự xử lý, nam tử hán, này đó bà mụ sự tình kia cũng không nên quá phận thần. Là, nhi tử đem tức phụ liền giao cho mẫu thân quản chứ. Yên tâm, việc này cũng không thể nói nữa, này không đầy ba tháng, không dễ nhiều lời, có hảo chút kiếng kỵ, đã biết không? Ân, nhi tử minh bạch. Hai mẫu tử một đường nghị luận, cũng không cảm thấy trên đường canh giờ dài ngắn, thực mau liền đến hiền vương biệt viện, nơi này, ngọc nguyệt chủ quá hồi lâu, nhưng nói năng cẩn thận lại là lần đầu tiên tới. Như thế uy nghiêm sân, lại làm nói năng cẩn thận mở rộng tầm mắt, bực này khí tượng sân, kia thật là ít có. Tự nhiên ít có đại tề quốc có đến nhiều ít vị hiền vương, này biệt viện cũng là truyền thừa mấy trăm năm sân, trừ bỏ hoàng gia sân, cũng không có nhiều ít sân có thể so sánh đến qua. Hiền vương phủ người, từ trên xuống dưới đều gương sáng dường như, biết này tương lai nữ chủ tử là ai. Phạm gia, cao gia người tới, kia thật là ân cần bị trí, an bài thượng đẳng sân ở kia sân gần sát Ngọc Nguyệt từng trụ quá hiện tại cũng ở chủ viện, rất là phương tiện. lập tức, Cao Đại Xoáy quản gia mang theo Vũ giả liền đi Đại Xoáy chỗ, sớm thấy nơi trốn thỏa đáng, đã là thủy trà nóng nhiễm, chỉ thủ sân hầu hạ thì tốt rồi. lập tức chính là hai tháng nhị rồng ngẩng đầu, thế gia đều phải tới này phong trì sơn, ấn hiền vương y tứ, tới các vị khách quý liền ở tại biệt viện, quá hai tháng nhị lại nói, lần này Tiết ra mời đến người đều là Ngọc Nguyệt trưởng bối, thế nào cũng là quan hệ họ hàng, cũng đều không khách khí chỉ có kia vương lão tứ thập phần không hài lòng, bởi vì hắn sân đó là thập phần viện, cách ngọc nguyện chủ viện cùng chung gia phân ở một chỗ. tiết gia nhân cùng ngày quả nhiên cũng tới, xem như không thỉnh tới khách không mời mà đến. hắn phía sau đi theo, lại là không kiên nhẫn không phiền kim lão gia, kim phu nhân cùng với kim lão phu nhân, còn có kim gia đại gia. tiết gia nhân đi kim gia thỉnh tự thỉnh, còn muốn tới xa như vậy địa phương, kim lão gia là không nghĩ tới, nhưng mại không được này tiết gia người ta nói. Đưa Ngọc Nguyệt huynh muội cũng tại đây Hiền Vương biệt viện, kim phu nhân như thế nào nghe được, ngoại tôn nữ nhi ở, mặc kệ thế nào, có thể thấy à, xảo muốn tới không nói, còn kinh động bà bà, cho nên liền cùng nhau tới. Tới Hiền Vương biệt viện, kia vừa thấy, này ngựa xe như nước, treo cờ hiệu đều là Kim lão gia thập phần chán ghét lá cờ, cái gì cao định, trung gia, còn có định vương phủ, Phạm gia hiện giờ có điểm nói không rõ, cũng không biết là thích vẫn là chán ghét. Trực giác, Kim lão gia cho rằng Ngọc Nguyệt huynh muội hẳn là họ Kim giống nhau. Ngươi muốn làm gì? Này đều người nào? Ngươi đánh cái gì bản tính? Kim lão gia quay đầu nhìn Tiết gia nhân, nói là ta kia hai tôn tử cũng tới, ở đâu đâu? Chưa xong con tiếp. Chương 632 Hiền Vương biệt viện chuyện xưa sẽ. Đó S, canh một. Hiền Vương biệt viện cửa không có treo phạm tự lá cơ xe, Tiết gia nhân ở trong bụng thầm mắng một câu, hóa ra, ngươi cho rằng ngươi kia con rể ở này đó nhân ra trước mặt còn có thể nói được thượng danh hảo? quá không có điểm nhãn lực kính. Thiết gia nhân lúc này khó mà nói hắn, chỉ phải luyện chuyển nói. Kim lão gia, đây là hiền vương phủ, kia hiền vương tím long kỷ cũng không ở a. Lời này ý tứ đó chính là nói, phạm gia là nhà ai a, có thể đem xe ngừng ở này khách nhân dừng xe chỗ. Vương chắc mà chủ kim lão gia ngông ngựa một chút. Kim lão gia nghiêng nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói gì thêm. Thiết gia quản gia liền tiến lên đệ bài tiếp. Đợi một lát, hiền vương biệt viện cửa hung liền khai. Hai người từ cửa hồng đi vào, đi vào, liền có người tiến đến dẫn đường, nhưng kiệu tiến lên thỉnh ngồi trên. Một chúng thanh ý liền người hầu nâng mọi người, thẳng hướng chính viện mà đi. Hiền vương biệt viện chính viện ngồi người, làm kim lão ra đám người càng thêm bất an, đây đều là thường ngày gặp mặt không nhận hoang ra, liền trầm khuôn mặt ngồi ở một bên, tùy tay ôm ôm quyển, cũng liền tính là hành lễ. Tòa thượng mọi người cũng không thèm để ý, bất quá đáp lễ lại là nửa điểm cũng không. Kiều kim gia mọi người sớm thành thói quen tự nhiên cũng không thèm để ý hai bên bảo vệ nghiêm mật từng người vì trận buôn đầu uống trà cũng không nhiều ngôn ngọc nguyệt ở hậu viện mang theo bọn người hầu nâng dương hiền vương đau lòng đến muốn mệnh bồi ở một bên chân bãi nhưng hôm nay không đứng đắn tiểu nhân đắc chí một chút cũng không lo lắng hiền vương ra về sau cho bọn hắn giày nhỏ xuyên thừa dịp hiện tại có thể được ý hai người liền trước đắc ý hai người kéo tay áo cũng đi theo ngọc nguyệt nâng dương đứng đắn vội không có giúp đỡ đảo vội giúp không ít ngọc nguyệt nói hai người bọn họ bất quá Rốt cuộc biết vì cái gì hiền vương. gia cầm này hai người đau đầu, không đứng đắn hai người tổ, nếu là tách ra đến còn hảo thuyết. Nếu hai người quẹ với nhau, gà một miệng vịt một lưỡi, phiền đều có thể đem người phiền chết. Chăn ôi, có thể hay không đừng rối loạn, này thì là buông tha, lại phóng nhiều, toàn bộ dương liền thì là một loại hương vị. Đến lúc đó cũng đừng nói ta không có nghiêm túc gia vị. Ngươi này tiểu nha đầu. Tận không thật thành, lão tứ kia một con không phải thả ước có hai lượng sao. Định vương ở bên cạnh hương phấn mà dẫn theo trong tay thì là, bác mệnh giống nhau mà một hai phải hơn nữa. Tứ cứu kia chỉ không phải theo như ngươi nói. Khẳng định hương vị không tốt, tứ cứu cứu thích kia hương vị, trọng chút không sợ, ngươi lại không thích. Hiện giờ ta cũng thích. Nhất định phải so với hắn thì là nhiều chút. Chăn uôi, kia này chỉ ngươi đừng phóng A đại cứu cứu không thích thì là hương vị. Dựa vào cái gì ta thích hắn không thích, không đều là cứu cứu. Không để ý tới hắn, phóng. Vương Lão tứ ở bên cạnh xem náo nhiệt. Ngọc Nguyệt lắc đầu, nhìn hai cái lao ngăn đồng. Không thể nơi hà, bốn con dương, có thể bảo hạ một con không khỏi hai người gia vị. Phòng trưng rất khó. Hiến vương ở bên cạnh đã sớm nhìn thiền, đã đi tới. Không đứng đắn chính một người bột ớt, một cái bột thì là chuẩn bị đi thai họa đệ tứ con dê khi. Một tay một người, lôi kéo cổ áo đem hai người kéo mở ra. Muốn nướng liền nướng kia ba con, còn như vậy loạn nháo liền lập tức hồi đường thượng cùng lão định vương nhóm cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm đi tiểu tử ngươi không biết tôn lão kính hiền định vương ra biệt liễu mà nói ở nguyệt nhi trước mặt mất mặt lão ngươi có bao nhiêu lão kính hiền nơi này là ai hiền các ngươi không biết hiền vương ra một chút cũng không nương bộ lập tức phản kích nói biết ngươi là gia truyền hiền vương hai người nhìn này hiền vương ra liễu môi xả hôi chính mình cổ áo đi trở về kêu ba con dương bên cạnh đi cũng không dám mang a hiền vương một phát huy hai người tâm vẫn là có điểm hư, hiền vương gia cũng chỉ là điểm đến mới thôi, nhìn hai người hôi đầu hôi mặt đi rồi, cũng không lại theo sau lăn lộn hai người. vương gia, tiết quốc trưởng, kim quốc cứu một nhà đều tới rồi, quản gia bước nhanh tới báo. hiền vương gia phất phất tay, quản gia bước nhanh đi rồi, không đứng đắn hai vị lớp người già tử, đi làm, trở về đại khách. hiền vương gia một chút cũng vô lễ kính mà ở bên cạnh đều, không có càng lao trưởng đối ở bên cạnh, hai vị này chỉ có thể là không đứng đắn này vạn không có sửa đổi, thằng nhóc chết tiệt, quả nhiên không có nửa điểm hiếu tâm, nha đầu, chúng ta cần phải trận to mắt, đừng nhảy hố lửa. chính là cha nuôi ngày mai liền thỉnh người tới, kia linh gia có cái tiểu tử, ra nhìn còn thuận mắt, hai người vịt đã chết miệng sắc nhọn, một bên rửa tay sửa sang lại dáng vẻ, một bên chọc cười mà nói, ý đồ muốn xem đến hiền vương gia biến sắc mặt, chính là hiền vương gia là tốt như vậy độc ký, một chút cũng không chịu hai tiểu nhân quấy nhiễu, tiếp theo phân phó ngọc nguyệt nói, thiên nhi. Cung Mụ Mụ trở về rửa mặt trai đầu, sau đó đến chính đường đến đây đi, nhìn xem này tiết ra muốn làm cái quỷ gì. La, cha nuôi, tứ cứu cứu đi thông thả, vương gia đi thông thả. Ngọc Nguyệt vén áo thi lễ. Ngọc Nguyệt ở Hiền Vương biệt viện, vẫn là không dám rất hợp Hiền Vương bất kính, không phải khác, làm kia hạ nhân nhìn cũng không phải cái lễ, liền kia Phan Mụ Mụ cũng ở nàng bên lỗ thai niệm quá nhiều lần, cho nên kia lão mục tên này cũng không thế nào tê. Ba người đi rồi, Ngọc Nguyệt tiếp theo phân phó biệt viện đầu bếp Dùng này hai loại xài, phân biệt nướng thượng này bốn con dương, tới rồi nửa thuộc thời điểm, lại như thế nào tô lên này ong mật nước, nhất nhất tinh tế giao đái, lúc này mới mang theo thanh mụ mụ trở về chính mình sân. Cao Văn Tuyết đi vào chính đường, nhìn đến Kim Gia người một nhà đang ngồi, trong lòng liền vô danh hỏa thật bạo, chính là chỉ là hơi vén áo thi lễ, liền đi hướng chính mình ca ca nơi, có điểm buồn bực a. Ca. ca, có chuyện gì sao? Nay tiết gia đưa thêm mời, thỉnh chúng ta đến Định Vương phủ đã là kỳ quái sự tình. Lại chuyển qua này hiền vương biệt viện tới, là có ý tứ gì? Hiền vương cái này sân, tu chỉnh đến phi thường độc đáo, ở chỗ này nói chuyện, bên ngoài người không dễ khuyên nghe, ca cùng ngươi nói à, có lẽ, muốn đề cập chuyện xưa. Ta là phòng trường, ngươi hiện tại nhưng đừng mặt trắng. Cao đại xoáy nói không có nói xong, này cao tiểu thư sắc mặt liền trắng bệnh, lập tức liền có điểm ngồi lập không tuần bộ dáng nơi nào còn có nam đại doanh nữ giáo đầu đi phong. Ca, đây là có chuyện gì, ta? Đừng lo lắng. Có lẽ là chuyện khác, chẳng qua là ca luận tưởng, nói nữa liền tính là việc này, có ca ở đâu, không sợ. Cao Tiểu Thư nhìn đối diện Kim, tiết hai nhà, tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới này hai nhà người có thể ngồi ở cùng nhau. Thức mau, mọi người xếp hàng ngồi định. Đã đều toàn viên đến đông đủ, mọi người đều không có nói lời nói, chỉ đem tầm mắt nhìn chằm chằm này tiết quốc trượng. Đám đông nhìn chăm chú hạ, tiết quốc trượng thanh thanh giọng nói, đứng lên. Nghe nói, trạng nguyên lang cùng tam cô nương. Đã nhận Kim ra vì nhà ngoại, lão Phu không có thân phùng còn có, thật là tiếc nuối. Đồng bào thân cận, huyết mạch tương nhận, đây là đại hỷ sự, cho nên, đặc biệt đưa tới một phần hạ lễ. Có lẽ, này lễ vật không thế nào thảo nào đó người thích, nhưng ta nghĩ, đây cũng là ta tiết ra nên tận tâm ý. Nếu là sớm tận này tâm, có lẽ Hoàng Quý Phi nương nương sẽ không tao này báo ứng, ta vì Hoàng Quý Phi nương nương tích này công đức. Lời này nói được, mọi mặt chu đáo. Tư tâm, ta chính là ái nữ nhi một mảnh tư tâm. Cho nên, dấu giếm đừng trách ta, công khai cũng đừng trách ta. Tiết gia nhân nói lời này khi, lấy mắt thấy cao gia, lại quay đầu nhìn kim gia. Quả nhiên đây là muốn nói cách nôn. Cao đại soái thầm nghĩ. Này ngươi chết đầu, đang làm cái gì? Điều hòa ta cùng cao gia quan hệ, này đối với ngươi tiết gia có gì chỗ tốt, ngươi đầu góc bị lửa đá đi. Kim lão gia nhìn tên ngốc này. Một bụng khó hiểu. Phạm Trạng Nguyên, hiện giờ mẫu thân tử hứa thị biến thành kim thị. Ngươi trong lòng khẳng định có rất nhiều khó hiểu, đầu tiên, nếu là nhà ngoại, nhìn chúng mâu thân, liền không có người mâu thân không biết chính mình lai lịch, biến thành hứa thị gả thấp nhập phạm gia thôn sự tình. Việc này đạt được hai bước tới nói, không có việc này cũng liền không có ngươi, Đường kim trạng nguyên lang. Cho nên, việc này có lẽ là chuyện tốt, đúng không? Nay đầu khai đến, kim lão gia phi thường tưởng tấu hắn, như thế nào không cho nhà người cô nương thất cái tung đâu, chẳng sợ này cháu ngoại là trạng nguyên. Kim Lão ra trong lòng cũng không vui. Tình nguyện làm cái này trạng nguyên lang là người tiết ra cháu ngoại. Nhưng việc này từ một khắc mặt tới nói, nói như thế, nếu là đổi thành nhà ta nữ nhi, mất tích bên ngoài thành thân, chẳng sợ phạm trạng nguyên hiện giờ là thiên hạ người đọc sách mẫu mực, thành ta tiết ra cháu ngoại, ta cũng không muốn, ta chỉ nghĩ muốn ta nữ nhi bình bình an an sống ở chính mình mỹ mắt phía dưới, quản chi cháu ngoại chơi bời lêu lổng hoàn toàn không có sở thành, ta cũng nguyện ý ta nói lời này cũng không phải là trụ tâm mà là ta là một cái phụ thân, một cái ông ngoại chân. thật ý tưởng. lần này bao gồm kim lão gia ở bên trong mỗi người đều cảm thấy, thằng ngãi này là nói câu tiếng người. đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, duy nguyện bất quá chính là nhi nữ bình an thôi. cho nên ta cảm thấy kim gia tiểu thư như thế nào biến thành hứa thị, này thật là một cái mọi người đều muốn biết bí mật. tiết lão gia được như ý nguyện mà thấy được kim gia cùng cao gia trong mắt đều có đồng cảm thần sắc, nhẹ nhàng thở ra. trên phố truyền thuyết. Là Cao gia đại tiểu thư, Ngọc Lan công chúa, còn có trung gia đại tiểu thư Liên Thủ hại Kim tiểu thư, ta càng biết, sau lại, Kim huynh ngươi tự mình điều tra hồi lâu, bài trừ Ngọc Lan công chúa, trung gia đại tiểu thư hiềm nghi, chỉ đem đôi mắt chăm chú vào Cao gia đại tiểu thư trên đầu. Kim huynh ngươi sai rồi, Cao gia đại tiểu thư, lúc ấy thật là ở đây, thời gian kia đoạn cũng xác thật là nhà ngươi cô nương rời đi kinh thành thời gian, cái kia hoa viên tử, cũng xác thật là nhà ngươi cô nương cuối cùng lộ diện địa phương, chính là Việc này lại chỉ có một mình ta biết chấn tướng. Hiện tại tự nhiên tùy vào ngươi tới nói bậy, ngươi một người biết. Ta này trong dương có chứng cứ, nhân chứng liền ở đường trường. Ta nhất nhất nói đến, các vị đều là hiện trường nhân sĩ, tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Mọi người đồng thời ngậm miệng, không thể nói chính mình không biết, cũng không thể nói biết. Thả trước nói nói định vương gia. lúc ấy, ngươi liền ở kia hoa viên tử, ngươi phương 17 tuổi, chỉ phải so hiện tại trạng nguyên lang tiểu thượng như vậy một chút, hoàng thượng làm chủ. Muốn thay ngươi định rồi kim gia đại tiểu thư việc hôn nhân. Đình, việc này chính là giả, ta liền không nghe nói qua. Định vương gia nhấc tay phủ quyết. Ngươi, đi ngoại viện đứng, lao tử ta nghe một chút tiểu tử ngươi năm đó đều làm cái gì chuyện xấu. Lao định vương biết chính mình nhi tử hảo nam phong bệnh là như thế nào được đến, lại là như thế nào y y hảo rớt, lúc này làm sao dám làm hắn nghe xong phát bệnh. Lại chỉ vào trung vô diệm nói. Ngươi ở bên cạnh thủ hắn, ta sẽ tiêu hai ngươi trở về. Định vương sở đầu không não, hai phu thê đã bị đuổi ra phòng khách, ngốc tại trong viện tướng Mạo Liếc. Chưa xong còn tiếp. Chương 633-20 năm trước chân tướng. Đ.S. Sơ Tam Hảo A, Đại gia Hảo. Trung vô diệm thầm nghĩ, phu quân đây là hôn đến có bao nhiêu thảm, nghe cái chuyện xưa đều bị đuổi ra tới. Chính nói được nước miếng bay tứ tung tiết lao ra không rõ nguyên do, nhất thời liền tiếp không dưới lời nói đi. Định vương gia, việc này không có nàng hai làm chứng, cũng chỉ đến kia cao gia tiểu thư một người nói. Lão Định Vương biết năm đó, cái kia hoa viên tử phát sinh sự tình, tự nhiên đánh gây tiết ra nhân nghi hoặc. Người tiếp theo nói, cao gia chất nữ đó là ta xưa nay tin được ít có người chi nhất, lúc trước nàng cũng không có nói nàng không có làm việc này, đến nỗi đối con ta làm sự tình, ta sớm đã tiêu tan, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không trách nàng. Cao gia đồng thời lại lần nữa cảm tạ không thôi. Ta đây tiếp theo nói, ngày đó, cao gia tiểu thư, trung gia tiểu thư còn có Ngọc Lan công chúa. Đem định vương ra lửa gạt tới rồi hoàng gia biệt viện hoa viên tử, bọn họ là lén lút. Người mới lén lút. Cao tiểu thư giận dữ ở bên cạnh mắng, bổ tiểu thư chúng ta thoải mái hào phóng từ cửa chính đi vào. lão phu nói sai, dùng từ không lo, các ngươi là quang minh chính đại vào đại môn, nhưng các ngươi làm sự tình lại quyết định không thể làm kẻ thứ ba biết, cho nên, các ngươi chỉnh chuyện, có điểm lén lút, cao lớn tiểu thư ta nói đúng không? Cao tiểu thư mặt đỏ, gật gật đầu, làm cho hai tử. Ta cũng không nói các ngươi lúc trước không hiểu sự, như thế nào đem Định Vương gia lăn lộn như bệnh. Chỉ nói, các ngươi vì treo cợt Định Vương gia cùng Kim gia đại tiểu thư, chuyện này muốn làm xong, các ngươi ba người cũng từng nghĩ, cần thiết muốn xử kế đem Kim gia tiểu thư cũng lộng tới hoàng gia biệt viện Hoa Viên tử, việc này nhưng đối. Cao tiểu thư gật gật đầu. Cho nên, Kim huynh ngoan của ngươi mau 20 năm, ngươi lại cũng không lỗ. Thiết gia nhân một bức phán quan giá thức. Cao tiểu thư ở Ngọc Nguyệt hai huynh muội mí mắt phía dưới, đành phải gật gật đầu. Siêu thật mất mặt, làm này hai hoa biết chính mình lúc trước cùng bọn hắn mẹ ruột bất hòa không nói, còn yếu hại nhân gia mẹ ruột, này mẹ kế sau này như thế nào đường sao? Ngươi chính là cảm thấy, ngươi viết thiệp, dùng ngôn ngữ kích kim gia tiểu thư tới hoàng gia biệt viện hoa viên tử, mới tạo thành nàng mất tích. Không phải như vậy sao? Cao tiểu thư cho tới nay đều là như thế này cho rằng, kim tiểu thư mất tích chính mình chịu trách nhiệm một nửa trách nhiệm. Không phải như vậy. Ngươi thiệp, kim gia tiểu thư căn bản không có thu được. Tiết Lão gia nhảy ra một cái thiệp, đưa tới Kim Lão gia trước mặt, lại đưa đến Cao tiểu thư trước mặt. Này thiệp phong sáp đều không có mở ra, dựa vào Tiết gia quan hệ, hắn lộng không đến Cao gia phong sắc trường, càng miên bản. Này sáp đã là thượng nhân đại, đều thay đổi sắc. Kim tiểu thư thu được, là này phân thiệp. Tiết Lão gia lấy ra chính là một khắc phân thiệp, lại cầm ở trong tay, cũng không có lấy ra đi. Cao tiểu thư, không phải ta nói lúc trước ngươi cùng Kim tiểu thư quan hệ bất hòa. Kim Thiểu Thư liền tính biết chính mình phải bị chỉ hôn cấp định vương. Cũng khẳng định sẽ không dám đến lén tới cùng ngươi gặp mặt, điểm này ổn trọng nàng vẫn phải có. Nói nữa, định vương ra lúc trước kỳ thật cùng nàng ở phía trước một ngày đã gặp mặt, hai người xem như tan dã trong không vui. Điểm này các ngươi ba người cũng không biết. Nay quả nhiên không biết, chính là Kim lão gia cũng nghe đến không hiểu ra sao. Lão định vương thấy không đề cập tới sự tình trước kia sau, liền đem định vương hai vợ chồng tiếp đón tiến vào bảng tính chứ. Cao Tiểu Thư các ngươi thiết cục kỳ thật đã sớm giải khai, không cần phải nói, các ngươi duy nhất không biết sự tình lại là, các ngươi cái này cục mặt sau, có một cái khác cục, chính là người này thiết cục, ẩn ở, ở sau đó, Kim Tiểu Thư lúc này mới đi tới Hoàng gia biệt viện. Sự tình phía sau liền rất đơn giản, các ngươi mấy người đem không rõ đến tột cùng Kim Tiểu Thư xả tới rồi các ngươi trong cục, lại đem định vương gia sợ hãi, mà Kim Tiểu Thư ấn một người khác trong kế hoạch độc, vốn nên trí mạng độc, bởi vì Cao Tiểu Thư quấy rối, nửa đường thay đổi Kim tiểu thư cũng không có bỏ mạng, mà chỉ là mất trí nhớ. Ngươi cư nhiên biết ta cho nàng thay đổi trà, ngươi làm sao mà biết được? Hiện tại Tiết Hoàng Quý phi, năm đó thuộc phi, nàng thay đổi quần áo đi theo người nọ mặt sau, nàng gặp được cái này trời xui đất khiến bây giờ, này thiệp cũng là nàng bắt được trong tay, nàng cũng không biết Kim tiểu thư uống xong đi dược cũng không nhiều, nàng cũng sợ hãi cái kia lồn đãi, cho nên lúc ấy không kịp nghĩ lại, nàng đem Kim tiểu thư đỡ lên Định Vương phủ một chiếc đưa đồ ăn trên xe ngựa, chính mình trở về cung. Vì cái gì? Nàng chỉ là muốn người nọ sợ hãi, lo lắng. Nàng cho rằng Kim Tiểu Thư hẳn phải chết không thể nghi ngờ, muốn cho kia hạ độc nhân sinh không thấy người, chết không thấy thi. Nàng không có dự đoán được, Kim Tiểu Thư cư nhiên cũng không có uống xong sở hữu dược. Lại uống xong cao Tiểu Thư hạ ba đầu. Cho nên, Kim Tiểu Thư tồn tại, ra ngoài ngoài ý muốn. Ta tiết ra cũng hoàn toàn không cảm kích, thẳng đến thật lâu sau, một cái lao nô cũng là ở càn An 15 năm, nhìn đến Phạm Gia Huynh ngồi sau. Ta mới trước tiên phái người đi phạm gia thôn, thế mới biết, hai huynh muội mẫu thân trưởng thành bộ dáng gì, như thế nào nhập hộ, như thế nào biến thành hứa thị. Tiết gia nhân lấy ra hứa thị lúc trước áo cũ, còn có cầm đồ kim thoa châm ngọc, nguyên lai hứa bả tử nguyên hộ tiếp. Cái này làm cho những người này xem đến ngây người, chắc không được tra được hứa thị khi, mấy thứ này một kia cũng không có. Hứa thị tồn tại đó là thiên y hề vô phủng, sinh trưởng ở địa phương mát lạnh chấn người. Ngươi là bao lâu đi cha? Cao đại soái đại kỳ. Càn ăn 15 năm, Ngọc Nguyệt kia nha đầu đi bán rau dại, lúc ấy còn có cái phụ nhân đi theo, hai người đi lấy theo sống khi, nhà ta một cái vũ giả về quê thăm người thân, trùng hợp thấy được nàng. Không có khả năng, kia vũ giả có thể này nhận ra như vậy tiểu nhân hoa lớn lên giống kim gia tiểu thư. Vương Láo Tứ lại Kỳ ha ha, đây là ý trời, kim tiểu thư sau khi mất tích, kim gia đánh giết, bán đi một đám hạ nhân, kia bà tử, là kim gia tiểu thư vú nuôi chung một cái. Ta tiết gia vẫn luôn ở phía sau, phàm là nhà ngươi bán đi cũ phó. Nhà của chúng ta liền thu mua xuống dưới, kia bà tử càng là trước tiên mua. Người khác không biết kim gia tiểu thư trông như thế nào, nàng cũng sẽ không quên chính mình mãi đại hoa. Trở về vừa nói, gia tự nhiên minh bạch. Quả nhiên là lưới trời tuy thưa, vận mệnh sớm đem hết thể an bài hảo. Ngươi láo tiểu tử đã biết vì cái gì không nói? Kim láo gia giận dữ. Nói cái gì? Nói cái gì? Nhà ngươi là hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Nhà ta là Hoàng Quý Phi nhà mẹ đẻ, ta muốn nói, làm ngươi cùng cao gia bắt tay giảng hòa. Ngươi thật khi ta đầu góc bị lửa đá. Tiết gia nhân như nguyện mà nhìn đến kim Lão gia ăn mệt, quả nhiên sao, người chính là muốn nói lời nói thật, lời nói thật đả kích lực độ đại. Ngươi trước kia không nói là sợ bị lửa đá, hiện tại nói ra, là bị đá đi. Lão Định Vương cười nói, mọi người đều chấp nhận, ta có thể bị đá. Tiết gia nhân cười ha hả, vẻ mặt ta kế đã bán đắc ý. Ta người này kỳ thật hẳn là cái thương nhân, không có lợi thì không dậy sớm. Ta đem các vị thỉnh đến nơi đây tới, cùng ta thời trước dấu giếm này hết thể nguyên nhân đều là một cái, đều là vì con ta hoàng quý phi nương nương. Ta không phải muốn nàng mẫu nghi thiên hạ, khá vậy không muốn nàng mất đi an bình, hậu cung bình thẳng, đó là khắp thiên hạ phúc khí, càng là ta một cái phụ thân phúc khí. Ta là vì một cái cân đối mới đến nói toạc chuyện này. Các loại dấu chấm hỏi, các loại tò mò, các loại lo lắng. Người này viết tự, nói vậy ngài sẽ không không nhận biết. Hắn đem cầm ở trong tay thiệp, đưa tới Kim lão gia trước mặt. Cao đại soái trong lòng sớm đã minh bạch, khẳng định là chung trong cung vị kia, hắn đã sớm hoài nghi quá, nhưng không có chứng cứ, hơn nữa, chờ hắn đi tra phạm khiêm hòa thời điểm, Hứa thị nhập tịch công văn từ từ đã làm tiết ra chữa trị hoàn mỹ vô khuyết. Cho nên, Cao gia chưa từng có khởi quá Hứa thị chính là kim thị ý niệm, hơn nữa Cao tiểu thư vui vui vẻ vẻ khai cái lớn lên cùng ta giống chính là có duyên phận. Vào trước là chủ. Cao gia không có cha đi xuống lý do. Không đề cập tới Ngũ Lôi Hoành đỉnh Kim láo ra một nhà, tiết ra nhân hoa lệ xoay ngược lại, đáp ý mà về. Ngọc Nguyệt đối mẹ ruột sự tình thực cảm thấy hứng thú, biết là hoàng hậu làm sự tình, chuyện này từ Kim gia quyết định, nàng càng muốn biết lý do, này đó lý do chỉ có thể là Định vương gia biết, cho nên, Càn gia gia hiện tại đau đầu cực kỳ. "Nha đầu, đó là ngươi mẫu thân cùng ngươi cha nuôi sự tình. Ngươi tiểu nhân gia không thể không hỏi đại nhân sự tình sao?" Ân Về sau ta tiểu nha đầu khẳng định không hỏi đại nhân sự tình. Ngọc Nguyệt cười nói, Định Vương một trận vui vẻ, liền nói sao oa nhi này là nghe đạo lý. Ta đây về sau liền chờ làm muội muội sớm chút đã đến đi. Lão Định Vương khẩn trương. Này nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên là kim gia loại, bực này hố người đâu. Nha đầu. Không làm cho người thích. Dù sao cản gia gia cũng là chuẩn bị thích ta làm muội muội, không hiếm lạ ta cái này làm cháu gái, làm nào có thân hạ ga. Định vương gia cắn chết không làm, không cần liền không cần, mỗi người cháu gái cùng ngươi giống nhau thảo người ngại, không bằng không cần. Nhưng cao gia ông ngoại cập tổ mỗ gia nhưng không có bực này quyết tâm. Nhìn Ngọc Nguyệt gương mặt tươi cười chuyển hướng chính mình, đành phải đem đầu điểm điểm. Chúng ta đây nói, nhưng không cho tham dự không cho. Nói lại nói bái. Ngọc Nguyệt hiện giờ là làm bộ làm tịch cực kỳ, cao tiểu thư đại. Chạy chối chết, trước khi đi đem phạm khiêm hòa lôi kéo đi rồi. Đỡ phải người này nghe xong có tổn hại đối chính mình lúc trước tốt đẹp tấn tượng. Đường Kim Hoàng hậu cũng không phải đại tề duy nhất hoàng hậu, lúc ấy nàng hẳn là quý phi, hoàng hậu qua đời sau, nhân ngươi mẫu thân diện mạo thật tốt, phong bình cực cao, từng có thân vương đề nghị đem ngươi mẫu thân lập vì hoàng hậu. Phạm gia hai huynh muội lập tức ngây người. Nay chỉ kém một tiếng à, chúng ta liền hôn thành hoàng tử công chúa, hai người vô chi tới rồi thay đổi cha còn có thể sinh ra bọn họ người này hoàn toàn không để cập tới. Hoàng thượng lúc trước tuổi trong đại Đại hoàng tử đều so ngươi mẹ ruột lớn tuổi, cho nên, hoàng thượng liền đề nghị đem ngươi mẹ ruột gả cho định vương gia. Nga này hoàng thượng nguyên lai vẫn luôn đều rất thánh minh. Hai huynh muội lúc này mới sáng tỏ. Người mẫu thân xưa nay cùng ngươi mẹ ruột xem không hợp nhãn, biết nàng muốn thành hoàng hậu, sau lại lại muốn thành định vương phi, không khỏi trong lòng giận dữ. Bởi vì hiện tại định vương phi đã từng lời nói đùa, gả chồng không bằng gả cho định vương thế tử, cho nên... Ngươi mẫu thân liền mang theo ngọc lan đám người đem định vương thế tử treo cận cái đủ, này không bất việc qua tạo thành hậu quả tự nhiên không ổn, còn hảo ngươi thế ngươi mẫu thân còn cái này nợ. Bằng không chúng ta cao ra đến náy náy cả đời. Cao ông ngoại cũng ngượng ngùng nói là bệnh gì, đều đương có chút người là tiểu hoa nhi, không đề cập tới cái gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 634 hiển vương biệt viện chuyện nhà. Tờ ngày hôm qua ở về nhà trên đường, đây là bổ ngày hôm qua. Lão định vương nghe đến đó. Dù sao nhi tử bệnh sớm hảo lại nói, hiện tại tôn tử cũng có mấy cái, đang ở nghiên cứu cháu gái nhi sự tình, tự nhiên không cho là đúng, tiếp lời nói. Việc này cũng không đơn thuần chỉ là là nhà ngươi nữ nhi sự tình, ta kiêu nịch tử cũng có chút nguyên nhân. Ngọc Nguyệt cha nuôi cũng không có đi ra ngoài, nghe được phụ vương mắng nịch tử, cũng là vẻ mặt không thể hiểu được, lao định vương nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lúc này mới im miệng, nói sang chuyện khác nói. ngươi ngốc tại nơi này làm cái gì? không vội mà đi truyền thịt dê tới ăn, ta lại không phải nơi đây chủ nhân, tự nhiên chủ nhân đi làm đại khách sự tình. định vương kỳ thật rất muốn biết chính mình mất đi ký ức, nhưng lão định vương làm sao dám chịu trách nhiệm làm hắn biến trở về đi hiểm, lập tức liền đen mặt. ngươi như thế nào đương người thúc thúc, chẳng lẽ còn muốn chất nhi tới tiếp đón ngươi chưa từng? nói nữa, Hiền vương ra đến tại đây gian áp chấn, kia kim gia vào cách vách, ngươi đương sự tình liền xong rồi sao? là phụ vương bất giận, nhi tử đi làm. Định Vương ra đi rồi, đi được tâm bất cam, tình bất nguyện mà, trong lòng vẫn, vẫn không biết khẳng định cho rằng ta là nhặt được. Trung vô diệm ở lão Định Vương ánh mắt cũng chỉ hảo phu sướng phụ tùy, đi theo đi thế hiển vương tiếp đón khách nhân đi. Ngươi này cũng hôn đến quá giống nhau sao? Kia vương lão tứ đều còn ở đường tượng đâu, ngươi đã bị đuổi ra tới. Trung vô diệm lại một lần xem trang chính mình tướng công, nghe một cái chuyện xưa, bị đuổi ra tới hai lần, tên này khí trực tiếp không cần phải nói. Lão Định Vương nhìn hai người đi ra ngoài. Lúc này mới đối với cao ông ngoại nói. Lúc trước hắn cũng phong lưu không câu nệ, khó tránh khỏi có chút khúc mắt, lão ca không cần tự trách. Ai, lời nói là nói như vậy. Chính là, nỗi mà không dạy là lỗi của người làm cha A. Cao ông ngoại cảm thán. Tổ mô gia nhìn nhi tử còn xem như thức thời, lúc này mới ngậm miệng, không có nói hắn, quay đầu đối với ngọc người nói. Người mẫu thân vẫn luôn là một mặt hồ nháo, lệnh thế gia ghé mắt, ta này đương gia ra, ra đều cho rằng muốn nện ở trong tay. Sao lại còn hảo gặp gỡ phụ thân ngươi lúc này mới gả rớt? Ai biết này duyên phận cư nhiên như thế? Cùng kim gia nữ nhi gả cho cùng cái hôn phu. Này nghiệt duyên quả nhiên là không cạn. Mọi người thầm nghĩ. Ngọc Nguyệt như vậy đã biết 20 năm trước chuyện xưa, tuy nói mẫu thân như thế nào hãm hại mẹ ruột, ngược lại hại tới rồi chan uôi. Nay trong đó ẩn tình thật nhiều, kỹ càng tỉ mỉ tình huống khẳng định là không thể nói thẳng, cũng may ước chừng cũng biết, không phải cái gì hảo chiêu thức. Hạ tam lạn không đủ để thuyết minh cái này chiêu pháp nhàm chán trình độ. Có thể định vương gia nhìn đến nữ tử liền vô lực vô tâm, thay đổi hứng thú. Phòng chừng không phải thứ gì tiểu nưu kế. Các trưởng bối không đề cập tới, nhân gia cao gia đại tiểu thư đã là đương nương người, như thế nào cũng muốn chờ chút mặt mũi, nói nữa. Xả nhiều hai nhà nàn kham. Cao gia người, ngồi, trò chuyện. Một bên chờ kim gia cuối cùng kết quả. Cao đại soái tiểu tâm để ý, không thể đem việc này lại nghị hồi trước kia đi. Bởi vì, trước kia, chính mình cái này muội không làm sự tình cũng hảo không ở chạy đi đâu. Cũng may định vương thực mau mang theo hạ nhân đem dương nâng đi lên, cao đại xoáy cái bàn phía trước đặc biệt phóng thượng một con, Ngọc Nguyệt vừa nghe, liền biết định vương lại đang làm sự, đem kia thì là nhiều đặt ở đại xoáy trước mặt. Đành phải đi ra phía trước, đối với định vương nói. Chăn nuôi ngươi muốn biết gì, kia đại cứu cứu đều biết, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy thực sáng suốt sao. Hừ, tiểu nha đầu ngươi yên tâm, ta mới sẽ không mắc mưu biết đi, hắn biết cũng sẽ không theo ta nói. ngươi cho rằng kia trong ánh mắt không trưởng bối tiểu tử với ai học, bọn họ một cái sư môn. tùy vào ngươi đi. Ngọc Nguyệt cũng không nghĩ quản, nghe hương vị cũng chính là thì là nhiều điểm thôi, không phải không thể ăn. Định Vương Lão Tam làm xiếc, sớm bị Cao Đại Xóa xem ở trong mắt, chờ đến đại gia trước bàn đều mang lên thịt dê. Cao Đại Xóa đi xuống cái bàn, đem chính mình thịt dê phóng tới Vương Lão Tư trước mặt, đem Vương Lão Tư đoan đi rồi. Lão đại, làm gì a? Không làm cái gì, ngươi phóng như vậy nhiều thì là ta như thế nào ăn, chính ngươi thích ăn kia người hồ gia vị, không ý nghĩa ta cũng thích. Ngươi cũng không thể đoạt ta phân A, đều giống nhau thịt dê. Hai ngươi cái tham gia điều liêu, còn có thể không ra vấn đề. Cao đại xoáy dương lên mi, nhìn vương lão tứ buồn bực biểu tình, liền vui vẻ lên. Vương lão tứ nghe nghe chính mình trước mặt thịt dê, cũng cũng không tệ lắm, liền ngưng khẩu, định vương lại không coi ăn uống, tiểu tử này, đặt ở trước mặt hắn đổ vật đều bá không được. Thật là không một chút rủng. Định vương đối thì là cũng thập phần chẳng ra gì, cho nên, đành phải đi theo đến Cao Đại Xoái trước mặt đi, cái kia. Một con dê, sẽ không chỉ phải ta này một mâm đi. Cao Đại Xoái nhìn hắn. Biết hắn vị đạo. Kia không mặt trên đều là bổ tất sao. Chỉ phải này một mâm. Phía trước, mấy cái trưởng bối trên bàn, tự nhiên là bình thường thịt dê. Ngồi bãi. Định vương vui mừng mà ngồi xuống, đi theo Cao Đại Xoái cùng tịch, hiền vương biệt viện cái này nhà chính. Thiết chính là điều mấy, hai người một tịch, vương lão tứ bị vứt bỏ, hết sức không mừng. Ngươi người này như thế nào như thế không có điểm nghĩa khí đâu. Hỏi một chút ai, này không đứng đắn có thể tách ra sao? Ta đã sớm cùng ngươi tách ra. Nói nữa, ngươi cũng mặt không đỏ, này không đứng đắn ngươi liền nhận hạ. Một bên nói, định vương một bên nhìn cho chính mình định vị hiền vương đại cháu trai. Không ra đại gia, là văn vương thế tử, nói năng cẩn thận cha vợ, buồn cùng cao đại soái một tịch, kể từ đó. Vậy đến đi theo vương lão tứ một tịch, hắn cũng là ái cười đùa, lúc này liền cười không chịu đi. lão tứ, chính mình làm sự tình, tự gánh lấy hậu quả, lại như thế nào khó ăn cũng đến chính mình đi ăn. Không láo đại, tuyệt đối không được, ta ngồi định rồi. Định vương lập tức ngồi xuống, lại không chịu đi rồi. Không ra lão đại bị hắn lao cha rào đến, đó là ăn cái gì đều đương nhiệm vụ, quân tử sao, không thể ham ăn uống chi rủ. Nói năng cẩn thận thấy thế, biết chính mình trước mặt này bản cũng là bình thường thì dê. Lập tức liền đứng lên. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế cùng tứ cứu ngồi đi. Hoa hoa, mông ngươi Trạng Nguyên lang để mắt, tới tới tới, ngồi ngồi ngồi. Nói năng cẩn thận bước nhanh ly tịch, đi theo Vương lão tứ ngồi chung đi. Không gia đại gia liền cùng chính mình thông gia ngồi ở cùng nhau, thật sự là không thích, ai nói này Phạm Khiêm Hỏa có thể văn dẫn võ. Thật là mắt bị mù, không gia đại gia cùng hắn bãi nói qua vài lần sau, thiệt tình không tin người này có thể sinh ra Trạng Nguyên nhi tử tới, hiện nay quả nhiên không ngoài sở liệu đi. Nhà này đây là kim gia vị kia nổi tiếng đại tề kim gia phượng hoàng sinh hoa. Lần này cần cùng hắn ngồi ở cùng nhau ăn xong này mâm thịt dê, kia thật là muốn dạ dày đau. Ngọc Nguyệt không có chỗ ngồi, đi theo chính mình mẫu thân cùng không biết là cô cô vẫn là mẹ nuôi chung gì ngồi ở cùng nhau. Không ra đại gia quay đầu nhìn đến nàng, ân, nha đầu này có ý tứ, bắt lại đây giải vây đi. Lập tức hướng về phía Ngọc Nguyệt liền vây vây tay. Tam nha đầu, lại đây, cùng thông gia lão gia ta ngồi cùng nhau. Ngọc Nguyệt liền ngồi qua đi. Người này thật là không thẳng thắn, sợ cùng chính mình khiêm tốn cha ngồi ở cùng nhau đi. Chính bài thứ tự chỗ ngồi đâu, ngoài cửa biệt viện quản sự lánh một vị khách quý tới rồi, Vương Nguyên Xoái. Nhận được thiệp hắn, lúc ấy cũng không có ở trong kinh, ở kinh thành trăm rạng ngoại đại doanh lý chính an ủi chính mình kỳ hạ tướng sĩ đâu. Lập tức đuổi trở về, lập tức tới biệt viện. Không ra đại gia lại lần nữa may mắn chính mình kêu tiểu nha đầu tới buổi chính mình, hơn nữa Ngọc Nguyệt đã ngồi xuống, bằng không cùng vị này ra ngồi ăn cơm, càng là vô pháp ăn. nói năng cẩn thận lập tức lên hành lễ, vương lão xoái tùy tay đè đè, tỏ vẻ miễn đối với mặt trên cao lão nguyên xoái hành lễ, hai mắt lại tìm tới rồi ngọc nguyễn ơi. nha đầu, ta hôm nay mới nghe nói thủ hạ của ngươi có thất màu trắng mã, giống như thực không tồi bộ dáng, như thế nào cư nhiên gạt ông ngoại ta? ta chỗ nào có a? đứng dậy ngọc nguyễn phúc lễ còn không có làm xong một bộ, liền nghe thế sao một cái dấu chấm hỏi? ngươi có, tiểu nha đầu. Sớm hai năm đến, ngươi sẽ không cấp lộng chết đi, kia thằng nhóc chết tiệt cả ngày làm người cho ngươi đưa hoa đưa thụ, đưa trùng đưa dương, nếu tồn tại, đó là mười cái thôn trang đều quan không được, nhưng ông ngoại ta cũng không gặp ngươi huy ra cái cái gì tới, kia mã ngươi sẽ không cấp vì đã chết đi. Vương ông ngoại la hoảng lên. Ngọc Nguyệt chưa bao giờ biết chính mình cư nhiên có cái này thanh danh, tứ cứu thật sự tặng nhiều như vậy đồ vật tới sao. Hắc hắc, kia không gian cũng đến hảo hảo lý lý. Ta không có. Ngọc Nguyệt lại lần nữa lắc đầu, cao lớn cứu lại biết là kia một con, lập tức trả lời, vương thúc phụ, ở tiểu chất trong tay, xin hỏi thuốc phụ muốn tìm tới làm cái gì. Nga, ta nghe nói kia mã cũng là thất phiên mã, ta tìm đến xem, nếu cùng ta phải giống nhau, vậy thật là vừa lúc hảo. Hảo cái gì hảo, Kia mã cùng ngươi đến chính là giống nhau, nếu muốn hảo mã, đều đưa đến ta thôn trang đi lên. Hiền vương lạnh mặt nhìn hai người, cũng lấy mắt tà Ngọc Nguyệt chỗ liếc mắt một cái, kia hai người mới hậu chi hậu giác. Này như thế nào có thể làm cho nữ quyến nói này đó, lập tức im miệng. Biểu tình có vài phần xấu hổ đối với Cao lão Nguyên Xoái nói. Thúc, hôm nay việc này là chuyện như thế nào? kia lão tiểu tử ta tới trên đường liền đụng tới hắn hồi trình, mấy cái ý tứ. Vương lão Nguyên Xoái đi ra phía trước, ngồi vào các trưởng bối nơi đó, hỏi thăm cụ thể tình huống đi. Vì thế, đại gia liền từng người an ổn mà ngồi định rồi, thịt dê là dùng khay đồng thịnh đi lên, phía dưới có hồng than bùn lò hầm than ngân ti tiếp tục thêm nhiệt Tự nhiên còn có khắc viện đầu bếp làm thức ăn, rượu chính là ngọc nguyệt mới nhất sản xuất tới kia mạn thù rượu tuy hảo, lại không sấn này thì dê, vẫn là kia vương lão tứ lăn lộn độ cao ngũ lương dịch hàng hái, đại gia liền chén lớn uống rượu, mồm to ăn thịt lên. Nhìn không ra đại gia một cái kính chua xót, chính mình bảo bối nha đầu như thế nào sẽ rơi xuống này đó vũ phu trong tay. Nha đầu, bọn họ luôn luôn đều như vậy sao? Không đại gia rất có mấy phần mất mát, cái kia trạng nguyên con rể cũng không điểm bộ dáng đi theo vương lão tứ sở trường bắt lấy chân dê gặm đến hang hái ân thông gia lão gia kỳ thật thông gia già già cũng như vậy không đại gia một ngụm rượu sặc ra tới chỉ vào cái mũi của mình nói ta phụ vương phạm khiêm hỏa thật là không mừng cái này cắn văn duệ tự thông gia ở bên cạnh tiếp nhận câu chuyện đúng vậy chính là cha ngươi ăn khởi này thịt dê tới so với kia vương thúc thúc lao định vương thúc thúc còn ủy phong đâu không gia đại gia nhìn kia hai người du đến người trung buồn máu miệng rộng Trong lòng dâng lên một loại ta không cần sống lại cảm thán. Ngọc Nguyệt cười thế hắn rót đầy nước trái cây, kỳ thật, Thông gia đại gia, ngươi nếm hạ này số độ không thâm vương lương dịch khổng gia gia nói, thực vừa miệng đâu. Chưa xong con tiếp. Chương 635 Kim gia lựa chọn. DS, canh hai, cảm ơn. Khổng gia đại gia không hảo ghét bỏ chính mình phụ vương thích gan đồ vật, đành phải tiếp nhận tới uống một chạn, sau đó, chủ động uống đệ nhị chạn. Sau đó liền buông ra tay chân, uống lên. Ngọc Nguyệt phảng phất thấy được một cái tân tiểu quỷ trưởng thành lên. Sớm biết hôm nay Hà Tất lúc chưa đâu. Ai? Không ra đại gia tiểu lượng chẳng ra gì, nhưng thắng ở tự giác, không cần người khuyên. Một ly ly về phía trong bụng đảo rượu, trong chốc lát một hồ liền thấy đế, Chờ đến Ngọc Nguyệt thế hắn lại cầm hồ thấp độ rượu ra tới khi hắn đã là rút ra kiếm. Ở nhà chính đại sướng. Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, buôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát, chiêu như thành ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn đối không nguyện. Trời sinh ta tài tất có dùng, thiên kim tan hết còn phục tới. Nấu dương tể như thả làm vui, sẽ cần một uống 300 ly. Chính mình sướng bãi còn không bỏ qua, chỉ vào khiêm tốn muốn cho hắn sướng. Phạm khiêm hòa kỳ thật hiện tại cũng tập đến mấy chữ ở trong ngực, nhưng muốn đại đoạn ngâm Nga vẫn là có điểm khó khăn, nghĩ nghĩ chỉ phải nói. Thả nhạc sinh thời một chén rượu, cần gì phía sau ngàn tái danh. Ngươi quả nhiên là cái cao nhân, thâm tàng bất lộ a. Không ra đại gia vì thông ra câu này thơ, đại phù một bạch, sau đó nằm đảo. Ngủ. Trọc đến mọi người cười to không thôi. Quay đầu nói kia Kim gia đám người, mang theo tiết gia lưu lại một đống chứng cứ, còn có tiết gia mang đến cái kia Kim tiểu thư vốn nuôi. Ở một bên sườn đại sảnh lại khóc lại cười lại cắn răng mà lăn lộn hai canh giờ. Lúc này mới sưng đỏ hai mắt ra tới thấy Cao gia mọi người. Cao gia ba vị nguyên soái, cho các ngươi thêm phiền toái. Kim lão gia ra tới. Phi thường quang côn mà ôm quyền xin lỗi. Một chút cũng không màng còn có điều gọi người ngoài ở đây. Nơi nào, đây là một hồi hiểu lầm, tiểu nữ cũng có không chu toàn đến địa phương. Cao Nguyên Xoái biết Kim gia minh bạch sự tình chân tướng sau. Sẽ có điều thay đổi, lại không ngờ như vậy lưu loát. Là ta Kim ra ra môn bất hạnh, thẹn thùng thật sự. Kim lão gia đầy mặt đau kịch liệt. Lời này cũng không phải nói như vậy Cao Nguyên Xoái tiếp không dưới lời nói tới. Sự tình biến thành như vậy. Thật là chỉ có thể bóc quá không để cập tới. Sự tình chân tướng cư nhiên làm người há hốc mồm, kỳ thật là Cao tiểu thư một hồi hồ nháo trong lúc vô ý cứu Kim tiểu thư mệnh, cũng mới làm Kim gia có cháu ngoại, ngoại tôn nữ. Đến nỗi Kim tiểu thư tuổi còn trẻ chết mượn nhân, lại không phải Cao gia việc làm, lại như thế nào cũng xả không đến Cao gia trên đầu tới, cho nên, sau lại phục hồi tinh thần lại Kim gia vài vị các cứu cứu. Không thiếu tìm phạm gia bắt mãi mãi cùng bắt gia ra, ra phiền toái, bởi vì nào đó nguyên nhân Vốn dĩ đã bị hiền vương gia thu thập đến mặt sáng mày cho ngô chi phủ, lập tức liền càng thêm sống được nước sôi lửa bỏng. Phạm gia đại con rể cũng liền càng hôn đến thất vọng. Kim gia biết chân tướng sau. Cũng không có biện pháp giận dữ liền quái đến một quốc gia hoàng hậu trên người đi, càng đừng nói chính mình vẫn là cái này hoàng hậu thúc thúc. Người một nhà sự tình chỉ có thể là đánh rớt hàm răng cùng huyết ướt. Kim Lão gia hướng về phía phạm, cao, vương cùng với định vương, hiền vương không lưng vì lễ. Việc này, mong rằng các vị giữ kín như gi Thật ra mà nói, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ sợ nếu muốn đến mấy ngày mới được. Nay liền về nhà đi, không quấy rời. Hiền vương ra gật đầu vì chuẩn, kỳ thật. Kim Lão gia cũng chính là muốn hiền vương gật đầu, nhà khác đều là đáp ứng rồi là được. Chỉ có hiền vương đó là hoàng thượng tâm phúc, muốn hắn không nói, thật sự là có điểm khó. Chuyện này nếu là hoàng thượng biết, kia thật là khả đại khả tiểu. Không thể không nói kia kim Lão gia tâm kế vững chắc, hắn ở 10 ngày sau, thượng biểu thỉnh tấu hoàng thượng. Thỉnh Hoàng thượng chấp thuận Kim gia phân ra, chính mình cũng từ này quốc cưu sưng hô. Lấy cơ rất đơn giản, Hiền Vương gia cùng Ngọc Nguyệt nếu muốn chỉ hôn, chính mình này đầu cũng không thể xóa bối, chính mình cũng không thể sập hầm mỏ huynh trưởng quốc trưởng tên tuổi. Kết quả này làm mọi người mở rộng tầm mắt, nguyên lai cho rằng hắn sẽ bởi vì dù sao vật đổi sao rời, dù sao Kim gia đại tiểu thư đã là đã qua đời, vì chính mình vinh hoa phú quý, giữ được hiện có danh vị, mới là hắn nhất quán hành vi bình thường biểu hiện. Kết quả, hắn cư nhiên thỉnh chỉ phải về đến công bộ nhậm chức. Kim Hoàng Hậu, nàng từng tưởng thoát khỏi Kim Gia, bởi vì Kim Gia hành động thế nàng mang đến bất lợi, Kim lão Gia không màng tất cả cùng cao ra đối nghịch, chính là vì nàng đường ngội. Kế tiếp, Hiền Vương chọn phi khi lựa chọn, làm Kim Hoàng Hậu biết, chính mình muốn thân cận nhân Gia là ai, cho nên, Hoàng Hậu từng nghĩ tới từ bỏ Kim Gia cái này hậu thuẫn, kết quả, sự tình xuất hiện đại nghịch chuyển, kia Hiền Vương cư nhiên thành Kim lão Gia tôn nữ tế. Việc này làm nàng vui vẻ không thôi Kim gia vẫn luôn là chính mình an ổn hậu phương lớn, Cao gia ẩn ẩn ở phía chính mình trận doanh, chính mình nhi tử thừa kế đại thống rất có hy vọng. Trong hoàng cung hoàng hậu còn không có nhạc thượng mấy ngày, liền truyền đến Kim gia thượng điện muốn phân gia y tứ. đã xảy ra sự tình gì? Không ngờ thúc thúc tới như vậy nhất triều, xem ra vì chính mình thân ngoại tôn nữ, hắn có quyết định không làm quốc cứu mà làm hiền vương ông ngoại đi. Kim lão gia quá coi trọng kia đường muội muội điểm này, hoàng hậu vẫn luôn là thực lo lắng. Lúc trước có kia không có mắt, nói muốn phong chính mình đường mội vì hoàng hậu. Một cái tiểu hoa nhi, lớn lên xinh đẹp có vài phần nhan sắc, kia cầm kỳ thư họa xuất chúng chút, là có thể trở thành hoàng hậu sao. Chính mình ở trong hoàng cung chịu khổ mười mấy năm, còn phải ở nàng phía dưới kiếm ăn. Thúc thúc bên ngoài thượng đối chính mình không tồi, chính là, vì trở thành chân chính quốc trượng, hắn không cũng đem đường mội câu ở trong phòng, ân cần dạy bảo, nhất định phải muội muội vào cung. Đều là kim gia nữ nhi, chính mình lúc trước vào cung là vì cái gì? Có thể thấy được, người phân thân sơ, chính mình cùng đường mội so sánh với tự nhiên là đường mội thân chút. Hoàng hậu không khỏi đối chính mình thời trước quyết định, âm thầm may mắn. hừ tiên hạ thủ vi cường, sao xuống tay tao hương. Cái kia ngu ngốc năm đầu có thể tại đây trong hoàng cung sinh hoặc sao, sớm hay muộn đều là toi mạng sắt mặt, chính mình xuống tay trước kia xem như siêu độ nàng. Can An Đế biết ở Hiền Vương Biệt Viện có cái đại tụ hội, cái này hội nghị tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không có truyền ra tới, hỏi cái kia Hiền Vương. Nhưng kia tiểu tử cũng đẩy nói khó mà nói, bất quá chỉ là bảo đảm cũng không có sự tình gì, nói chẳng qua là Kim gia cùng Cao gia chuyện xưa. Kim gia cùng Cao gia chuyện xưa, từ tiết gia dắt đầu tới nói tỉ mỉ, cái này làm cho hoàng đế trong lòng có điều linh ngộ, có lẽ là kia tiết gia ở gian Ly Kim, cao hai nhà, cái này làm cho hoàng đế cảm thấy thỏa đáng, rốt cuộc Kim gia cùng Cao gia thành nói không rõ thân thích, làm mọi người đều treo một lòng, vậy chờ nhìn xem bái. Hoàng thượng nhìn xem kết quả, Chính là kim gia này cáo giả cư nhiên ở đảo mồ chôn mình. Người kim láo ra, khởi ra hoàng hậu thúc thúc tầng này áo ngoài, không hề đương này quốc cứu, quốc trượng. ngươi còn có thể hoành đến lên. Thật là điên mất rồi. Chính là kim gia loại này cách làm, làm hoàng thượng vui vẻ. Không cần chính mình lựa chọn, kim gia lựa chọn đần lui, làm quân thần trên dưới lẫn nhau đại gia yên tâm. Hoàng thượng săn sóc thần tâm, lập tức liền đem kim gia đại phòng ba cái nhi tử, tân phong tức vị, hoàng hậu đại đệ đệ tiếp quốc cứu tên tuổi. Danh xứng với thật quốc cứu. Cái này Kim Quốc Cứu cùng kia ngày cũ Kim Quốc Cứu xưa đâu bằng này, trong tay nắm giữ tài lực vật lực không cần phải nói, chính là kia trong đầu mưu kế cũng so ra kém. Kim Hoàng hậu cũng không lo lắng, rốt cuộc chính mình cho Ngọc Nguyệt quá nhiều mặt mũi, vẫn luôn đối cao gia tiểu thư thực hảo, vốn dĩ sao thoát khỏi Kim Quốc Cứu cũng là ý nghĩ của chính mình, hiện tại tự nhiên không ai có thể nói chính mình không phải. Thúc thúc kỳ thật là đem chính mình huynh muội nuôi lớn, cũng đem chính mình dốc hết sức đỡ lên Hoàng hậu bảo tọa. Chính mình chủ động rời đi Kim Gia tam phòng, đó chính là chính mình không đúng, nhưng Kim Gia tam phòng rời đi chính mình lại không phải trách nhiệm của chính mình. Hoàng hậu phái hảo những người này tới tìm hiểu Kim Quốc cứu cùng cao Gia quan hệ, lại không có cái gì dị thường, hai nhà người vẫn cứ là cả đời không qua lại với nhau. Tuy nói kia Kim lão phu nhân đi theo chính mình tiểu nhi từ qua, bởi vì mặc kệ thế nào, nàng cũng chỉ có đứa con trai này. Chính là, hoàng hậu cũng chính mắt gặp được, Ngọc Nguyệt đưa lễ vật. Cũng không có nhìn thấy Ngọc Nguyệt đối cái này kim gia lão tổ tông có cái gì đặc thù chiêu cố. Hết bệnh rồi. Nay đã sớm nói quá hảo, thật tốt sao. kia nha đầu lại không thể khai phương thuốc chữa bệnh, tùy tiện đưa điểm dự liệu, còn chạy chữa hảo nãi mãi kia cũng chính là mệnh trung chú định. Kim lão gia bản thân này phòng dân cư, cử ra rời ra nội thành kim gia nhà cũ. Ở bên trong thành nguyên lai kim gia một cái tòa nhà, an trí số dưới. Kim gia tân trạch tử, so với nguyên lai nhưng tiểu đến nhiều. Kim Lão gia cũng mới là cái nhị phần quan, nhi tử rồi lại quá nhiều, kia tòa nhà cũng coi như là đại, cần phải có sáu cái tiểu viện tử lại là không có khả năng. Kim gia tu bách hoa lâu, cùng với Văn Nguyên các đã sớm bị tề liêu, nên cũng ở đảo. Này một chuyển nhà, cũng chính là một chữ đình công. Đại Kim gia tìm mà lại nói, cho nên Kim Lão gia hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem chính mình sáu đứa con trai đều bên ngoài thành mua sân, một nhà một cái sân, hoàn toàn phân ra. Mà nơi này lại ở trong hoa viên tu khởi này văn nguyên các cập bách hoa lâu tới. Kim gia vội đến hôi phi, căn bản không có quản cái gì ngoại giới thị phi. Kim lão phu nhân nhìn chính mình mắt thấy liền gầy ôm xuống dưới nhi tử, thở dài. Nhi lạc, chính ngươi hôn đến này một bước, có từng nghĩ tới vì cái gì? Nhi tử vẫn luôn bị quyền thế mông mắt, cho rằng có thể làm kim gia trở thành đại tề triều trừ bỏ hoàng gia ở ngoài lớn nhất gia tộc. Kim lão gia đến thật không lỗi chính mình ngoại hiệu, kia thật là nói được một cái chuẩn A. nhi lạc, Ngươi lúc trước vì một cái giả dối lồn đãi, không tiếc đem chính mình nữ nhi nhốt lại, này Vinh Hoa phú quý làm nhà chúng ta mất đi thân tình, cũng mất đi cái cô nương. Nương, nhi tử biết sai rồi. Kim lão gia đối chính mình cái này nữ nhi, đó là chú ý bồi dưỡng, nguyên lai cho rằng không phải trở thành phi tử chính là trở thành định vương phi gì đó, hiền vương năm đó không có trưởng thành đâu, bất quá năm tuổi nhiều. Nay đại giới cũng quá lớn, cho nên hiện tại chúng ta muốn quên qua đi, về sau muốn quá thuộc về chính mình thân phận Nhật tử không nên quản đường đậu kim lão phu nhân lời này ý tứ chính là từ bỏ cái kia kim gia lớn nhất phong cảnh kim hoàng hậu kim gia nhị phòng mọi người chờ đồng thời gật đầu đại giới quá lớn kim gia cũng không có cùng cao gia lui tới chắc chẽ chẳng qua hết thể đều là nhàn nhã mỗi tháng lấy thiệp đi ngọc nguyệt ở địa phương tiếp nàng đến công bộ thượng thư phủ đi trụ thượng mấy ngày có đôi khi tiếp được đến có đôi khi bị cao gia đóng cửa lại thưởng cái bế môn canh ăn sống đi kim lão gia cũng không cho giằng bực tháng sau lại đi Tóm lại Kim gia im mặt không nhắc tới cao gia sự tình, phảng phất cao gia cũng không tồn tại giống nhau. Cao gia hoàn toàn vẫn cứ là xem tâm tình, muốn mắng cứ mắng, nguyện ý lý liền lý một lý. Chưa xong con tiếp. Chương 636 Khổng gia ngũ tiểu thư thân mình. Đợi đã, cách một, ha ha, phía dưới một tiết, thỉnh đại gia trước đừng nhìn, chờ đến 0 điểm 30 lại xem đi. Lão biện pháp, phòng trộm bản quá kích thủ đoạn, lại lần nữa cảm tạ sở hữu đặt mua chính bản thân nhóm. Đúng là các ngươi duy trì chúng ta này, đó internet tay bút công tác. Đến tận đây, giai đại vui mừng. Hoàng thượng, hoàng hậu đều vui vẻ. Thiên gia cũng vui mừng, mục đích đặt tới. Thật không phụ tiết gia 20 năm khổ tâm kinh doanh. Chỉ có tiết gia nhân thấy được rõ ràng, này kim hoàng hậu quá vô tri, như thế nào có thể từ bỏ kim lão gia cường lực duy trì, thập thất hoàng tử không đáng để lo. Quay đầu nói ngày đó, kim gia người đi rồi sự tình, kế tiếp chính là muốn quá lập tức đã đến 2 tháng nhị. Một đám người chợt đều không có trở về, ở giữa, đều ở suy đoán Kim Gia quyết định, Ngọc Nguyệt lại bị nguyên thân mẫu thân này nạc đại lai lịch kinh ngạc một phen. Lại một lần đối phạm khiêm hòa diễm phúc tỏ vẻ trung tâm bội phục, Này kiếp trước người làm nhiều ít sự tình tốt, trong lòng ẩn ẩn có điểm hiểu được, nếu là Kim Gia mẫu thân không có việc này, kia thật là định vương phi đa số, này cha nuôi còn thành thân cha. Có thể thấy được, người đồng nghiệp duyên phận thật là tuyệt không thể tả. Kế tiếp, vô ngữ sự tình Chính là cao mẫu thân cùng Ngọc Nguyệt thương lượng muốn đem kim mụ mụ điều ra đi sự tình, Ngọc Nguyệt chưa kịp mở miệng nói, kêu kim mụ mụ lập tức liền phủ quyết cái này đề nghị. Không được, đại phu nhân, khác không nói, này hôm nay phát sinh sự tình, nếu là hoàng hậu biết chúng ta phạm ra đã biết nền tảng, khó bảo toàn không chó cùng dứt dẫu, cô nương nơi này tự nhiên là muốn đề phòng. Mụ mụ, đúng là bởi vì như vậy, mới không thể không kinh động mụ mụ đi ngôn nhi trong phủ đem này một thai cấp chú ý bảo hạ tới. Ngôn nhi như vậy tiểu liền khai phủ lập sự, kia khổng gia tiểu thư, cực cũng không biết, nghe nói kia trưởng tỷ cũng khó xử với nàng, cũng may hiện giờ gả tiến phạm gia tới. Xem như thấp gả cho, chỉ sợ thiếu chút sự tình, chính là nếu là vạn nhất đâu. Đây chính là phạm gia cái thứ nhất chắc chai. Đại phu nhân, không phải muốn mụ mụ vĩnh viễn đi ngôn nhi trong phủ, này tam cô nương trong lúc nhất thời còn có thể đối phó, sau khi trở về. kia ăn dùng, đều đến dược vương trang bị hảo dọn ra tới. Mụ mụ mấy năm nay dạy dỗ bọn nha đầu cũng lược có thể đỉnh điểm sự. Kia lão nô hồi kinh sau liền đi đại gia trong phủ làm việc đó là. Kim mụ mụ vừa vui sướng phạm đại phu nhân nhìn chúng chính mình, cũng lo lắng cho mình tới rồi trạng nguyên trong phủ. Vô pháp làm chủ. Nôn nhi trong phủ, chính là kia đinh hương tại nội viện, người xưa nay cũng là quen thuộc, cho nên. Vậy yên tâm bãi. Mụ mụ thả đi ca ca trong phủ, nếu nhân thủ không đủ. Ta làm kia triển lang trung phu thê tiến đến cùng người giúp đỡ tốt không. Ngọc Nguyệt ở bên cạnh nói, kia không cần, bất quá, ta nếu đi đại gia trong phủ, kia triển lang trung phu thế tốt nhất đi theo cô nương bên người cho thỏa đáng, thứ nhất là những cái đó dược liệu hắn nhận biết tốt xấu, thứ hai hắn cũng biết hảo chút nguyên liệu nấu ăn phối hợp. Cái này không cần hắn, đó là bán hạ hiện giờ cũng có tám phần trình độ. Ngọc Nguyệt cười nói, mụ mụ dùng không đến hắn nói, hắn vẫn cứ là ở xưởng dược đốc sự hảo. Kim mụ mụ đi nói năng cẩn thận trạng nguyên phủ chăm sóc khổng ngũ tiểu thư sự tình liền định rồi xuống dưới, lập tức, nói năng cẩn thận không yên tâm trong kinh sự tình, đi theo hai vị cứu cứu liền trở về kinh, kim mụ mụ đi theo hắn cũng liền đi trở về. Này muốn giữ thai, chính là không thể chỉ hoãn sự tình. Kim mụ mụ, cảm ơn ngươi tới giúp ta, ta cái này trong lòng liền không lo lắng. Khổng ngũ tiểu thư xưa nay biết cô em chồng bên người này mấy cái mụ mụ lợi hại. Thấy nói năng cẩn thận cư nhiên thỉnh tới rồi kim mụ mụ tới thế chính mình an thai, trong lòng không khỏi rất là cảm kích. Cùng ngay, nói năng cẩn thận cùng khổng ngũ tiểu thư liền về tới khổng gia, khổng gia lão phu nhân, khổng phu nhân đang chuẩn bị 2 tháng nhị sự tình, thấy hai người trở về, khổng ngũ tiểu thư bên người nhiều kim mụ mụ, này kim mụ mụ là người phương nào, đó là thanh danh bên ngoài cùng mama, chuyên nghiệp an thai cao thủ, hai người đều vui mừng khôn xiết lôi kéo khổng ngũ tiểu thư liền hỏi tới. Như thế nào đem nhà người cô em chồng Kim Ma Ma mang theo trên người, chính là có tin tức. Hai vị hy vọng hôm nay, đó là mong đã lâu, ước chừng có 6 tháng còn nhiều. Ân, Không ngũ tiểu thư còn thẹn thùng đâu, chỉ là túi đầu ừ một tiếng. Vậy là tốt rồi, ta nhìn, này thai nếu có thể sinh cái nữ nhi, đó chính là thật tốt quá. Không ra sớm đã tiếp nhận rồi cao phạm hai nhà tâm tư, nữ nhi mới quý giá. Nam hải tử đều là đòi nợ. Các khổng ngũ tiểu thư thể đã ma ma là đã sớm chuẩn bị tốt, lập tức thỉnh ra tới, kêu khổng ngũ tiểu thư mang lên liền hảo, nhưng hai vị khổng phu nhân suy nghĩ nửa ngày, quyết định hỏi một chút này Kim ma ma y tứ. Ai kêu này Kim ma ma tên tuổi quá lớn, người cũng là thẳng đến toàn thành vấn danh, chỉ sợ một cái không tốt, đắc tội nàng phản không vì Mỹ. Ma ma, biết là ngươi tới chăm sóc này tiểu nữ này một thai, kia thật là yên tâm thật sự, nhưng ngươi cũng biết, cô nương này có thai. Nhà mẹ đẻ nếu không tiễn thân thể đã ma ma đi an thai, sẽ làm người có nhàn thoại, ngài xem, nếu nhà của chúng ta phái một cái tới đi theo ngài, nhưng phương tiện. Thông gia phu nhân không có không có phương tiện, lão nô vốn là tam cô nương ma ma, vốn dĩ, đại phu nhân cũng là không hảo kêu lão nô ra tới, chính là ngày hôm qua đã xảy ra chút sự tình, phu nhân sợ cái loại tiểu nhân này đối đại thiếu phu nhân bất lợi, khiến cho nô tài lại đây chăm sóc, thông gia phu nhân cũng biết, tam cô nương đã cập kê lập tức liền phải thành thân, nếu là có thân mình, ta này đầu khẳng định cũng muốn bội lên. Nay tự nhiên là biết đến, cho nên Kim Ma mà ngươi tới chăm sóc tiểu nữ, chúng ta đều là vô cùng cảm kích. Chờ nàng Bình An sinh hạ này thai tới, nhất định lễ trọng cảm tạ. Thông gia phu nhân lời này liền nói quá lời, chăm sóc đại thiếu phu nhân vốn là lão nô thuộc bổn phận sự tình, thiếu phu nhân này thai có lão nô, dám cùng hai vị phu nhân cam đoan, định là Bình An không có việc gì, có thể sau, nếu là hai bên đều có hỉ sự. Lao nô nhất định phân thân thiếu phương pháp, lần này, tốt nhất thỉnh phu nhân phái cái nhiều năm thật thành ma ma tới. Lao nô biết đến này đó nhỏ tí kẻo lược có thể nói miệng bản lĩnh, định không tăng tư, tất cả đều cùng nàng cùng nhau bụ. đáp nhau, cùng nhau chăm sóc đại thiếu phu nhân, về sau, nếu là hai bên đều có thân mình, ta cùng nàng cắt vội một đầu, tưởng là ổn thỏa nhất. Kia thật là cảm tạ kim ma ma đề điểm, chúng ta cái này kêu cung mụ mụ tới cùng kim ma ma ngài gặp qua. Thỉnh ngài nhiều đảm đương chút. Kế tiếp. Vị này cung mụ mụ ra tới, đi theo kim mụ mụ gặp nhau quá, nói năng cẩn thận cùng khổng ngũ tiểu thư cũng không dám ngủ lại, ăn cơm chiều, liền mang theo đại bao dinh dưỡng phẩm, bổ thân mình dưỡng liệu, cùng với khổng gia bổ sung sáu cái đại tẩu tử, cũng cung mụ mụ đoàn người, liền trở về trạng nguyên phủ. Trong phủ, Đinh Hương cầm đầu to, lúc này thấy tới tân nhân, theo thường lệ đi lên, cầm mọi người thân khế, đăng ký tạo sách không để cập tới, mụ mụ nhóm đều đơn độc một gian nhà ở, có khác thô sử nha đầu sai sử Chính là Kim Ma Ma cũng không biết sự tình là, này đó tân nhân thân khế, đinh hương cầm dao cho Ngọc Nguyệt trong phủ hồ mụ mụ trong tay, qua hai ngày, gọi người tới đem khổng ngũ tiểu thư mang đến hai cái đại tẩu tử gọi tới, đẩy nói người đủ rồi, lui về khổng gia Nương, ngươi nói này phạm ra là có ý tứ gì? Chúng ta lần này tặng sáu cái đại tẩu đi cấp ngũ nhi dùng, lần này liền lui về tới hai cái. Những cái đó không lớn lên con bé, khả năng dùng được với tay. Ta nhìn, việc này tất có kỳ quặc Phạm gia sớm không lùi, vạn không lùi, này đều qua 2 ngày mới lùi, kia hai tháng nhị kỳ, đụng phải cao gia đại phu nhân cũng không nói gì thêm. Kia Nguyệt Nha đầu cũng là cười tủm tỉm, cũng không có để việc này, đến lại lén hỏi một chút. Khổng lão phu nhân cũng làm không rõ ràng lắm, nương muốn hay không lại tặng người đi. Ân chờ ta gấp lại. Lập tức khổng lão phu nhân gọi tới Văn Vương, Văn Huyên Vương mấy ngày nay trong lòng trang sự đang ở suy xét này Kim gia sẽ làm sao, cho nên. Một bụng đấu tranh tâm tình, nghe thế sự, lập tức nói. Nương, ta nghe nói, tôn nữ tế trong phủ trong ngoài quảng gia, nguyên lai là cao gia đại quản sự, bọn họ làm việc, phòng trưng đều có một bộ, kia cao gia nhiều như vậy nam đinh, không sinh một chút hiểm khích, tam phòng huynh đệ hữu hảo đến cùng cùng mâu sở ra giống nhau, khẳng định là có chút nguyên nhân, đây cũng là ta nghĩ đem ngũ nha đầu cho phép vào phạm gia nguyên nhân. Nương không cùng ngươi nói này đó, ta là nói, này ngũ nha đầu thủ hạ không thể không có sai xử người. Này lui về tới người, muốn hay không bổ đưa qua đi. Không cần, này đinh hương ta từng gặp qua liếc mắt một cái, giống như cùng Nguyệt Nha đầu ngoại viện quản gia đi được rất gần. ngươi làm sao vậy, so nương còn hôn mê sao, đi được gần làm sao vậy. Nguyệt Nha đầu ngoại viện quản gia lai lịch nhưng không bình thường, đó là hiền vương áo tím doanh ra tới người. Cho nên, chỉ sợ này hai người có vấn đề, nương làm người cha một cha. Một cha dưới, làm khổng lão phu nhân thiếu chút nữa đêm này hai người đánh giết. Này nguyên lai là khổng gia đại tiểu thư vũ nuôi kết nghĩa ra ngoại chất nữ. Quan hệ rất vòng, chính là, lại thế nào vòng cũng là vấn đề nơi. Khổng lão phu nhân, đêm này hai người liền tìm cái chỗ trống, đưa cho đại tiểu thư cầm đi sai sử. Nội bộ khổng đại tiểu thư như thế nào sinh khí, lại không phải khổng lão phu nhân quản được đến. Khổng ngũ tiểu thư nơi đó, khổng gia cũng không có thêm nữa người, hai người đi xem qua, thiệt tình cảm thấy này văn huyền vương thật là cái đôi mắt đầu, kia có như vậy sinh hoạt không ngũ tiểu thư ăn uống, đều là kia cô em chồng đặc biệt làm người đưa tới, đó là thủy cũng là lấy phong kín thùng trang đưa tới. Bất quá, mặt khác cao da mỡ gì đó, đều đưa tới đồ bổ, quần áo gì đó, kim ma ma xem một cái, liền sai người nhận lấy, nên ăn liền ăn, nên uống liền uống. Cũng không có đặc biệt nghiệp quá. Chính mình hoa, hồng bạch lượng chán hoa tươi giống nhau sống được dễ chịu rất. Lối đi nhỏ, liền tính là trong hoa viên trải thảm, lấy một sợi định đến bước vàng. Phòng ngừa nàng đạp lên đá phiến thượng trượt té ngã. Tự nhiên không thể thiếu kéo qua kia cung mụ mụ tới hỏi qua, như thế nào phủ ngoại đưa tới thức ăn đều không có nghiệp quá. Cung mụ mụ nói, Kim gia tỷ tỷ nói, phạm cao hai chống phủ, cũng không có người sẽ khởi kêu ý xấu tử, lúc trước kia cao gia đại phu nhân sinh, kia vài vị tiểu thiếu gia thời điểm, nàng bạch bạch lo lắng hảo chút năm, hiện tại, nàng dám lấy tánh mạng đảm bảo sẽ không có vấn đề, duy nhất chính là không thể làm cô mãi mãi tới gặp tổ tử liên hào. Vì cái gì? Chúng ta đang muốn hỏi, tiêu nguyệt nha đầu cùng nhà ngươi cô nương cảm tình như vậy hảo, như thế nào không gặp tới xem nàng? Kim Gia tỷ tỷ nói, không được nàng tới, tam cô nương trên người tự mang theo một cổ mùi hương, tiêu hương vị không thỏa đáng, nghe nhiều sẽ lạc thai. Lời này chính là thần, tiêu nguyệt nha đầu về sau thành thân, nàng làm sao bây giờ? Khổng Lão phu nhân bật cười nói, chương 637 2 tháng nhị tế Long Vương, đợi ép, 12.30 phân sửa lại thỉnh đại ra đường tưởng rằng làm lỗi, cảm ơn, nhưng không, ta cũng như vậy hỏi, kim tỷ tỷ nói, nàng đúng là lo lắng việc này đâu, trước mắt còn không có nghĩ thông suốt, chỉ cầu bồ tát phù hộ, đến lúc đó cô nương không có hương vị thì tốt rồi, ta xem đây là sự tình, thật là mở rộng tầm mắt, Không ra người nở nụ cười, không ngờ thật là một lời liêu chúng kim ma mà tương lai rồi dám, trạng nguyên trong phủ sự tình liền an ổn xuống dưới, quay đầu lại lại qua đi nói, ở hiền vương biệt viện qua hai ngày kia thánh giá liền đến Hoàng gia biệt viện, Thái Hậu, Hoàng hậu đều tới rồi. Lúc này, Hoàng thượng An Bài Ngọc Nguyệt muốn tham gia hiến tế hoạt động sự tình, mới chính thức cùng Thái Hậu nói. Hoàng nhi, việc này ngươi quyết định thì tốt rồi, bực này đại sự, tự nhiên Hoàng nhi ngươi trong lòng có nắm chắc mới như vậy làm. Nếu là có người khác đến mẫu hậu nơi này tranh cãi, mẫu hậu thả thế nhi tử đảm đương một vài. Ân, ta xem ai dám có nói cái gì. Hoàng hậu cũng không biết tình, cho nên, ở hiến tế đại điện thượng. Thấy được một thân nam trang trang điểm Ngọc Nguyệt, hoàng hậu trong lòng trăm vị tập trần, này tính sao lại thế này, chẳng lẽ sở hữu ở hiền vương biệt viện phát sinh sự tình, cũng không có người ta nói đi ra ngoài, kim quốc cứu ngốc tại bên ngoài trang phục lộng lây chờ hiến tế nghi thức bắt đầu, vẻ mặt của hắn như nhau bình thường, nhìn cao ra các vị vẫn như cũ là khinh thường nhìn lại bộ dáng, cái này làm cho Ngọc Nguyệt bội phục không thôi. Mặc kệ hắn có cái gì ý tưởng, nhưng hiện tại, có thể trở thành chuyện này không có phát sinh. Chính mình nữ nhi không có bị chính mình thân chất nữ hại chết, thật là muốn chút định lực cập thực cứng tâm địa. Ngọc Nguyệt hôm nay trang điểm dị thường bắt mắt, rất nhiều người không có nhận ra nàng tới, đương nhiên cũng có không ít quen thuộc nàng người nhận ra tới. Ngọc Nguyệt một thân kim sắc tay háo rộng đại bảo, thêu mãn long văn, trên đầu đỉnh một cái kim quang lấp lánh kim quang. Nay quan độ cao, tiểu dáng đứng đắn là thân vương mũ miệng. Đỉnh trung một cái trứng bù câu đại hồng bảo thạch, một tiêu tạp chất đều không có, từ 8 con rồng hàm bảo vệ xung quanh ở kim quan ở giữa. Dưới chân là một đôi tử kim miêu long dài, Đứng đầu một quả đậu tầm lớn nhỏ đông châu. Nay khí phái, chính là đứng ở các vị hoàng tử trung gian, cũng không kém nhiều ít. Lúc này, một đám hoàng tử vương gia nhóm xếp hạng cùng nhau. Ngọc Nguyệt bên trái đứng 13 hoàng tử, phía trước là đỉnh vương, hiền vương. Vị trí này thiệt tình không tốt. 13 hoàng tử xa xa liền nhìn đến nhiều một vị xa lạ nam tử, gần mới nhận ra tới. Cư nhiên là Ngọc Nguyệt, trong lòng hơi kinh. Có thể tưởng tượng khởi chính mình sớm đã cùng Ngọc Nguyệt tiêu tan hiểm khích lúc trước, cũng không thấy ngoại, lại đây liền hô. Tam này ba chữ vừa ra khỏi miệng. Lại tiếp không nổi nữa, cái này trường hợp, chính là mẫu thân đều không thể tham gia, chỉ có hoàng hậu mới có thể tới. Đây là cái nữ hoa A, nhất thời liền tiếp không dưới cái này cô tự ra tới. Ngọc Nguyệt trò đùa dai mà cười, ha ha, ta họ Ngọc, đứng hàng đệ tam. Buồn không nghĩ nói, đáng tiếc sự tình là, nhìn chính mình hoàng tử có mấy cái. Đều mắt lộ ra tìm hỏi thần sắc, Nhưng này hoàn toàn không thể thỏa mãn này đó hoàng tử tò mò chi tâm. Họ Ngọc. kia cũng không thành A, liền tính là họ đoan mục cũng không phải mỗi người có thể tới. Đừng nói ngươi họ Ngọc. Ngọc Tam công tử gần nhất nhưng mạnh khỏe. Nhờ ngài phúc, hảo rất. Ngọc Nguyệt thầm nghĩ, không ngươi hạ độc, ta khẳng định càng tốt, bằng không có thể bị người cưỡng bức tới tham gia này cái gì hiến tế đoan mục ra tổ tiên cùng với Long Vương sự tình sao. ba ca. Ngọc Tam công tử là nào trong phủ. Cái này ta cũng nói không rõ à, mười ba hoàng tử nhìn nhìn chính mình đệ đệ, làm cá biệt xảo thủ thế, nghiêm trang mảng ốc, nghe này nghi thức tiến hành. Hiến tế những việc này, phi thường phiên khóa, hơn nữa muốn nhất biến biến dập đầu kính hương, Ngọc Nguyệt cái này nửa mê tính người, là thực không muốn đối với cái tượng đất Long Vương dập đầu. Chính là, Ngọc Nguyệt ở trong bụng nói thầm nửa ngày, cũng không có cách nào, thành thành thật thật mà khái nửa ngày, lúc này mới tuyên bố kết thúc buổi lễ. Sau đó. Chính là muốn mọi người tiến lên tiêu hủy chính mình viết tốt các tưởng lời nói tấu biểu. Ngọc Nguyệt viết đến giống nhau, đó chính là mưa thuận gió hòa, lương thực mãn thương. Đơn giản tám chữ to. Kỳ thật chính là này cổ đại kinh tế sinh hoạt căn bản. Ngọc Nguyệt tấu biểu cũng tiêu hủy, lúc này, tham gia hiến tế cao gia các vị cùng với vương gia các vị mới nhìn đến nàng hòa trang, thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tới, này quả thực là, kia hiển vương vô tội mà nhún nhún vai, đâu có chuyện gì liên quan tới ta định vương phụ tử chỉ chỉ ở bên kia hoàng thượng cao vương hai nhà lúc này mới nhẹ nhàng thở ra không phải nha đầu này không biết trời cao đất dày chạy tới quấy rối liền hảo kim gia vài vị gia đều thấy được ngọc nguyệt này phó đả phẫn tự nhiên kia hoàng hậu ba vị ca ca nguyên lai kim nhị cứu tam cứu cậu năm lập tức đó là giận dữ à thúc ngài xem nha đầu này cư nhiên tới tham gia cái này tế thiên nghi thức chúng ta muốn hay không cùng cao gia ngả bài có cái gì hảo quán Việc này nếu là con Hoàng thượng làm, chỉ sợ là cái bẫy dập, còn sẽ làm người cắn ngược lại chúng ta một ngụm, coi như không thấy được đi. Kim quốc cứu không có đi nhìn chằm chằm ngọc nguyệt xuất hiện sự tình, này thượng hoàng để bụng có vài phần cảnh giác, chẳng lẽ này Kim lão gia cùng Cao gia này liền xem như hòa hảo? Vẫn là chỉ cần có quan cái này nha đầu sự tình, liền có thể như thế chung sống hòa bình. Hoàng thượng đang nghĩ ngợi tới đâu? Tiết hoàng quý phi phụ thân, Tiết quốc cứu tiến đến báo liêu. Hoàng thượng, này Phạm gia nha đầu. Là hiền vương mang đến sao? Thân nhìn, xuyên y đi phục là hiền vương kiểu dáng. Ngươi như thế nào lại ra tới lạc, an ổn chút đi, lúc này mới đồng nghiệp ra hòa hảo mấy ngày, lại không yên phận. Thân không có ý gì khác, chính là muốn hỏi một chút có phải hay không hiền vương mang đến. Là trâm kêu hắn mang đến, nha đầu này sư phó, cùng với kia coi nàng vì hữu nội chứng đại sư đều phi phàng người, chấm nghĩ, nàng cầu nguyện có lẽ trời cao cẳng coi trọng một ít. Hoàng thượng thật là thánh minh. Còn có như vậy tính? coi trọng năm nay nếu là có cái gì mưa rền gió dữ lao phu liền tìm này tiểu nha đầu đen đuổi Tiết quốc cứu trong lòng hạ quyết tâm kia thật là bệnh đánh quả nhiên này một năm kia thật là mưa thuận gió hòa tới rồi cực điểm lương thực nơi trốn đều là được mùa cái này làm cho càn an đế trong lòng nhạc nở hoa chính mình này nhất chiêu thật là hữu hiệu a lời phía sau để qua không biểu hiến tế hoạt động xong rồi sau cao đại soái trước tiên đem ngọc nguyệt bắt được ngươi cũng quá hồ nháo ai làm ngươi tới mau chút Tiến ngươi kia rược vương trang đi, thay đổi quần áo. Ta đi ra ngoài đổi đi, ta mới không nghĩ tới đâu. Kia Hiển vương gia phi nói này hiến tế hoạt động hảo chơi thật sự, huống ta tới, kia có cái gì hảo ngoạn, cũng là ta buồn sao? Loại chuyện này kia có thể không dập đầu, mệt chết ta." Ngọc Nguyệt nói thầm, lúc này mới đi ra Đoan Mục gia tổ viện, hướng về bên ngoài nữ quyến sở tại đi đến, tự nhiên, mang theo không gian oa, chợt lóe thân liền vào không gian, thực mau liền đem chính mình đổi trang hoàn thành. Đến Lão thái Hậu cho mời, chính mình đến ngoan ngoan tiến đến hầu hạ, kỳ thật không có việc gì, nhất định lại là vì kia hoa sự tình. Gọi tới, đẩy nói người đủ rồi, lui về không ra. Nương, ngươi nói này phạm gia là có ý tứ gì? Chúng ta lần này tặng sau cái đại tẩu đi cấp ngũ nhi dùng, lần này liền lui về tới hai cái. Những cái đó không lớn lên con bé, khả năng dùng được với tay. Ta nhìn, việc này tất có kỳ quặc, phạm gia sớm không lùi, vẫn không lùi, này đều qua 2 ngày mới lui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 Như thế nào không gặp tới xem nàng. Kim gia tỷ tỷ nói, không được nàng tới, tang cô nương trên người tự mang theo một cổ mùi hương, kia hương vị không thỏa đáng, nghe nhiều sẽ là thai. Lời này chính là thần, kia nguyệt nha đầu về sau thành thân, nàng làm sao bây giờ. Khổng Lão phu nhân bật cười nói, chương 638 không có kết thúc cái đuôi. Đợt, canh 1, mới nhất chương phỏng vấn. Ngọc Nguyệt lời này, nói được lời lẽ nghiêm túc, chính mình đều tin, kia thái hậu căn bản không dự đoán được cái này nha đầu. Tiên duyên vừa khéo một thân kiêm mẹ ruột mẹ kế sở hữu giả hoạt cùng với làm bộ làm tịch, chỉ đem nàng đương cái thành thật hài tử xử lý. Tiếp theo kể ra trong lòng buồn bực. Nàng hiện giờ bị bệnh một ít nhược tử, người lại là cái hiếu thắng người, này một bệnh, ai, đáng thương, buồn cung nhìn đều mất vài phần nhan sắc. Thái hậu nương nương, kia đến thỉnh thái y, y y a, ta mấy thứ này đó chính là cái cường thân kiên thể, thực sự có cái bệnh nặng tiểu bệnh không phải đều có thể thấy hiệu quả. Ngọc Nguyệt thành thật mà đẩy khẩu nói. Lời này, Thái hậu nương nương thích nghe, lúc trước nàng cũng là ăn ngọc nguyệt dược mới hảo qua tới, nhưng nói thật đi, ai cũng không muốn thành cái dược bình không phải, đặc biệt là bệnh nặng mới khỏi người, một lòng liền hy vọng chính mình lúc trước là khám sai, vốn không có cái gì bệnh nặng, ăn không ăn kia dược a đều có thể khôi phục khỏe mạnh, này không ý nghĩa không nhớ rõ lang trung hảo, về sau cũng sẽ không có cái gì bệnh nặng, vĩnh viễn khỏe mạnh sống trước 100 năm, kia, Hoàng hậu ăn không phải đều tuổi trẻ rất nhiều có lẽ ngươi cũng cho nàng chút không phải vạn sự đại cát sao? hành a, ta đây làm phan mụ mụ lại lấy thượng một lọ a. ngọc nguyệt nói xong, liền hướng tới phan mụ mụ vây vây tay. phan mụ mụ trong tay cầm hai ba cái bình sứ trang thần tiên thủy, bất quá ngọc nguyệt dám cùng bầu trời sư phó bảo đảm, Này thủy một chút hiệu quả không có, nếu là vận khí không tốt, chưa chừng uống xong đi còn sẽ tiêu chảy, chính là phan mụ mụ tiện tay ở bên trong thành giếng đánh một lọ nước giếng thôi. thái hậu nương nương, nay thủy kỳ thật không bảo hiểm. Cô nương này sư phó có điểm không đáng tin cậy. Phan mụ mụ nói được nghiêm trang. Ân, như thế nào ngươi cũng học được nói dối. Buồn cung uống xong đi, như thế nào cảm giác như vậy không tồi đâu. Đó là thái hậu nương nương ngài phượng thể vốn dĩ liền đáy cường. Hơn nữa có duyên phận, cô nương này thần tiên thủy A, có đôi khi lão nô nhìn có chút người uống xong đi, một chút hiệu quả đều không có, cũng có hiệu quả giống nhau miễn cưỡng, nói không chừng. Ừ, chính là ngươi nói nhiều, nhà ngươi cô nương đều đáp ứng ngươi còn tới ngăn đón. Biết nhà ngươi chủ tử công lao đại, nay lập tức muốn thành thân, chuẩn ngươi lại mang hai người ra cung. cùng nhau chiếu cố nàng, như thế nhưng vừa lòng. Phan mụ mụ vui mừng khôn xiết, còn không có tới kịp tạ ơn đâu, Ngọc Nguyệt ở bên cạnh sướng sốt. Thái hậu nương nương. Ta như thế nào khi nào muốn thành thân, ta không biết. Sóc nhi không cùng ngươi nói sao. Buồn cung tự mình hạ chỉ. Thánh thượng chỉ thời gian, kỳ thật A, ngươi cập kê ngày đó liền phải tuyên chỉ nhưng bị ngươi kia mẹ ruột sau ra cấp lộng đến. Ngày mai hồi kinh sau, kia ý chỉ liền xuống dưới, một tháng sau thành thân. Ba tháng nhịn ngày, tốt không? Hảo cái mê A Ngọc Nguyệt ở trong lòng tiêu to, liền nói không đối sao, này phan mụ mụ cũng một phản thường lui tới hào phóng, từ chính mình đi theo hiền vương điên ra điên tiến, quả nhiên ở chỗ này trở lý. Thái hậu nương nương, không khéo thật sự A, trong nhà đại biểu ca cũng là ba tháng ngày tốt. Cái kia đại biểu ca, kia cao hải nam. Ngọc Nguyệt tỏ vẻ chính mình không biết đại biểu ca tên, chỉ biết là biển rộng, có điểm hổ thẹn mà cười cười. Là Thái Hậu Nương Nương, là tên này hải nam biểu đại thiếu gia. Phan Mụ Mụ biết Ngọc Nguyệt cũng không rõ ràng này vài vị các biểu ca đại danh, chỉ là đi theo mấy hải mấy hải như vậy tê Ở bên cạnh trở về lời nói. Đó là cái vấn đề, mọi mọi người xem việc này thế nào. Này đến vẫn là có điểm phiền thoái, bất quá, này một nhà là Phạm Phủ, một nhà là Cao Phủ, cũng không phải là một nhà. Lại nói là một nhà đi, kia vừa ra tiến, kia đến trước ra, mới có thể tiến tiến, này biển rộng sự tình định ở phía trước, chúng ta không phải còn không có hạ chỉ sao, Tỷ tỷ làm chủ, đem kia nhật tử trước tiên một tháng liền được rồi. Ngọc Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vị này Mỹ lệ Lão vương phi nhẹ nhàng mà liền giải quyết chính mình cái này nan đề. Còn trước tiên, Ngọc Nguyệt nhìn bên ngoài, thật là tưởng nhảy lầu cũng chưa lâu nhảy à, này đại tế quốc trừ bỏ Phật tháp có thể có cái bảy tầng lầu cao. Kia cái khắc kiến trúc tối cao bất quá lầu hai, nhảy xuống không chết được. Tạ Thái hậu nương nương thành toàn. Ngọc Nguyệt trước mắt là ở giả cái ngoan ngoãn nữ, nhìn chính mình tâm phúc ma ma quỳ xuống tạ ơn, cũng không có cách nào, thật là. Tường bóp chết người tâm đều có. Ngọc Nguyệt vừa muốn mở miệng, lại thấy kia Hiền Vương gia cũng vào được, đành phải câm miệng không nói, thiệt tình buồn bực. Bất quá, ngẫm lại tính. Dù sao tiểu tử này nhan sắc không tồi, miễn cưỡng cũng phải. Hiền Vương ở bên ngoài nghe được cẩn thận, lập tức vào được. Thực mô liền đem việc này đánh nhịp định rồi án, Ngọc Nguyệt hôn lễ còn tại tháng 5 đi. Hai vị lão tổ tông, này đều hai tháng nhị, như thế nào đuổi cũng không kịp, nguyên lai like đính 3 tháng, kia đều có vẻ xuất ruột, tháng 4 cũng không gì ngày lành, liền tháng 5 đi. Hiền vương tiểu tâm tư đó là nghĩ lần trước Ngọc Nguyệt gả cho chính mình tháng 5 chi lễ, lại đến cũng là biết Ngọc Nguyệt sợ lạnh. này tháng 5 không nóng không lạnh chính vừa lúc. Đỡ phải nhị 3 tháng gian đan mặc thật dày, không xinh đẹp kia lão hiền vương phi nghe được này tôn tử chịu mở miệng tham gia lần này nghị thân, trong lòng thật là vui vẻ không thôi, phỏng chừng lúc này là thật sự để bụng. Ngọc Nguyệt thấy việc này lại kéo dài tới tháng 5, đối hiền vương hảo cảm một chút gia tăng rồi mấy phần trăm, này lão mục quả nhiên vẫn là thông tình đạt lý sao. Việc này liền định rồi, sau đó chính là hoa thảo vấn đề, đối với này lão hai tỷ muội không đề cập tới hoa thảo, liền dựa vào Ngọc Nguyệt đôi mắt nhỏ rơi tới nói, đều là không có khả năng, Ngọc Nguyệt hiện giờ cũng không cần thao tâm Chỉ hỏi đến hai vị năm nay muốn đấu hoa là cái gì lại làm tính toán, đây cũng là bị kẹp ở bên trong bị khinh bị nhiều năm, nghĩ ra được chết. Cũng không gì, tự nhiên là Xuân Lan, ai, cũng không có gì mới mẻ. Các ngươi đều một năm bốn mùa đấu hoa, đấu nửa đời người, còn có thể hàng năm ra mới mẻ hoa phẩm, thật là chính mình chính là trăm hoa tiên tử hạ phạm đều không thể. Ngọc Nguyệt ở trong lòng thầm than, sau đó hành lễ lui xuống. Thái hậu nương nương, hiền vương phi, thần nữ đi xuống đem hoa đưa tới. Đều mang đến. Hai người kinh hỉ, Ân, mang đến. Ngọc Nguyệt cười nói. Trở ra môn đi, têu mấy cái thái giám đi theo chính mình, đi đến chính mình trên xe ngựa, dọn hạ sáu cái biên cát, tường, phúc, lục, thọ, khỉ, mấy cái chữ to sọt tre. Đây là phạm gia trong thôn tứ thúc chỗ đặc biệt định chế, tinh trí phi phàm tinh phẩm sọt tre. Liên này tự đều là phạm nói năng cẩn thận viết tự tới so biên. Sáu cái sọt tre nâng đến thái hậu, hiền vương phi trước mặt, Ngọc Nguyệt cười nói. Đây là trong phủ hoa thợ trang sọn, bên trong là lục phẩm tốt nhất lan hoa, thái hậu nương nương, hiền vương phi nương nương, thỉnh từng người bằng vận may đi. Người nhà đầu này, kia thật là cái không muốn đắc tội với người, việc này thật là. Hai người trong miệng oán trách, nhưng trong tay lại không nhàn dối, lập tức liền đem này sáu cái soạn phân. Hiền vương ở bên cạnh nhìn, cười nói. Mấy ngày trước đây, Tôn Nhi ở bên ngoài đi dạo khi, được hai phẩm hoa, lại không phải lan hoa, cũng đưa tới hiếu kính hai vị tổ tông bao chế đúng cách trang ở sọt đưa tới Ngươi thật là cái tốt, người ta nói cưới tức phụ quên nương Chúng ta dù sao cách bối cũng mặc kệ ngươi quên không quên Ngươi cũng ra cái tân triều đi, đi theo nha đầu học theo hàm đan Nhưng có cái gì thú, vương hoa, liền đi thôi Ngươi này tương lai tiểu tức phụ đổi chúng ta nói một lát lời nói Cũng sẽ không đem nàng cấp ăn Thái hậu nương nương thấy hắn không quen, phất tay làm hắn lui ra Thật sự là, người này kia có chút phía trước nam nhi khí Nghe nói này mấy tháng liền cả ngày cố nha đầu này ăn uy, chân chân trước sau đương chính mình người hầu giống nhau, thật là, kia 13 hoàng tử không đều nhận sai sao, còn có thể thế nào. Nha đầu, bằng ngươi hiếu tâm, thay chúng ta đem nảy vương gia đưa hoa phân một phân đi. Ngọc Nguyệt có điểm khó xử, nhẹ nhàng hít vào một hơi, lại phát hiện này hai cái sọt che lộ ra tới hoa mùi hương nói là giống nhau, phỏng chừng là một loại hoa, có lẽ nhiều nhất là nhan sắc có gì đi. Lập tức liền đi ra phía trước, Đem sọt chè phân biệt đưa đến hai người bên cạnh bàn. Không nghiêng không lệch, nguyên lai like ở ai phương hướng liền đưa đến ai bên kia đi. Ngọc Nguyệt bồi hai vị Hàn huyên một lát, phải lui ra ám chỉ, lúc này mới đối, được nhốt ở sọt hoa, hai vị này hoa quốc tổ tông còn có thể nhịn được, nghẹn nửa canh giờ đã là ghê gớm tới. Từ hai vị tổ tông ra tới Ngọc Nguyệt, chỉ đi theo trường công công xoay hai cái vòng, liền đi tới rồi ngoại viện tử, nơi này, Ngọc Nguyệt lại đụng phải Tiết Quốc Trượng. Thanh Ngụ mụ, mụ tự nhiên phía trước cản lại hắn. Tiết lao gia có lễ, như thế nào ở chỗ này cũng có thể đụng tới. Lao phu chờ nhà ngươi tam cô nương đã lâu, muốn cùng nàng trò chuyện. Kia thỉnh chờ một lát, ta hồi hồi cô nương lại nói. Một cái bùn 60 lao nhân, Ngọc Nguyệt là có thể thấy. Nói nữa, Ngọc Nguyệt cũng đặc biệt tưởng cùng vị này tiết gia nhân tâm sự. Lấy khăn che mặt phúc ở trên mặt, Ngọc Nguyệt đi vào tiết lao gia sở trạm từ lúc nên xuân hoa chỗ. Tam cô nương có lễ. Cấp tiết quốc trưởng nói an. Ngọc Nguyệt vén áo thi lễ. Hai người tương đối mà đứng. Lần trước, Hiền Vương biệt viện không có cùng cô nương đơn độc nói nói, lần này tưởng bổ sung thuyết minh một chút. Tiết Quốc Trượng tỉnh giảng. Cô nương không phải bình phàm, ta tử Càn An 15 năm khởi, liền xa xa nhìn cô nương lớn lên, quả nhiên không có nhìn lầm. Ngươi, từ nhận ra mẫu thân ngươi là ai khi đó khởi, ta mỗi tháng có ngươi một phần đấu, cho nên, ta biết ngươi hảo chút sự tình, ta cũng biết Kiêu Tăng Hải là ai. Tiên lão gia đang nói cái gì? Ngọc Nguyệt Lược lui một bước. Đương nhiên, nàng cho rằng chuyện này giấu giếm được mọi người, như thế nào biết, chính là cao gia, hiền vương, vương gia đều là minh bạch, duy nhất thật sự cũng chỉ có phạm gia vài vị người thành thật. Lấy chết ẩn cư sự tình, này thế gia nhưng không thiếu làm. Tam cô nương không cần kinh ngạc. Việc này không phải cái gì đại bí mật, không đủ để uy hiếp cô nương thế lao phu làm việc. tiết gia nhân nở nụ cười, cười đến còn rất có điểm hiền từ bộ dáng, ta nói như vậy, là tưởng nói, ta đối với ngươi thực hiểu biết, ít nhất. Cho thấy thượng là như thế này, ta biết ngươi là cái bất phàm nha đầu, cũng đúng, mẹ ruột là cái loại này thiếu chút nữa trở thành hoàng hậu mới nữ, nhìn nữ như thế nào sẽ kèm đến, sau lại, lại là kêu cao gia tiểu thư làm mẹ kế, này cũng không phải phàm gia cô nương, nói thật, ta là đệ nhị để mắt vị này cao gia đại tiểu thư, lỗi lạc hảo phóng, không. Thua nam tử hán, hóa ra, tiên lao gia là tới hoài cửu kiêm khen ngợi người. Nói như vậy, liền quá xem trong ta. Ta chính là cái vì ái nữ không tiếc hết thệ phụ thân quy năm 1052-4889, chương 639 quên tứ phía Phật. Đợt, canh hai thân, sơ sáu có hay không làm tốt hơn ban chuẩn bị tâm lý? Ta nghĩ, so ngày thường thứ 7 đi làm càng khó thích đứng đi, chúc các vị thuận lợi. Vui vẻ. Ngọc Nguyệt nhìn hắn một cái, vẫn là muốn dược sao, thật là phiền, nếu không phải lão một xuống tay, chính mình này dược cấp cũng liền cho, nhưng lão một lần trước nói rõ không được. Chính mình cũng không dám loát hắn hổ cần. Lần này, đem chuyện này nói ra, một là muốn bảo ta cháu ngoại ở trong cung vị trí, cũng là vì không nghĩ nhìn đến các ngươi huynh mội bởi vì mẹ kế sự tình thế khó xử. Chúng ta huynh mội cũng không cảm thấy lúc trước có bao nhiêu thế khó xử. Cao thị mẫu thân, là chúng ta mẫu thân, này cùng nàng trước kia đã làm sự tình không có bất luận cái gì quan hệ. Liên tính sự tình đến bây giờ loại này tình hình, chúng ta cũng không cảm thấy hiện tại sinh hoạt có bao nhiêu cao lớn thượng. Ngọc Nguyệt Nhàn nhạt nói cao lớn thượng, tiếc lao ra túi đầu trầm tư trong chốc lát, cũng liền minh bạch trong đó ý tứ. mặc kệ ngươi nói như thế nào, ít nhất này trạng nguyên lang cùng hiền vương gia đến nhớ lao phu một cái tình, đây là mục đích của ta. ân, này đến là đúng, ít nhất này cổ nhân chú ý ân đoán phân minh, như vậy ca ca cùng chính mình cũng không cần lo lắng người ngoài ghé mắt, còn tưởng rằng chính mình huynh muội bị cao gia phú quý mê hoa mắt. ta không biết kim gia làm như thế nào tuyển lựa chọn, có thể hay không thế chính mình ra nữ nhi hết giận chính là một bút khó viết hai cái chữ vàng, vị kia cũng là bọn họ một tay phủng ở lòng bàn tay. Ta minh bạch, mặc kệ thế nào, kim gia là kim gia, cao gia là cao gia, tiết gia là tiết gia. Ngọc Nguyệt đem phạm ra là phạm gia bỏ bất đi, không phải một cái kỹ thuật mặt thượng sự tình, không cần để đi. Tiết gia sao? Tiết lao gia nhàn nhạt mà thở dài, có lẽ, tiết gia bất quá là tiết gia thôi, ngần ấy năm, ta nhìn các ngươi huynh muội ở nông thôn chịu khổ, Nhìn cao gia bởi vì các ngươi huynh muội xuất thân khắp nơi lan lột, ta không có cắm tay, tới rồi kim gia làm khó dễ ngươi, khó xử cao gia hiền vương gia cùng ngươi thành thân, ta ở bên cạnh chế dễ ước, nhân này có lợi cho ta tiết ra. Lao phu ta vẫn luôn đang cười. Đây là một cái chỉ có một người biết đến thiên đại chê cười, ta một người cười. Tiết lao gia lại lần nữa ngừng lại, quay đầu nhìn một quả sớm khai nền xuân hoa. Đã có mấy phần tàn bại hoa cánh. Nghĩ tới trong cung cái kia tóc đã là đầu bạc như tuyết nữ nhi. Kia bệnh quả nhiên cùng thời gia giống nhau, không có dược nhưng giải. Nói người trước là người sau, cười người ở phía trước khóc mình ở phía sau tiết lao ra thở dài. Trên đời có báo ứng loại chuyện này. Ngươi tuổi còn nhỏ không biết, lao phu ta. Đây là gặp báo ứng. Ta chỉ là tưởng nói, nếu kim gia lựa chọn cùng ta dự đoán giống nhau, vậy quên đi, nếu kim gia vẫn cứ là như nhau tức hướng. Liên ái đọc sách vậy thì Ngọc Công Tử có thể phát cái thiện tâm, bung tha 13 hoàng tử một con ngựa. Hắn hại ngươi là xuất phát từ tư tâm. Nhưng ta lại cũng vô pháp không thế hắn cầu tình. Tiết lao ra, ta nghĩ có lẽ minh bạch chuyện của ngươi. 13 Hoàng tử sự tình, hiền vương gia làm cho thánh thượng mặt, nói bốc quá, vậy bốc qua, nói nữa, bằng ta một cái nho nhỏ dân nữ có thể thế nào? Đúng vậy, có thể thế nào, sự tình đã tới rồi như thế nóng nỗi, có thể thế nào, ta cũng là nóng nảy. Tiết lao ra im miệng, trước mắt tiểu nha đầu, đó là tương lai hiền vương phi. 13 hoàng tử nếu có thể thừa kế chính thống, chỉ sợ cũng sẽ đã chịu nàng kiềm chế, chính là, lời này quá xa xôi. Lấy chính mình nữ nhi thân thể chạm hướng tới nói, liên tính có thể hành, sự tình làm, còn có đổi ý được. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, hoàng đế đã là làm được tốt nhất, từ hắn ra mặt hóa giải cùng này nữ ân oán, ít nhất mặt ngoài tới nói hóa giải. Ngọc Nguyệt nhìn sửng sốt tiết lao ra, sau một lúc lâu này không có nói cái gì nữa, Ngọc Nguyệt hướng hắn phúc phúc, lẳng lặng mà đi rồi. Hai tháng nhị, rông ngừng đầu, ra tới xuyến môn tử người nhiều, Ngọc Nguyệt cùng mâu thân tố cáo cái giả, lập tức đi trở về chùa. Nội chứng đại sư cư nhiên đang đợi nàng, Ngọc Nguyệt cười, quả nhiên có thần thông A, càng thêm tin tưởng hắn có vô thượng thần thông, là cái sống mấy trăm năm thần tiên. Lần trước, ngươi nói kia cung kim Phật sự tình, vừa lúc ngươi hôm nay tới, ta liền hỏi một chút, này Phật tượng ngươi chuẩn bị cung bao lớn. Nói này đó tục ngữ người, tự nhiên là tuệ có thể đại sư cái này nội đừng ra. Kiêm nội chứng đại sư lại là thần tiên nhân vật, sẽ không để này đó vàng bạc tục vật. Hắn ở Sơn Môn trước nhận được tiểu sa di truyền tin, nói cái này phạm gia cô nương tới Sơn Môn tới, lập tức liền nên rời núi Môn ngoại lai. Ở chùa nội nói này đó có kẻ mặc cả nói, dù sao cũng là hòa thượng, làm người xuất gia, chính là này quản lương tiền nội đương ra, cũng cảm thấy tủ, Sơn Môn ngoại nói phương tiện. Đại sư, này còn có cái gì chú ý, ngài không cần khách khí, chỉ lo nói đến. Ngọc Nguyệt Lạc thiệt tình không hiểu kia Phan Mụ mụ nhóm cũng bất quá biết chút về dầu thấp, công đức bạc tiểu quyên tặng, bực này danh tác, nghe đều gân run, như thế nào có thể biết được quý củ. Cái này, nghe nói Ngọc thí chủ ngươi chuẩn bị là tưởng cung vàng dòng Phật, ngươi trong lòng chuẩn bị cung bao lớn? Tuệ có thể đại sư, ngài lời này ta nghe vượng, lúc trước không phải nói tốt, ngươi kia dược vương điện, muốn rất cao đại bồ tát, ta liền cung bao lớn sao? Tuệ có thể tức giận, đem tục ra khẩu khí đều dọn ra tới, ta tiểu tổ tông, kia Phật điện có bao nhiêu cao người không biết thật muốn thật đánh thật cùng kia vàng nhưng đến tính thượng vạn cân số. Người nói giỡn đâu đi. Phan mụ mụ cùng thanh mụ mụ hai người ở sau người chịu khẩu khí lạnh, thanh âm này đại, chính là tuệ có thể đều nghe được rành mạch. kia tiểu dáng cập sở cần vàng số ra tới sao. Ngọc Nguyệt nghe mới thượng vạn cân, tự nhiên không để bụng Tuệ có thể xem không hiểu cái này tiểu nha đầu, sư tổ lại phân phó, việc này cùng nàng định đoạn, không nói được mang theo Ngọc Nguyệt đi trước khách đường. Ngọc Nguyệt ở khách đường. Thấy được vị kia đại tề quốc nổi danh điêu khắc đại sư, sau đó là đặc thù tài nghệ, chuyên làm kim điêu khắc người tài ba. Một cái không có ngọc nguyệt trong tưởng tượng nghệ thuật khí chất tráng sư phó, không mập, khá vậy không có kiếp trước chứng kiến những cái đó văn nghệ người gầy yếu. Cùng một cái thợ rèn không sai biệt lắm, bất quá kia ăn mặc tốt hơn một chút. Chu đại sư, đây là mời đến định gia này tượng Phật bộ dáng lớn nhỏ ngọc công tử, gia sư tổ đặc biệt tin tưởng hắn nhãn lực. Kia hắn định rồi kiểu dáng lớn nhỏ, kia vàng có thể bảo đảm. Quyên vàng thí chủ nói, vàng tùy ý dùng, chỉ cần sư tổ định ra tượng và tới. Vậy thúc đẩy đi, tiểu công tử, ngươi hôm nay định ra tới, ta liền liền động thủ khởi công, bằng không, nhưng không kịp đổi kịp dược vương Bồ Tát sinh khai quang lễ. Ngọc Nguyệt cười gật gật đầu, nay quả nhiên là chuẩn bị sung túc ca, một tôn tôn tạo hình khác nhau dược vương Bồ Tát tượng vật, lớn lớn bé bé, có nửa người cao, một người cao, còn có một thước tà hữu, Ngọc Nguyệt nhìn thật cảm thấy không tồi. Nhìn bên này thượng viết cân lượng số Thật là quá chút lòng thành. Tuệ có thể nhìn Ngọc Nguyệt tận xem những cái đó tiểu tượng Phật, này trong lòng mới an ổn chút, liền nói sao. Ngọc Nguyệt nhìn nửa ngày, đem trong tay tập tranh bông, quay đầu đi đến Chu Đại Sư trước mặt, mở ra Chu Đại Sư chuẩn bị chính thức đề cử những cái đó tập tranh. Chu Đại Sư thở phào nhẹ nhõm, khó mà nói ngộ chứng Đại Sư nhàn thoại, chính là, này cũng quá trò đùa, từ như vậy cái tiểu hài tử tới định lớn nhỏ, tiểu dáng, chính mình chính là hướng về phía muốn nắn đại tề lớn nhất Kim Phật tới Kết quả này Tiểu hài Tử chuyên xem những cái đó tiểu tượng, sớm biết rằng thu hồi tới. Bên này bức họa dừng ở ngọc nguyệt trong ánh mắt, liên lượt có này thô giáp. Chu Đại Sư, ta nhìn này đồ giống như không bằng phía trước tinh tế. Đây là tự nhiên, này đó đồ sách đều là dựa theo thành tượng xúc họa trên giấy, những cái đó chính là nhất đẳng nhất vẽ ra tới. Này đó, tự nhiên đến xúc chút. Nói nữa, tượng phật lớn, tinh tế bộ phận lại không dễ như thế tinh trí, bởi vì thấy không rõ lắm. Mặc kệ nhìn không thấy đến rõ ràng. Có thể hay không làm được giống kia tiểu tượng giống nhau tinh trí đâu. Tự nhiên có thể, gần nhất chính là muốn phí liêu, thứ hai chính là muốn thời gian. Thời gian, này xác thật là cái vấn đề. Ngọc Nguyệt suy nghĩ, khá vậy không dám nói đem không gian cấp khai ra tới dùng Bất quá, này khai quang nghi thức lại không phải nói thế nào cũng phải năm nay, này tháng tư gian kia tới kịp sao Một năm thế nào? Một năm. Chu Đại Sư có điểm vượng Không phải nói năm nay tháng tư gian khai quang sao. Đại sư, ngươi xem, có thể hay không nắn thành như vậy?" Ngọc Nguyệt chỉ vào tạo hình khác nhau bốn dáng dược vương Bồ Tát độ, nhìn Chu đại sư có điểm sửng sở, liền cầm một bức Thỉnh Thanh Mụ Mụ dẫn theo, một bức Tử Phan Mụ Mụ dẫn theo, kia Hoàng Tiễn cũng nhắc tới một bức, lại làm bên cạnh hầu chờ một cái tiểu hòa thượng nhắc tới một bức, làm bốn người đưa lưng về phía bối trạm thành hình tứ phương, bức họa đón bên ngoài. Ngọc Nguyệt mang theo tuệ có thể cùng Chu đại sư chuyển xem này bốn bức giống. Này đó đồ đều có chút lập thể cảm giác, cho nên như vậy liền càng minh bạch bộ dáng này bốn tôn tượng phật đứng ở dược vương trong điện chu đại sư cho rằng hiệu quả như thế nào bộ dáng này chu đại sư hai mắt sáng lên ta nhưng không nắn quá bộ dáng này tượng phật vậy ấn cái này tỷ lệ trước nắn ra một cái hàng mẫu tới cái này dễ dàng bất quá này tượng phật về sau cung đến địa phương nào đi chu đại sư biết này cũng không phải là nói giỡn. cái này ta thỉnh về ra đi cung phụng sử dụng vàng cũng từ ta cung cấp này tiểu nhân tượng phật thành thỉnh khắp nơi tin chúng tới xem ra lại quảng kết thiện duyên chủ ý này thế nào ngọc công tử chẳng ra gì tiểu phật ngươi thỉnh ra đi không có quan hệ như vậy tượng phật đứng lên tới cũng không phải là tiểu công đức lại nói này đại tượng phật kia hoàng kim cũng không phải là vạn cân y tứ kia đại sư thả yên tâm nguyên lai kia thí chủ từng nói với ta tùy vào ta làm chủ ta đây ít nhất có thể thế hắn gánh vác này một nửa chi số ta lại phụ trách thế ngươi đem trong cung quý nhân mời đến thánh thượng hoàng hậu Vương gia, quý phi, một người hóa điểm duyên kia không phải tề. Ngọc Nguyệt không để bụng, cười nói. Tuệ có thể biết được nàng nhận biết này đó đại phú đại quý người, nếu nói như vậy, tự nhiên là nặc đại công đức. Kia trước như vậy định rồi, ta đuổi tại đây tháng tư trước, đêm này tiểu tượng Phật cấp nắn ra tới, thỉnh đến dược vương trong điện sau, thỉnh các vị các quý nhân nhìn, như vậy hảo hóa duyên. Chu đại sư cũng là cái hiểu chuyện, Ngọc Nguyệt khen ngợi một chút. Kia Hoàng tuyển vui mừng khôn xiết, nguyên lai không biết dọn nhiều ít hoàng kim. Này tiết ra thật là thật là đáng sợ, này Hoàng Kim có thể tồn nhiều như vậy, tồn bao lâu, hai đời người tồn xuống dưới, đều cũng đủ doa người, trong không gian Hoàng Kim đã toàn bộ rung xong rồi, này Hoàng Kim số lượng cũng đại khái có phổ, Hoàng Tuyên Bích lạc nghề hà ba người tổ, sợ tới mức mấy ngày không có ngủ giấc, hôm nay thiên lấy vàng nấu cơm ăn, cũng đến mười đời mới ăn cho hết, miễn bản này còn không thể. Công khai lộ mặt tám tài, Nói năm 1052-6075 Chương tứ đại giai không nội chứng. Đơ ết, chương sau, vẫn cứ là phòng trọng trường, thỉnh đại gia ngày mai lại xem đi. Nếu sốt ruột nói, nhị giờ sau lại cờ lật mở, cảm ơn. Hoàng tuyên ở trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, thật sự, chiêu này hảo, như vậy quên đi ra ngoài, bồ tát phù hộ, đại cát đại lợi. Lại nói tiếp, này tránh vàng, này chủ tử nhận đệ nhị tất không có đệ nhất nhân, ai cũng không có dự đoán được tiết ra như vậy có tiền, cái kia kho hàng cư nhiên chứa được nhiều như vậy vàng còn hảo chủ tử hoa khởi vàng tới, này thủ pháp cũng lợi hại, việc này cực diệu, người không biết, quỷ không hay á ở đại tề ai sẽ nghi ngờ một cái như thế danh tác quên công đức tin Phật người đâu? thu phục hoa vàng sự tình, ngọc nguyệt tâm tình hảo rất nhiều, bị họ tiết phiền đến có vài phần khó chịu tâm tình cũng bình phục không ít, xem ra kiếp trước có chút tâm lý học gia nói được thật là đúng vậy, nói cái gì nữ nhân một phiền liền mua sắm, tiêu tiền giảm sức ép trừ phiền não, kiếp trước ngọc nguyệt không có loại này tiêu tiền trừ phiền não kinh nghiệm này thế nhân cảm nhận được, quả nhiên có đại tác dụng. Ngọc Nguyệt hôm nay chủ yếu tới gặp kỳ thật là ngộ giật mình đại sư, đại cứu an tiết khi đưa cho Ngọc Nguyệt năm lễ, có đến từ điển Miến Quốc Bối Diệp. Thứ này xưa nay là viết kinh Phật tốt nhất vật dẫn. Ngọc Nguyệt biết chính mình hướng Phật tâm cũng bất quá là lưu với mặt ngoài. Sao cái kinh văn gì đó, dùng kia việc đời tốt nhất giấy tuyên thành sách cũng liền đỉnh thiên. Loại đồ vật này hay là nên đưa đến hiểu nó nhân thủ. Cái gì kêu tứ đại giai không? Ngọc Nguyệt xem như linh giáo. Tiểu thí chủ. Này Phật ở trong lòng, Kinh ở trong lòng, viết ở nơi nào đều là giống nhau. Không thể nào, ta cho rằng loại này bối diệp ngài Lao nhân gia sẽ thích. Ta thích ta. Vậy ngươi cũng không cười cười. lão nạp quên mất ngộ chứng quả nhiên nở nụ cười. Ngọc Nguyệt nhìn bộ dáng của hắn, chính mình cũng chịu đựng không nổi nở nụ cười. Thật là. Hảo đi, lần sau ta không lấy này đó tục vật tới ảnh hưởng lớn sư tu hành. Thiên hạ còn có cái gì tục đến quá hoàng kim. Lão nạp nghe nói ngươi cái này tứ phía Phật ý tưởng cũng thực vui vẻ, cho nên lão nạp cũng thực vào đợi a. Đại sư liền không muốn biết này Hoàng Kim lai lịch. Ngọc Nguyệt tổng cảm thấy hắn nhất định biết này Hoàng Kim lai lịch. Lấy chi với dân dụng chi với dân kia cũng không có gì hảo lo lắng. Nói được có lý. Ngọc Nguyệt tặng đối diệp đầy đủ hiểu biết lấy chi với dân dụng chi với dân thâm trình tự ý tứ, vì thế mang theo Hoàng tuyển đám người trở lại Hiền Vương biệt viện đi. Chủ tử nghe đại sư nói ý. Này lấy chi với dân, dùng chi với dân không có sai a. Này tự nhiên là không có sai. Bất quá, thật sự là có điểm, ha hả lấy được nhiều chút. Về sau, lại tìm cơ hội quên thượng hai ba cái tượng Phật cũng liền không sai biệt lắm đi. Ngê Hà lắc đầu. Ai? Kia chậu hoa đại bộ tiểu nhân, rất nhiều a, chính mình làm nhiều thế này thiên, còn có không ít đâu. Hiên Vương Tử đứng đắn công vụ thoát thân ra tới, Tiêu Ngọc Nguyệt liền không bóng dáng, hỏi áo tím vương, nói là đi trở về chùa hỏi lại hỏi kia bạch lão đại nói kia tiết gia nhân mang theo hộ viện đi hồi kinh đi cư nhiên biệt viện cũng không có ngủ lại nay về đến nhà cũng đến giờ tí đi sự tình gì cứ như vậy vội a hắn trong lòng nhớ thương tiết gia hướng đi đã là phái người xa xa treo ở mặt sau thăm cái hư thật hiền vương cảm thấy rất cần thiết bởi vì lão nhân này cư nhiên ngăn đón ngọc nguyệt nói chút lời nói nói cái gì áo tím vệ cũng không có nghe rõ nhưng đem hiền vương lo lắng này lão đông tây nên không phải là muốn giải rước đi Chẳng lẽ hắn cư nhiên biết là chính mình hạ dược. Hiền vương đang chuẩn bị tìm Ngọc Nguyệt thời điểm, Ngọc Nguyệt xe về tới biệt viện. Nha đầu, người nọ tìm ngươi nói cái gì đâu. Ngọc Nguyệt đối với chính mình không có bất luận cái gì chuyện này, đã tới rồi mau buộc phát bên cạnh, quay đầu nhìn nhìn sai hồ. Ngươi cùng ngươi chủ tử nói đi. Hoan uổng, tiểu nhân nhưng không có làm việc này, ta không lời gì để nói. Đừng giận dỗi, Bạch lão Đại vẫn luôn có người nhìn chằm chằm tiếp ra, là bên kia nói. Cùng ta nói chút tạp lời nói Cũng không có người trung tâm, kiểu ý tứ cũng chính là bởi vì không có trước tiên đem hại ta mẹ ruột người ta nói ra tới, có điểm thực xin lỗi. Liên lời này. Nhưng không, Lão Mục, hôm nay Thái Hậu cũng ra mặt, ta còn tưởng cùng ngươi nói đi, nếu không liền cho nàng giải dựng đi. Khó mà làm được, bổn Vương không có tốt như vậy. Thôi bỏ đi, ta cũng không có gì sự tình, nói nữa, xem tiết gia nhân bộ dáng, phòng trừng này bệnh liền tính ý thì hảo cũng ăn cái lỗ nặng, cho nên. Ngươi không khí hận nàng. Khí là khí, bất quá sau lưng hại người, cách cục quá nhỏ, tính, ta cũng không có gì sự. Lui một bước đại ra trời cao biển rộng không phải càng tốt. Người thật như vậy tưởng. Ta chẳng qua là muốn làm ngư ông thôi, tổng không thể ta thế sát mẫu kẻ thù bình định con đường đi. Hôm nay cái ta nghĩ nghĩ, ta tưởng đem nàng y gì hảo, còn nàng thập phần nhăn sắc, Có đạo lý. Hiền vương meo lại tới nhìn Ngọc Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi mãn có ý tưởng sao? Ta lại không phải không trường đầu bóc chẳng lẽ ta hại người học không được, không hạ thủ được, dựa thế mà làm cũng không cần giáo đi. Hai người nói chút nhàn thoại, lẫn nhau tan. Ngày hôm sau, mênh mông cuộn cuộn, từng nhà đều trở về trong kinh. Hai tháng nhị này tết qua, mùa xuân chính thức đi vào, ý nghĩa muốn vội đi lên. Trước mắt, ngọc nguyệt trong tay đồng ruộng hoàn toàn vượt qua nàng tâm lý thừa nhận năng lực, cho nên ngọc nguyệt đem chính mình bên ngoài thượng thôn trang gì đó, tất cả đều có thể cho cho, có thể đưa tặng. Lần này, khổng vương tiểu thư coi thân mình. Ngọc Nguyệt liền đem dược vương trang chính mình số định mức toàn chuyển tới nói năng cẩn thận danh nghĩa đi, ba tháng trung tuần, đại biểu ca thành thân, Ngọc Nguyệt đem chính mình đến, nguyên lai cao gia đại cứu cứu đưa cho chính mình của hồi môn điển, liền người mang khế đất toàn đưa cho cao gia biển rộng. Nguyệt nhi, ngươi lại suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ lần này còn làm cái gì ba năm đại kế không thành? Không dùng được, nương, ta cầm nhiều thế này đồng ruộng cũng vô dụng, hiền vương lại cho ta mấy cái thôn trang, tiêu kim gia cũng ở đường ta tổng không thể lấy kim ra đưa cho biển rộng ca đi. Chính là trước mắt ta liền nhiều thế này cũ thôn trang, chỉ có thể như vậy tạm. Ngọc Nguyệt phe phởi cao tiểu thư tay, làm nũng mà nói, nói nữa, này thật muốn lại thành thân, ngươi cho rằng đại cứu cứu nhóm sẽ không lại lấy của hồi môn cho ta. Ta nhân lúc còn sớm đem có thể đưa tặng, đỡ phải đến lúc đó để ở ta trong tay. Còn có người nhàn mà nhiều, ngươi suy nghĩ cái gì a Ai nha, mà nhiều thực phiền. Đúng rồi mẫu thân. Cái kia thôn trang ta cũng không cần A. Cái gì thôn trang? Vân khê sơn trang A, mẫu thân quyến mất. Kia điệu giới A, không cần liền tính, ta đơn độc lại cho, này thôn trang liền như vậy mà đi. Nhàn chút năm đầu, không có vấn đề lại nói. Vấn đề y tứ chính là kia nháo không nháo quỷ. Ngọc Nguyệt tin tưởng là sẽ không có, bất quá, lấy sợ có quỷ vì lý do, còn rất một cái thôn trang, vẫn là có thể. Ngọc Nguyệt đối với kim gia cấp đồng ruộng thôn trang, Kia đều là đem khế đất ném vào trong dương liền tính xong, tiến đến báo danh trang đầu cũng không thấy, chỉ phân phó một tiếng, hết thể như cũng phải. Ai muốn lao nhân kia đồ vật? Kim gia không một cái người tốt. Nguyệt Nhi, nghe nói ngươi đem bối diệp đưa cho ngộ chứng đại sư, đại cứu cứu nơi này còn có, suy nghĩ cũng dùng không đến, liền toàn lấy tới cấp ngươi, ngươi có rảnh lại đưa đi trong chùa đi. Là Ngọc Nguyệt cũng không dám nói nhân gia đại sư sớm không để bụng này đó, tính, sư tổ tu vi cao vậy đưa cho các đồ đệ đi ngọc nguyệt chủ ý đánh đến khá tốt nhưng nhìn đến nâng tới ba con cái dương ngọc nguyệt quyết định chính mình tiêu hóa một dương hảo nói kia điển miến quốc này bối diệp thật sự không quý giá ngọc nguyệt tự nhiên không biết kia điển miến quốc quốc quân khó khăn mới biết được này cao gia có mua sắm bối diệp tự nhiên liền nhặt tốt nhất trồng chất đưa tới lấy lòng cao đại soái cơ hội nhưng không thường có ngọc nguyệt sau lại quả nhiên đem thường xuyên tụng đọc kinh thư dùng bối diệp sao thái hậu chỗ hiền vương phi chỗ Khổng gia lão phu nhân trô đưa đường trô chống bối diệp nâng một cái dương đưa đến khổng gia. Nay khổng gia người thư pháp không tồi, viết ở bối diệp thượng không tính lãng phí. Lại cấp trở về chùa các vị có đạo hạnh đại sư nhóm tặng một chút, nhiều không tốt, có vẻ quá không quý trọng. Kế tiếp, chính là mạng thiên phi vũ kim gia phân gia tin tức. Kim gia cái này lựa chọn làm ngọc nguyệt có điểm giật mình. Ý tứ này là cái gì? Một cái đã chết cô nương còn so một cái tồn tại hoàng hậu quan trọng. Bình tĩnh lại sau Ngọc Nguyệt cũng cảm thấy Kim lão gia không hổ là cái có chủ ý, xem đến sâu xa, một cái có thể thương tổn thân nhân chất nữ, mặc kệ thế nào, cũng không có khả năng là hảo quy túc, rừng cương trước bờ vực không hổ là có quyết đoán đương ra người. Kim gia liên tiếp chuyển nhà, sáu vị Kim gia thiếu gia đều đơn độc lập phủ, liền Kiêu Kim 9 cũng có cái tân tòa nhà. Đương nhiên, trong đó thật nhiều bài trí gì đó, Kim lão cũ trực tiếp đi thỉnh lễ bộ thượng thư quyết định. Thái thượng thư kỳ thật Là lần này Kim gia nhận ra Ngọc Nguyệt tới sau nhất buồn bực người, còn nghĩ không mừng này Kim gia, nghĩ đến Cao gia tới tìm trong đó ý cô ra, kết quả đâu, này Kim gia, Cao gia có như vậy đáp phán, bản căn sai kết quan hệ, làm Thái thượng thư bản tính như ý rơi vào khoảng không, tình huống như vậy hạ, Cao gia khẳng định sẽ không theo chính mình ra đính hôn. Đang ở khắc nghĩ, trừ bỏ Cao gia, nhưng còn có cái gì người trong sạch khi, lại bỗng nhiên nghe được Kim gia phân ra. Bên ngoài đi lên nói, chính là kim láo gia không có gì vãng địa vị nếu là lúc này từ hôn ý nghĩa chính mình thái gia chính là cái nịnh nọt tiểu nhân dòm dỗi đành phải cắn răng chịu đựng kim chín tiến đến tìm hắn quyết định như thế nào xử lý chính mình phụ đệ cái này làm cho thái thượng thư đối hắn xem trọng liếc mắt một cái tiểu tử này rất biết xử sự, sự sao chính ngươi phụ đệ chẳng lẽ một chút chủ kiến đều không có thượng thư đại nhân minh giám tiểu tử điểm này tuổi luôn luôn ở cha mẹ bên người quá nhược tử kia có cái gì kinh nghiệm Liền sợ đem này trong phủ bảy biện tục khí, thái tiểu thư không thích, phủ thân mâu thân gần nhất sự tình quá nhiều, tâm tư cũng không có bãi tại đây mặt trên, tiểu tử liền không nghĩ đi phiền thoái, cho nên đặc biệt tới phiền thoái nhạc phụ giúp một chút, ấn thái tiểu thư tâm ý tới bố trí đó chính là tiện cho cả hai. Gọi bậy, còn gọi thượng thư. Thái thượng thư tiếp nhận kim chín nhà mới cách cục đồ. lão phu quá mấy ngày kêu quản gia đưa tới cho ngươi, mới vừa phân ra, ngươi cũng việc nhiều, liền đi thôi. Đêm đó, Thái thái liền ở cha mẹ chỉ đạo hạ, đem chính mình tương lai tân gia bố trí bài trí nhất nhất tinh tế điển, giao cho phụ thân. Cái này công tác, thực sự vội ba ngày. Kim chín bắt được bản vẽ khi, cười mị mắt, tinh tế nhìn nhìn, liền giao cho quản gia trong tay, liền ấn này đổ tới làm, có liền mang lên, không có liền thêm vào. Vô vô tay, như cũ làm cho chính mình nhàn kém đi. Chưa xong còn tiếp. Trương 641 Tam Bạn Tốt Đai Gả. Đợi S, đã truyền thượng chính xác Trương Văn Tự. Cảm ơn đại gia chờ đợi, thái thái thực cẩn thận, ngay cả trong hoa viên, nơi đó loại mẫu đơn, nơi này loại hoa mai mọi việc như thế đều nhất nhất viết thượng, còn đem nhan sắc đều tiêu thượng, đã sớm biết người này là cái sợ phiền, đơn giản một bước quản đúng chỗ. Kim láo cửu láo quản gia cũng là chấp nhất, quả nhiên chiếu cái này bản vẽ, nhất nhất bày ra tới, nên mua cũng liền mua, cũng may đại tế quốc cường dân phú, này thị thượng liền không có mua không được đổ vở, nói nữa. Này trong kinh thành kia thật là bốn phương tám hướng sở hữu hàng hóa đều vận đến trong kinh tới kiếm này đó đại quan quý nhân bạc, kim gia cũng không thiếu tiền, tự nhiên là làm được mau lẹ, kim gia xưa nay là thế gia, tuy nói đột nhiên tới cái phân gia, kia lạc đà gầy còn lớn. Hơn ngựa, đừng nói này lạc đà còn chưa có chết, này kim lão kiểu quản gia càng là cái ánh mắt chủ, nói hoa mai, thái thái cũng liền tiêu trước hồng mai, kia tới rồi kim kiểu gia vị này chín quản gia trong tay, kia có phẩm chết. Nhiều năm đầu hoa mai không cần tiền giống nhau liền mua tới, vừa vặn mùa xuân, loại cái gì đều là thích hợp, mẫu đơn, trực tiếp liền hướng tới kia phạm gia cửa hàng bán hoa đi đính, còn có cái gì hoa ở kia vân khê cửa hàng bán hoa không có mua. Chỉ cần ngươi nói được, càng đừng nói nữa, nay cửa hàng bán hoa chủ tử là ai, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, vị này chính quản gia cũng mặc kệ người khác có nhận biết hay không, tự đem này phạm gia nhận thành thân thích. Ngọc Nguyệt ở bất chi bất giác, liền kim gia hoa cỏ bạc đều tránh đến không ý. Kim chín tân trạch tử tới rồi sau lại thành thân sau, thái thượng thư tới vừa thấy, quả nhiên sắc sắc vừa lòng, ở giữa chính mình lòng mang. Thái tiểu thư cũng ở tân gia thích hứng tốt đẹp. Đây là lời phía sau, có rảnh lại nói. Chỉ nói kia cuồn cuộn, từ Ngọc Nguyệt cập kê lễ sau. Liền không có lại lộ diện, tú lâu cũng chưa hạ theo chính mình áo cưới. Đây là nàng nhờ người ra tới nói nguyên lời nói, bất quá Ngọc Nguyệt là không tin. Nàng có thể theo hoa, một đóa hai đóa cũng không nói, này theo một bộ áo cưới. Chính mình cũng coi như là tâm linh thủ xảo, cần lao dũng cả người. Thánh thượng đều chỉ hôn xuống dưới, kia cũng không sinh ra muốn thêu áo cưới tâm tư, lần trước nói là có nhị tâm không tính, kia lần này. Dù sao Ngọc Nguyệt không tin. Quả nhiên, Ngọc Nguyệt đang ở đi dạo khi, chờ thái thái không có tới. Lại tới cái rán hai phiết rìa mép cuồn cuộn. Ngươi không thêu áo cưới. Giả này bộ dáng này, ngươi biết đi, ngươi không dính này dâu, còn có thể hôn đến qua đi. Này dính thượng lại càng thêm giả. Vì cái gì? Ta nhìn kỹ hảo chút gia đình đều trường, lúc này mới dính. Ngươi không biết này dâu nhiều khó tìm a Ngươi này ra thịt luộc tế, trường không ra như vậy hắc thả đùng dâu, quá giả, tuổi cũng không đúng. Ngọc Nguyệt ghét bỏ mà phất tay, tỏ vẻ chính mình thật sự vô pháp xem đi xuống, quá giả. Ai? Vườn phi kính. Quần quần đem dâu gỡ xuống, một bên đối với Ngọc Nguyệt nói, ta nghe phụ thân nói. Ngươi lại bị chỉ hôn cấp hiền vương. Cái gì lại a Ngươi có thể hay không nói chuyện phiếm á sẽ không liêu đường mở miệng. Làm đến ta nhị hôn giống nhau. Ngọc Nguyệt vẫn là có điểm để ý, tuy nói chính mình là chính thức thành thân, nhưng kế hoạch cũng thật là nhị hôn, thật là buồn bực. Ngươi cả ngày ở bên ngoài hoảng, kia của hồi môn ngươi liền tính giả vợ giả vịt cũng muốn trang trang đi. Trang cái gì trang, ta mới không kiên nhẫn đâu. Sớm mấy năm theo sợ Ngọc Nguyệt không ngại nói chính mình quá khứ nghèo nhật tử. Ngươi liền hảo. Nhà ta, từ trên xuống dưới, mỗi người nhìn chằm chằm ta. Mẹ chết! Không muốn ngươi thật sự tự mình theo đi. Liên ngươi kia tốc độ, theo xong rồi vừa vặn tới kịp cấp tôn tử cưới vợ dùng. Ngươi cái này kêu sẽ nói chuyện thiếm, không biết nói người đừng nói rõ chỗ yếu sao. Canh tiểu thư khuyết điểm chính là theo công giống nhau, nhận biết các loại châm pháp theo kỹ, thật sự là mời đến nữ hồng sư phó quá cường đại nguyên nhân, nhưng bởi vì tính tình định không xuống dưới, theo đến trưởng, cùng kia hồng trong lâu lâm cô nương có liều mạng, đã hơn một năm làm túi thơm còn tính mò. Hôm nay như thế nào ra tới? Ngãi nãi vụng trộm phóng ta ra tới, dù sao lại nghẹn đi xuống, chỉ sợ ta ngao không đến thành ngươi biểu tẩu lúc. Quân quân một chút cũng mặc kệ cái gì kiên kỵ, thuần miệng nói. Cần phải ta giúp đỡ. Ta cũng không phải như vậy không được việc, hảo chút tất làm ta đều làm, chỉ là kia tặng lễ túi tiền thật sự kém rất nhiều. Nay có khó gì, ta thế ngươi làm, muốn nhiều ít. Không phải hoa, đến năm nay tân khoản, còn có kia theo dạng. Được rồi, ta biết. Ta ở nông thôn an bài người theo, trước làm người dọn hai cái dương tới cấp ngươi dùng. Ngọc Nguyệt phất phất tay, vẻ mặt đắc ý. Ngươi ở nông thôn có theo phường. Quân quận tuy nói giải quyết một cái vấn đề lớn, nhưng tò mò à, chính mình cái này bạn tốt, tương lai biểu cô em chồng, thật sự là quá có khả năng, bao lâu có theo phường à. Ta vì cái gì muốn theo phường à, ngươi không biết quản lý một cái theo phường nhiều khó. Vậy ngươi, ta bất quá là cùng một cái theo phường lão bản hạ đơn đặt hàng. Nàng có thể thay ta hoàn thành này đó việc, đến nôi áo cưới sao, đến là ở Cẩm Y Phường hạ đơn tử. ngươi đến là lợi hại, Cẩm Y Phường làm áo cưới, nhà ta đi đính đều phí thật lớn kính đâu. ngươi đơn tử hạ đến chấm đi, nhà ta đại cứu nương đã sớm hạ đơn tử, chỉ sợ đến có 3 năm trước đây đi. Ngọc Nguyệt hồi ức kia cụ thể thời gian, nghĩ nghĩ mới đem này 3 năm hai chữ nói ra. Kia đến thật là so không được, sớm như vậy liền hạ đơn. Quân quân chính là hạ tiểu định mới đi đính làm, làm sớm. Sợ người đã biết chê cười. Kia phạm ra đại cứu nương nhưng không này băn quan, chính mình trong nhà một lưu mười cái nhi tử, ai cũng nói không đến trên người mình. Chính là ai không biết, đây là cấp kia ai ai định. Nàng là nghĩ, có ta mẫu thân loại này nương, kia nữ nhi có thể theo áo cưới mới có quỷ đâu. Quân Quân nghe xong lời này, muốn cười không dám cười, này đại cứu nương chính là chính mình tương lai bà bà, lúc này lấy bà bà tới dễ cận, kia về sau nhật tử còn quá bất quá. Kỳ thật, cao lớn mợ hạ đơn tử sớm là sớm. Này áo cưới đã sớm lấy ra một lần, kia Ngọc Châu chính là cẩm y phường sản phẩm, lần này tiếp thánh chỉ sau, đến là không có đi đến. Ngọc Nguyệt cũng không biết, nàng áo cưới, đến từ nội vụ phủ đưa tới, đó là thân vương phi kiểu dáng, không phải ai đều có thể đi gọi người phụng, sẽ vi chế, đến nôi chắc phi lại ngoại lệ, có thể mặc nhà mẹ để áo cưới. Cao gia đại cứu nương cùng cẩm y phường trưởng quầy rất quen thuộc, nàng chính là đại khách hàng tới, mang theo ba cái chị em dâu, hơn nữa kia cô em chồng. Còn có những cái đó mẹ nuôi gì đó, đều là ở Cẩm Y Di Phường cấp Ngọc Nguyệt làm quần áo. Đương nhiên, cũng không có nói là cho ai xuyên, nhưng Ngọc Nguyệt cả ngày ăn mặc những cái đó quần áo mãn thành chạy, Cẩm Y Di Phường có thể không biết sao. Phạm gia tam Tiểu Thư là ai nha? Cẩm Y Di Phường trưởng quẩy cười khổ, làm khởi Ngọc Nguyệt quần áo tới, hết sức để bụng, chỉ cần là mấy người này tới làm quần áo, nhất định lấy ra tới đa dạng tuyệt đối sẽ không trọng, nguyên liệu cũng là tốt nhất trước đưa lên tới. Sợ này phạm ra tam tiểu thư ăn mặc không thoải mái, nói tiếng không mặc, chính mình liền tính là gây họa. Cẩm Ý Di phòng cùng chân bảo lâu kia chính là cùng cái chủ nhân. Đều là Hiền Vương gia những cái đó năm nghị không nghị tranh A đoạt a, muốn đem này Hiền Vương vị trí nhường cho thúc thúc khi làm tài sản riêng chí nhất. Thái thái khi nói chuyện cũng tới rồi, đối với Ngọc Nguyệt nàng chính là có điểm phóng không khai, đây chính là chính mình chất nữ nhi đâu. Các ngươi sớm tới. Người lão nhân gia đưa thêm mời, ta dám không tới. Ngọc Nguyệt giả khổ mặt, chọc đến thái thái giở khóc giở cười. Nhưng sự thật như thế, thái thái gả cho kim chín, đó chính là dài quá đồng lửa, ai kêu nhân gia kim cũng ra người tiểu bối phân đại đâu. Tự nhiên vẫn là nói lên thái thái áo cưới vấn đề, đối với này đó thế gia tiểu thư tới nói, kia của hồi môn là vừa sinh ra mẫu thân nhóm liền bắt đầu bị, kia làm ra cụ bó tuổi gì đó, đều bắt đầu chọn mua. Cái này là Ngọc Nguyệt sau lại mới hiểu biết đến, quả nhiên này quan gia thế gia cùng dân chúng sinh hoạt chính là không giống nhau. Trách không được lúc trước kia giang trường quầy, cho chính mình một cái hộp trang điểm, nói làm chính mình đừng dễ dàng cho người khác, kia chính là đủ để ra truyền đổ vật. Ngọc Nguyệt sau lại mới lộng minh bạch, đó là hoa cúc lê. Chính mình mua những cái đó đặt ở trong không gian dùng đầu gỗ nhà ở, tính lên như thế tiện nghi, đều là bởi vì nguyên liệu không phải này đó hoa cúc lê gì đó, chẳng qua là giống nhau gỗ sam linh tinh, cái kia xa ở kim hóa trong phủ đại tiên cư lại một thủy đều là này đó hảo nguyên liệu. Hơn nữa một cái kêu hoa điều vương hảo thợ thủ công hảo công nghệ, cho nên, mới quy đến như thế thái quá. Cái gọi là gia trang, thế gia nữ không lo, nói như vậy, mâu thân của hồi môn chính là ở thời điểm này có tác dụng, hơn nữa chuẩn bị thời gian lâu. Mặc kệ khi nào, 12-13 tuổi tả hữu, nói như vậy của hồi môn đều đủ. Duy nhất muốn hiện làm chính là áo cưới, một là bởi vì đa dạng, kiểu dáng, thứ hai hoa vóc người cũng tính ra không đến. Đều chỉ có thể hiện làm, bất quá kia hảo những người này ra, theo hoa là đã sớm khởi công theo, bất quá là thỉnh tú nương tới theo, chính mình ra tiểu thư chính là trang cái bộ dáng thôi, có thể theo ra hoa tới là được. Ta đều đầy đủ hết, lúc này, trong phủ đang ở thỉnh người theo túi tiền. Thái Thái ăn ngay nói thật. Ngọc Nguyệt không có nói chính mình đưa nàng túi tiền nói đầu, không cao hứng, Ngọc Nguyệt không muốn chính mình đưa đồ vật bị mang tiến kim ra. Cuộn cuộn cũng không hề răng, biết nơi này xấu hổ chỗ. Nàng quan tâm chính là vấn đề này. Ai? Này thành thân, ngươi còn có thể cùng chúng ta cùng nhau nói chuyện thiếm sao? Ta nhìn hẳn là có thể đi, hiện tại kim gia phân ra. Không phải cái này, là ngươi trưởng thành bối. Các luật các, các ngươi hai cái có phải hay không nương này cớ muốn cùng ta xa lạ a? Thái thái tức giận. Ngươi cũng là, hảo hảo, đính như vậy cá nhân, còn biến thành trưởng chúng ta đồng lứa. Quân quận phiền lòng, nay thái thái qua không đủ tỷ nhóm. Kia có như vậy à, rõ ràng ở chung mười mấy năm hảo tỷ muội. Này một gã liền thành trưởng bối. Ai nha, đừng động nhiều như vậy, chúng ta chỉ luận chúng ta tỉ muội tình liền hảo, thái thái không phải cũng là không nghĩ sao, này duyên phận ở chỗ này quản tổng, ai cũng ngoan, cố bất quá. Ngọc Nguyệt khuyên đủ. Nhưng không, đừng nói ta à, về sau thấy Ngọc Nguyệt, chúng ta hai cái còn phải quỳ xuống, nói nữa, chúng ta muốn gặp mặt, đệ cái thiệp cũng liền thấy, muốn gặp nàng, càng khó. Không thể nào. Quân quân càng có điểm ghen tuông, hảo sao, các ngươi một cái trưởng thành bối. Một cái thành vương phi, theo ta, còn như vậy, mệnh không lo à. Ba người liếc nhau, đều nở nụ cười, quả nhiên, lớn lên là muốn trả giá đại giới. Này đó không thể hiểu được thân phận đều đến áp đặt đến trên người mình, Ngọc Nguyệt thầm nghĩ, chính mình cũng là có hại, này hiền vương gia tuổi tác cùng thế hệ phân căn bản không xứng bộ. Ba người theo thường lệ là đi dạo phố, ăn cơm. Cũng không có gì tân ý, Ngọc Nguyệt cũng không biết, chính mình ngày lành mau tới rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 642 Tập thể sinh con hỉ thượng hỷ Đợt, canh một đưa đến, đi làm, đại gia thói quen sao Đầu tiên, đến quay đầu lại nói nói Ngọc Nguyệt Đức Hạnh Hai đời làm người lớn nhất một cái ưu điểm, chính là công bằng Có cái gì ăn ngon, hảo ngoạn, dùng tốt, đều cấp sở hưu ba được Với biên thân bằng thích hưu nhất nhất đưa đến Cho nên, nàng mấy ngày trước đây làm triển lang chung cải thiện phương thuốc tử Tự nhiên, dựa gần cái tặng các vị trưởng bối Kỳ thật cũng bất quá là nghĩ, chờ chính mình xuất giá Bọn họ cũng có tân nữ nhi, chính mình có lẽ không như vậy mệt, chủ ý là tốt. Hiền Vương gia cũng thực đồng ý, rốt cuộc, cùng nhiều như vậy kêu ngạo trưởng bối đoạt tức phụ, vẫn là tương đối phiền, có thể làm này đó phiền toái giảm bớt một chút, Hiền Vương gia vẫn là thực chờ mong, cho nên Duy Trì Ngọc Nguyệt liền đem phương thuốc đưa ra đi, Ngọc Nguyệt tự nhiên còn thật ngượng ngùng, đều áp dụng cách bối đưa biện pháp, đều đưa đến trưởng bối trong tay. Chớ bỏ kia bân thím gia không có đưa, bởi vì nàng đã có hai cái nữ nhi, ở phạm lao tổ trong lòng. Nhi tử vẫn là xếp hạng trước, đến nỗi vì cái gì như vậy bất công ngọc nguyệt, bất quá là bởi vì lao tổ cảm thấy là quá kế ngọc nguyệt huynh ngồi sau phạm gia tứ phòng vận khí mới chuyển tốt, cho nên tiên chút kỳ thật, ở trong lòng hắn vẫn cứ là những cái đó mang bả chiếm chủ yếu vị trí ngọc nguyệt địa vị trở nên có điểm, nói như thế nào đâu ở phạm gia có điểm cao lớn thượng vượt qua cháu gái nhi cảm giác có điểm siêu nhiên bộ dáng đưa thời điểm ngọc nguyệt chỉ nghĩ đêm này xấu hổ sự tình mau chóng cấp làm kia triển lang Trung cũng cảm thấy tốc chiến tốc thắng tốt nhất, ai cũng không muốn đối với một cái chưa lập gia đình tiểu nữ hoa thảo luận kia sinh nam sinh nữ nghi thức số lần gì đó, đại tề người chủ lưu vẫn là ngượng ngùng là chủ. Cho nên, Ngọc Nguyệt bất chấp tất cả, đều tạo, này cao gia, vương gia, trung gia, định vương gia gia, nhiều ít năm chưa thấy được nữ hoa, hoa Được này phương thuốc, lập tức liền đem các vị còn có sức chiến đấu con cháu nhóm chiêu tập lên, một đám hạ ý chỉ. Cha nào con ấy, Này đó con cháu nhóm đều là thích nữ hoa, lập tức đó chính là cái da sức ca, tiêu cao lớn, cứu đám người. Ăn tiết uống say còn nhớ thương chạy về ra đi hiến lương vậy có thể thấy được một chút. Nghe lời kết quả chính là, mấy nhà đều truyền đến tin vui. Có. Không biết nam vẫn là nữ, đều đã bao nhiêu năm. Cư nhiên có. Mỗi người đại hỉ Kế tiếp, Ngọc Nguyệt liền phát hiện chính mình bị kịch. Lần này nhân vi sinh dục con nước lớn thổi quét Ngọc Nguyệt sở hữu nữ tính trưởng bối. Chủ quản những người này chính là Kim Mụ Mụ, nàng vào phạm nói năng cẩn thận trong phủ, đầu tiên chính là ngăn trở Ngọc Nguyệt đi tham tẩu tẩu. Tiếp theo, lại cấp các vị trưởng bối thượng thư, Ngọc Nguyệt không thể xuất hiện tại đây phê trưởng bối ba thước linh tinh, các loại quy củ định rồi sung dưới, cũng mặc kệ đến không đắc tội chính mình chính thật sự chủ tử, còn đặc biệt tới cấp Ngọc Nguyệt hạ cấm túc lệnh. Kim Mụ Mụ, ngươi ý tứ ta còn có hương vị. Cô nương chính ngươi nghe không đến. Kim Mụ Mụ đại kỳ, cô nương cái mùi thực linh nói. Cư nhiên nghe không đến chính mình trên người hương vị. Cách ngôn nói kia lâu cư kia gì nơi. Không biết hương xú Ngọc Nguyệt tự dêu nói. Nhập chi lan chi thất lâu mà không nghe thấy này hương. Nhập bào ngư chi tứ lâu mà không nghe thấy này sú Ngươi còn có thể hay không có vẻ càng có văn hóa một ít. Cao mẹ kế từ ma ma đỡ liền đi lên tới. Biết vị này mẹ kế có thai. Ngọc Nguyệt lúc này có điểm hoàng hoàng bất an. Nhìn kim mụ mụ không làm sao hơn mà. Này cũng không phải là ta treo cho ga Khi mụ mụ xưa nay thị phi rõ ràng, lập tức liền cản lại cao tiểu thư. Đại phu nhân, ngươi lúc này tới tiếp cận cô nương không phải chuyện tốt, nếu có cái gì, nhà ta cô nương nhưng đến chịu trách nhiệm cái hư thanh danh. Lời này vừa ra, hai vị đương sự giả đều sướng sốt, mấy cái ý tứ. Ngươi vì lời trong lời ngoài ý tứ nhưng có điểm vô lễ kính hoa. Liền cách xa như vậy nói chuyện đi, nói xong liền tách ra, về sau cách khá xa chút, đừng ở chỗ này mấu chốt nhi bướng mình mấy tháng không thân hương cũng không phải liền sẽ xử các ngươi cảm tình liền thiện. Hai người không lời nào để nói, có loại này cường nô thật không biết là hảo vẫn là hư. Nguyệt Nhi, ta tôi ý tứ chính là một cái, ngươi đại biểu ca muốn thành thân, hiện giờ ta này có thân mình, đến lúc đó không có mãn quá ba tháng không thể làm lụng vất vả, chúng ta phạm ra liền ngươi mang theo hai cái tỷ tỷ thế nương cùng thẩm thẩm đi. Thẩm thẩm, vì cái gì? Phạm đại phu nhân cười đến vui vẻ, lại không nói lời nào. Hiểu được Ngọc Nguyệt ở trong bụng thầm mắng một tiếng nương, nay thầm thầm chỗ chính mình nhưng không có đưa dược, còn tưởng rằng có thể đi nàng trong phòng trốn trước tam mấy tháng đâu, cái này hảo. Thọ khôn có ba hang, chính mình nhiều ít quật đi làm chính mình thân thủ đổ. Hồi Vĩnh Thanh huyện cũng là không thành, tháng 3 đại biểu ca thành thân, chính mình tháng 5 đại hôn, ở giữa lại như thế nào hôn không tiếp, cũng đến tự mình thử xem các loại quần áo lớn nhỏ đi. Cấp nói năng cẩn thận cái kia sân, lại bên ngoài thành, bị đổi thành thật nhiều nhà ở thành khách viện chính mình, cư nhiên vô pháp đi ở, kim mụ mụ ở hiện giờ công chúa trong phủ, xoay chuyển, cuối cùng vẫn là đánh đem ngọc nguyệt rời đi chủ ý, thành một người bệnh khuẩn người sở hữu thật là đáng thương. ngọc nguyệt lãnh lần này đại biểu ca thành thân, đại biểu phạm gia nội quyến tặng lễ đại trách, kỳ thật còn có muốn đi cao gia tiếp nhận vài vị mợ chiêu đái các phủ nữ quyến nhiệm vụ, tia ngọc lâm cùng ngọc châu đều đã ngoại gả, có thể giúp đỡ cũng sở giúp không nhiều lắm, Liên tính thêm một thối, cũng bất quá ba cái khởi động lần này đại trường hợp. Nhất buồn cười chính là, Ngọc Nguyệt còn không thể cùng này vài vị cùng đài diễn xuất. Ít nhất không thể cùng này vài vị mỡ mẹ kế ở tại một hối. Cái này kêu sự tình gì? Vốn dĩ Ngọc Nguyệt chỗ ở là không lầm, lại vô dụng chui vào trong không gian đi cũng phải. Chính là, cây to đón án gió, không gian sự tình từ bị lão mục biết được sau kia các vị cảm kích người đều là nhất nhất bị hắn chiếu cô qua, không tới vạn bất đắc dĩ, không cần tùy tiện sử dụng kia sư phó phụ chú. Một là phù chú cũng có số lượng hạn chế sao nhị là bị người ngoài nhìn trộm tới rồi nhưng như thế nào hảo. Ngọc Nguyệt đang ở có điểm cùng đường thời điểm, lão mục tới, bất quá là lệ thường bái phỏng, Ngọc Nguyệt lại mặc kệ cái gì lý do cũng không thể lại đi theo Hiền Vương ra khắp nơi chạy, hai tháng nhị sau, sơ tăng ngày, cao, phạm hai nhà liền nhận được thánh chỉ, Ngọc Nguyệt chỉ hôn Hiền Vương ra, cho nên, liền tính là nhất không nguyên tắc cao tổ ông ngoại cũng tự mình hướng cao ông ngoại hạ bảo đảm. Nhất định sẽ không nhân nhượng Ngọc Nguyệt, làm Hiền Vương cùng nàng gặp nhau Hiền vương tới bái phòng Cao Gia Nguyên Soái, thương lượng chính là quốc tri công sự, cùng đi tự nhiên có các nơi thượng thư, Cao Nguyên Soái có đặc chỉ ở trưởng tử thành thân sau mới đi trong quân đội đốc quân, ở trong kinh, tự nhiên liền có rất nhiều quân vụ muốn xử lý. Hiền vương gia thượng Cao Gia tới danh chính ngôn thuận. Áo tím vương lại được đến bí mật nhiệm vụ, ở Cao Gia tất yếu tìm được Ngọc Nguyệt. Hiền vương tuy nói không có thấy Ngọc Nguyệt, nhưng ít nhất Ngọc Nguyệt này chỉ thỏ con đang ở nơi nào vẫn là biết đến, lúc này dẫm lên điểm tới. Chính là Ngọc Nguyệt hôm nay đến cao già tới tiếp nhận vụ. Nghĩ Ngọc Nguyệt gần nhất nhật tử, lão mục không cấm huyện ngươi, đây là ai lăn lộn lên cách nói, Ngọc Nguyệt trên người mùi hương sẽ khiến người hòa thai, như vậy. tương lai chính mình bọn nhỏ muốn như thế nào sinh hạ tới? Này quả nhiên là vấn đề lớn A. Áo tím vương muốn tìm Ngọc Nguyệt đó là rất đơn giản, hướng bầu trời xem liền có thể ước chừng biết Ngọc Nguyệt ở nơi nào, kêu đại bạch tiểu bạch sớm đã đem tiểu điều phu hóa ra tới, hơn nữa. Năm con điêu đã không sai biệt lắm, có thể thoát ly cha mẹ sinh sống, kia điểu một lần nữa bay lên trời, hộ vệ Ngọc Nguyệt không trung an toàn. Áo tím vương thấy được này hai chỉ càng thêm cực đại điểu, hướng về phía hai điểu liền phát ra một tiếng hô lên, đương nhiên, áo tím vương không có như vậy bạch mục đến cho rằng này hai điểu có thể để ý đến hắn, bất quá là đánh cái tiếng vang ra tới, tự nhiên sẽ có người tới xem xét. Chỉ chốc lát sau, kia từng đầu liền tìm lại đây, gặp qua bạch đem ra, từng đầu hành lễ. Trong lòng lại đề cao cảnh giác, này hảo hảo, ngươi ở chỗ này làn luận gì? Hắc hắc, từng đem ra khách khí, ta cũng không phải quái rối thật là có việc muốn làm. Vậy ngươi làm đi. Không có việc gì ta triệt. Ai ai, chờ một chút, ngươi không giúp ta, ta nhưng làm không được. Áo tím vương nói lấy ra một cái bàn tay đại hộp tới, phủi tay ném tới rồi từng đầu trong tay. Cho ngươi ra cô nương, là vương gia cấp. Vương gia sẽ không chính mình lấy. Từng đầu nhìn tay khi tinh xảo màu vàng như ý hoa văn hộp, có vài phần hồng y. Có thể gặp mặt còn dùng người ta ở bên trong kẹp xóa đánh lửa. Áo tím vương đồ vật rời tay, ôm cái quyền liền lóe người. Từng đầu đem hộp cầm ở trong tay, hướng về Ngọc Nguyệt trô đi đến. Nay cái hộp nhỏ, tám phần là tin đi, thật là một ngày không thấy như cách tam thu. Từng đầu trong lòng cười, thực mong liền đi đến nhị môn, vừa vặn nhìn đến cô nương bên người đại A đầu hoàng cầm ôm bó hoa hồng, từ nơi xa đi tới, vì thế đi ra phía trước. Đem hộp dao cho Hoàng cầm trong tay. Đây là vương gia làm áo tím vương đưa tới, thỉnh đại tỷ chuyển tới cô nương trong tay. Từng đại hiệp khách khí. Hoàng cầm ngoài cười nhưng trong không cười mà nhận lấy, quay đầu đi rồi. Ai ra, lần trước ta kêu ngươi cô nương, ngươi nói ta là đang mắng ngươi, hiện tại kêu đại tỷ ngươi lại làm sao vậy? Ta không như vậy lão. Nay một đám, đều thành cái dạng gì, khó được gặp gỡ nhàn hai ngày này, thật là, lần tới ta sửa. Từng đầu đành phải đối với Hoàng Cầm làm tái kiến thủ thế, đi rồi. Hoàng Cầm cong môi cười, từng đầu vẫn luôn là cái rất nghiêm túc, tùy tiện đầu một đầu, đều có thể sốt ruột thượng hỏa, chỉ cần nhẹ nhàng chọc hắn từng cái, hắn tổng hội tìm được cơ hội tới giải thích, nhận lỗi, cho nên, lấy Hoàng Cầm cầm đầu bốn cái đại nha hoàn, luôn là tìm cơ hội liền đầu hắn, kết quả nói như vậy, đều là tứ đại nha đầu toàn thắng, không phải được đến tiểu lễ vật nhận lỗi, chính là ở nghỉ ngơi thời điểm đi bên ngoài đi dạo phố khi có thể có cái thiên bao kiếm bảo tiêu. Từng đầu có biết không là này đó bọn nha đầu ở treo cật hắn, đây là ai cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, từng đầu vui với nhận lỗi, dù sao này đó tiểu nha đầu cũng sẽ không quá phận. Chính mình một năm bốn mùa quần áo, tuy nói công chung đều có, nhưng này đó bọn nha đầu cũng tổng có thể trong lén lút làm chút tới cấp hắn, hắn nhưng không thiếu quần áo tắm rửa. Liên chính mình thủ hạ những cái đó hộ viện cũng thơm lây không ít, đổi các nàng đi ra ngoài khi tổng cộng có thể có thu hoạch. Lại nói, hoàng cầm từ cao gia liệu ấm. Ôm một đại ôm hoa hồng tới, đặt ở trên bàn, giao cho hoa hồng cắm bình, chính mình cầm cái hộp nhỏ, đưa đến ở trong thư phòng Ngọc Nguyệt trong tay. Đây là ta ở trước cổng tròng, gặp được từng sư phó khi hắn cho ta, nói là áo tím vương giao cho hắn, vương ngươi làm đưa. Nga! Không ai nhìn đến đi Ngọc Nguyệt lo lắng chính là việc này muốn chuyển tới ông ngoại lỗ thai, lại đến bị nhắc mãi. Chưa xong còn tiếp. Chương 643 bảo cùng hẻm thân Sơn mà Cư. Đỡ canh hai. Hoàng Cầm biết lập tức muốn dọn hoa tới cắm, liền ở cách gian đem kia chỉ sưởng khẩu chiếc chi hoa bạch Ngọc Bình cầm xuống dưới, một bên đối với Ngọc Nguyệt nói, không có người nhìn đến. Ta biết tốt xấu, tiểu tâm đâu. Chính là tiếp hồ khi, đều ở cùng từng đầu đấu võ mồm. Các ngươi lại tưởng lừa hắn thế các ngươi làm cái gì. Ngọc Nguyệt biết này mấy cái tiểu nha đầu kỹ xảo. kia còi à, chính là nghĩ cô nương quá hai tháng không phải đại hỉ sao, chúng ta nghỉ tắm gội thiên, muốn lên phố đi tuyển điểm lễ vật. Hoàng Cầm cười đem mấy người tính toán nói: Thật là, có việc Minh nói thật tốt, chẳng lẽ tưởng đầu hắn có rảnh còn sẽ không bồi các ngươi lên phố? Tấn làm sự. Ngọc Nguyệt lật xem trong tay cái hộp nhỏ, đột nhiên nhớ tới: Không đúng à? Các ngươi muốn mua cái gì lễ vật à? Ngươi có thể có thể tránh mấy cái tiền, tốn lãng phí. Chủ tử, hoặc nhiều hoặc ít là chúng ta tâm. Hai tháng sau, chính là chủ tử đại nhật tử, ngày thường thác chủ tử phúc nhiều, không nhiều ít luôn là chúng ta một mảnh tâm. Tùy vào các ngươi đi. Ngươi khuyên chút thiếu mua, lưu trữ chính mình cũng đặt mua phân thể diện của hồi môn không tốt. Ngọc Nguyệt biết nói bất quá các nàng, tính, về sau có cơ hội nhiều hơn gửi đi của hồi môn là được. Hoàng cầm cười đi rồi, cũng không nói tiếp, cái gì của hồi môn sao. Thật là ngượng ngùng. Ngọc Nguyệt lúc này mới phiên nhìn nhìn trong tay hộp, vương vứt, nếu nói là trang son phấn, lại lớn chút, tin. Ngọc Nguyệt tìm được cơ quan, đem hộp mở ra, chỉ thấy bên trong quả nhiên có được giấy, cầm lấy tới vừa thấy, thật dày trăng giấy. Tuy nhiên, là một phần phòng khế, khế đất, mặt trên viết tên lại là Phạm Ngọc Nguyệt. Thời gian lại liền ở mấy ngày trước. Bảo Cung Hẻm. Ngõ nhỏ sân, chỉ sợ không thế nào Phương tiện đi. Ở Ngọc Nguyệt ý tưởng, ngõ nhỏ luôn là hẹp. Thanh mụn mụn, này Bảo Cung Hẻm là ở bên trong thành sao. Cô Nương. ngươi hỏi cái này làm gì, Bảo Cung Hẻm liền ở cao phủ ngoại không xa, cách hai con phố, nơi này kêu xương Bình nói. Nga. Ngọc Nguyệt ước chừng biết Phương hướng rồi. Này phụ cận có thể có rảnh tòa nhà. Bất quá, này có rảnh không rảnh cũng nhìn không ra tới, bất đồng ở nông thôn. Kia khói bếp dâng lên tới, cũng sẽ biết, nơi này phòng trường dâng lên khói bếp tới. Cũng nhìn không tới đi, một đám tòa nhà không có cái 10 mẫu 8 mẫu không tính xong, kia hiển vương phủ ít nhất đến hơn trăm mẫu, cao gia cũng đến có 50 nhiều mẫu đất. Ngọc Nguyệt cũng nhìn không gian này khế đất mặt trên viết con số chết thành chính mình khái niệm có bao nhiêu đại. Tính, đi xem phải. Ở Cao Gia đem phải làm sự tình lý ở đơn tử thượng, Ngọc Nguyệt liền mang theo thủ hạ người đi rồi, lưu lại ăn cơm. Không cần, không thể làm ba cái mỡ đi chính mình trong viện ăn đi. Tóm lại nhiều chính mình cái này hương bánh trái, mọi người đều không có phương tiện. Không cần, tổ mô gia kia từng trưởng quay viết thiệp tới. Têu rất nhiều lần, nói mau chân đến xem đồ ăn. Ai? Nay hảo hảo sự làm thành như vậy, sớm biết rằng. Tổ mô gia ngài không nghĩ muốn chắt gái lạc, không có chuyện. Ta vừa lúc có thể giải khai chân chơi. Ngươi chính là cái tâm khoan, có thể chơi sao? Nhiều chuyện như vậy đôi ở trên người của ngươi. Bất quá hoa, này kim ma ma làm cái gì à? Lúc kinh lúc giống, ai? Nha đầu hoa, ngươi này chỗ ở thật là khó làm. Nếu không như vậy, ngươi nương trở về an thai, ngươi chủ công chúa trong phủ. Như vậy sao được? Vốn dĩ liền nghe phan mụ mụ nói, cái gì thai thần tại vị, không dễ di chuyển, không thể dọn. Ta sẽ có biện pháp. Ngọc Nguyệt phất phất tay hộp. Tổ mô gia đành phải tùy vào nàng đi rồi, chính mình nơi này đang nghĩ ngợi tới chết đâu. Vốn dĩ, cao gia tùy tiện lấy cái sân, cũng không phải không thể trụ, nhưng mấu chốt chính là, không thể đem nàng nhốt lại đi. Nay ở tại một cái trong phủ, lại làm người nơi trốn để phòng, cũng không phải sự tình. Càng ốn lượn hài tử, phải nghĩ biện pháp, kia ngoại thành cơ bản không cần tưởng. Đoan người trở ra phủ tới, từng đầu thật tưởng đi nhất phẩm tiên đâu, nhấc chân liền hướng về bên trái dẫn đường. Bán hạ. Đi theo từng đầu nói, phía trước quá hai con phố, đi kêu bảo cùng hẻm đi. Cô nương, kia điệu giới đi làm cái gì? Bán hạ một bên chuẩn bị đi phía trước truyền lời, một bên tỏ mò hỏi. Đi xem, có cái kêu thân sơn mà cư tòa nhà. Ai? Bán hạ liền đằng trước đi truyền lời đi, cũng thật là gần, liền vài bước lộ bộ dáng đoàn người thực mau liền chạy tới cái này bảo cùng hẻm. Có người nào có thể nói cho ta, cái này kêu ngõ nhỏ nói, cái gì kêu phố? Ngọc Nguyệt ở bên trong tiệu xem đến há hốc mồm. "Vốn dĩ này bảo cùng hẻm chính là như vậy khoan a, ai cũng không quy định này ngõ nhỏ phải hẹp ba ba." Thanh Ngụ Mụ có điểm không thể hiểu được, cô nương không biết này bảo cùng hẻm. "Cũng đúng, ngõ nhỏ cũng phân rộng hẹp." Ngọc Nguyệt nhìn to rộng ngõ nhỏ, gật đầu nhận cái này lý. "Này ngõ nhỏ một lưu hai người cao hơn tường, hai bên đều không có cái gì môn hộ, tất cả đều là tường." Ngọc Nguyệt ngồi ở bên trong tiệu, đi rồi nửa ngày, cũng chỉ nhìn đến hai bên tường cũng không có cái gì đại môn bộ dáng, đang nghĩ ngợi tới đây là có ý tứ gì đâu, liền nhìn đến bên tay phải một cái đại môn, cửa sư tử bằng đá, nguy nga lập, bậc thang cũng đủ cao, trên cửa viết trạch danh lại là trung nghĩa hầu phủ. nga, nguyên lai trung nghĩa hầu gia ở chỗ này, ngọc nguyệt trong lòng nhớ tới cái này hoa dâm dâu láo nhân, sau đó lại về phía trước đi đến, vẫn cứ là tưởng, lại được rồi đã lâu, cách này hầu phủ môn có hảo xa. thanh mụ mụ, này đi mau có một dặm nhiều đi. Hai dặm. Thanh ngụ mụ, mụ khẳng định mà đáp. Có phải hay không đi lầm đường, nơi này là hầu phủ, kia cái gì Sơn Cư không có khả năng ở chỗ này đi. Ta nhìn cũng huyền, nay bảo cùng hẻm liền như vậy thật dài một lưu, cũng không có gì nhân ra a, người kia Sơn Cư là vương gia cốc. Hắn vừa kêu từng đầu đưa tới, ta này không phải cũng nóng này sao, tổng không thể chúng ta đi dược vương trang trụ đi, làm trái với vương gia ý tứ, cả ngày chuyện này mẹ giống nhau, phiền thật sự. Vương gia chủ trương vẫn là muốn nghe. Cũng không phải cái gì đại sự, này không không trụ, vương gia không phải đưa tới, ta suy nghĩ, chúng ta có lẽ là đi nhầm, đến từ kia đầu tiến vào. Trước nhìn xem đi, này đi cái thông đầu cũng đúng. Sớm biết rằng chúng ta lái xe tới. Không có việc gì, chủ tử ngài mới bao lớn điểm phân lượng, bọn nô tài nâng đến động. Này mấy cái kiệu phu lập tức liền tỏ thái độ. Xa xa mà, liền nhìn Hoàng tuyển đón lại đây. Hoàng quản gia, phía trước thế nào? kia tòa nhà ở phía trước, chúng ta muốn từ trước hẻm tiến. Đây là sau hẻm, cho nên đến trải qua chúng nghĩa hội phủ. Hoàng tuyên từ kia đầu tiến vào, thầm nghĩ, ta nói cái gì thân sơn mà cư, thật là chơi đa dạng, người này chính là không thể nhàn, một nhàn liền ra yêu. Đoan người, lại đi rồi không sai biệt lắm có năm dặm lộ bộ dáng, lúc này mới nhìn đến một cái nguy nga cổng lớn, sư tử quả nhiên cũng là cao lớn thượng, bậc thang cũng rất cao, chính là viện này cái tên, Ngọc Nguyệt nhìn có điểm ngây người, này cửa chính hoành trên đầu, chỉ phải một cái di tự. Tòa nhà môn mở rộng ra, nên diện liền nhìn đến kia ảnh bích thượng, dựng viết thân sơn mà cư lối viết thảo, này thân tự viết đến đại, hơn nữa có điểm điều chân, sơn tự mà tự lược tiểu, cảm giác không, có rất hấp dẫn, cư tự lại càng thêm tiểu chút, nhìn không xứng bộ, nhưng người có tâm vừa thấy, vậy có thể nhìn ra tên tuổi tới, Ngọc Nguyệt đã nhìn ra, đây là Đoàn Mục gia sản nghiệp, liền nói sao, này nội thành còn có thể có tòa nhà không? Thức mau, Ngọc Nguyệt đem cái này tòa nhà nhìn một lần, tòa nhà này không nhỏ. Ngọc Nguyệt không nảy công phu, chỉ làm lưu lại quản gia mang theo đi nội viện nhìn nhìn, tất cả bày biện, gia cụ đều là tốt nhất, Ngọc Nguyệt trong lòng ám toán, không tồi tòa nhà cũng không cần như thế nào nhọc lòng, hồi phạm ra đi làm hồ quản gia tới thu thập một chút, chính mình liền có thể chuyển nhà. Lại nhìn này đó lưu trữ thủ sân vũ giả hầu hạ đến cũng thực chú đáo, cái gì cũng không hỏi, cũng không nhiều lắm lời nói, cái này làm cho Ngọc Nguyệt cảm thấy thật là không tồi, lập tức, thực mau về tới phòng trạch, đem phòng khế cấp hồ quản gia nhìn nhìn. Cái này phù mà, chúng ta dọn đi ở đi, người dẫn người đi chỉnh lý hạ, muốn cái gì cùng kia hoàng quản gia muốn. Ai, cô nương, ra đây liền đi. Hồ quản gia hiện giờ là nghẹn một bụng khí, này thân thích nhóm thêm nhân khẩu vốn là chuyện tốt, nhưng lại cứ kia kim ma ma là cái sách không rõ, phi nói chính mình chủ tử có vấn đề, vẫn là không nhỏ vấn đề, sẽ hoa thai. Hồ quản gia cắn răng không có hẹ răng, rốt cuộc này một khối sự tình không phải chính mình trường hạng, nhưng là nghe đều không thể tưởng tượng. Hồ quản gia tâm tư linh, quyết định đến cô nương co thai thời điểm, xem kia kim mụ mụ nói như thế nào. Chẳng lẽ cô nương liền ta phi, hồ quản gia phi, phi liên thanh, đại cắt đại lợi, chính mình cũng là điên rồi, vừa nghĩ một bên liền đi rồi. Hồ quản gia mang theo người tiến đến thu thập, đây là hiền vương gia cũ tòa nhà, tự nhiên dễ làm, kia nguyên lai vũ giả nhóm một đám đều đã sớm chọn lựa quá, hồ quản gia lại rửa sạch một lần, từng người làm từng người sự tình, cũng không tính có cái gì quá lớn biến hóa chỉ là chủ viện ngọc nguyệt này bộ gánh hát dọn đi vào vừa lúc thích hợp ngọc nguyệt lập tức về phòng từ đi thay đổi nam trang ra tới vẫn cứ lấy ra mang theo hoàng tuyển ba người tổ mang theo từng đầu thanh mụ mụ liền đi nhất phẩm tiên kia bán hạ đám người lập tức liền đi theo phan mụ mụ cùng nhau thu thập hồng xiềng phan mụ mụ ta như thế nào cảm thấy ta cả ngày chính là thu thập hồng xiềng giống như tổng ở chuyển nhà giống nhau đừng nói ngươi cảm thấy ta từ hầu hạ cô nương khởi liền không nghỉ xả hơi chuyển nhà di nhà ở Tổng không cái đủ, ta cảm thấy ta đem chính mình tam thế người muốn dọn ra đều tại đây một đời cấp dọn xong rồi. Phan mụ mụ đối với trong tay quyển sách, chỉ huy mấy cái tiểu nha đầu trang cái dương. Tùy tiện thu thu, cũng là được, dù sao bên kia ta nhìn cũng còn tệ, liền này đồ tế nhuyễn còn phải dùng chính mình trong nhà yên tâm, không biết hồ quản gia có thể hay không đem bên kia mảnh gì đó hủy đi. Phan mụ mụ, sẽ không hủy đi đi, ta nhìn, là thân đâu. Này vương gia cũng thật là quá chú nói cũng không biết Lão Vương Phi biết không. Phan Mụ Mụ lại thao khởi khác tâm tới. Vương gia làm việc xưa nay là rõ ràng, tòa nhà này, có lẽ là Lão Vương Phi lấy đi. Mới sẽ không đâu, ta nhìn, tòa nhà này hẳn là vương gia nhà riêng. Phan Mụ Mụ cũng nhận ra kia ảnh bích thượng tự tới. Ngọc Nguyệt là cái dọn tay sừng sỏ, trong phòng hồng xiển cũng là nhiều, chỉ chốc lát sau liền sửa sang lại tề, liền chờ hồ quản gia thu thập sân tin tức, thu thập lưu loát liền chuyển nhà. Ngọc Nguyệt ở Nhất phẩm Tiên kỳ thật cũng thật là tới đem cơm chưa ăn, kia Từng trưởng quầy luôn mãi thỉnh Ngọc Nguyệt tới một chuyến, lại đơn giản chính là lại lần nữa gõ định Ngọc Nguyệt thành thân tịch muốn từ Nhất phẩm Tiên tới làm. Chưa xong con tiếp. Chương 644 Phó tỷ tỷ tới ôn chuyện. Chapter 1 Khởi đầu tốt đẹp bao có người đến tỏi vàng, hảo tiểu hảo nhẹ hảo tinh xảo, Từng trưởng quầy vẫn như cũ chấp nhất, Ngọc Nguyệt buồn cười. Từng thuốc ca, người trước đem ta đại biểu ca này tịch hảo hảo hầu hạ viên mãn, rồi nói sau. Ta sớm nhìn chằm chằm, Từng Thúc làm việc ngươi còn không yên tâm. Chính là ngươi này đầu sự, ta chính là cảm thấy không tin được, sợ kia vương gia từ trong cung thỉnh thượng thiện phòng ngự chủ tới làm. Ngọc Nguyệt nhìn hắn một cái, sau một lúc lâu không nói gì. Từng Thúc, ngươi hiện giờ là càng thêm không bình tĩnh, ta nghĩ, cũng không có nữ tử có thể quyết định chính mình thành thân tích đi, này đến nhà trai bị đi. Ngươi ý tứ kia vương gia khẳng định muốn chiếu cô sao, ngươi nói có phải hay không. Từng trưởng quay cười đến vẻ mặt ta biết nội tình bộ dáng. Nhất định phải Ngọc Nguyệt cấp cái đáp án. Ta nói bất quá ngươi, việc này không về ta quản, còn có, này trướng mục cũng giao cho Tang Hải tới cha, hiện giờ hắn ở hộ bộ hôn đến thế nào? Ta có hảo chút thời gian chưa thấy được hắn. Ngọc Nguyệt hiện giờ là có thể phủi tay liền úp tay mặc kệ, mệt. Này đó quan ra sự tình, hắn cũng không chịu đối ta nói tỉ mỉ, ta nhìn đi đường càng ngày càng nguy phong, chỉ sợ đúng là hô mưa gọi gió thời điểm. Từng trưởng quay nợ nụ cười. Hôm kia mới ở chỗ này thỉnh hắn đồng liêu nhóm ăn cơm, ta mắt lạnh nhìn còn thành. Vậy hành à, hiện giờ cuộc sống này cùng vĩnh thanh huyện khi là vô pháp so lâu. Nguyệt Nha đầu chẳng lẽ già rồi, liền hoài cựu lên. Ai, đều nói vừa vào hầu môn sâu như biển, cũng không biết có thể hay không thường xuyên cùng đại gia gặp mặt. Lo lắng cái này a, thật là bạch nọc lòng. Phóng một vạn cái tâm đi, thật là. Từng trưởng quay cười lắc lắc đầu. Ngọc Nguyệt cũng tưởng lắc đầu. Chính là thiệt tình cảm thấy này hiền vương phủ quá khó vào. Cũng quá ấy, không phải không có ở bên trong sinh hoạt quá, hiện tại như thế nào liền như vậy sợ đâu. Ngọc Nguyệt không biết tâm tình của mình chuyển biến, chỉ cảm thấy có chút lo lắng. Từng trưởng quay khuyên bảo không có hiệu quả, liền quyết định tự mình ấn bài một bản hảo đồ ăn tới, đối với một cái tiểu lầu lão bản tới nói, dùng cái gì giá yêu. Chỉ có ăn cơm. Điểm này điểm tiểu sầu, đối với Ngọc Nguyệt tới nói không gọi sự tình, thực mau Ngọc Nguyệt đã bị một khắc kiện đột phát sự tình hấp dẫn ở, tỉ tỉ tới chơi, hơn nữa cư nhiên biết chính mình ở nhất phẩm tiên, phó tiểu thư năng lực không nhỏ sao. Nguyệt Nhi muội muội, phó tiểu thư không có trước kia nhan sắc, rất có điểm tiểu tụy. Quần áo tuy là tốt nhất, lại nếp gấp giống như, xem ra, phó tiểu thư sinh hoạt cũng không có trước kia tinh tế. Lại trước kia, trên người nàng quần áo, đó là nửa điểm nếp gấp cũng không cho có, Thêu hoa mai quần áo khẳng định không chuẩn hơn thượng hoa quế mùi hương, hôm nay cái. Này một thân quần áo, theo lại là hoa sen. Không ứng quý không nói, Ngọc Nguyệt đoán được, này hơn lại là giống nhau đàn hương. Ngọc Nguyệt không thích hơn đàn hương, cảm giác có một cổ xuất thế hương vị, thập phần lao khí. Bất quá, Ngọc Nguyệt có thể chịu đựng, này không liên quan chính mình sự tình. Đương nhiên, nếu trong thời gian ngắn nghe, đàn hương hương vị cũng pha làm người có thể tiếp thu. Phó tỷ tỷ, hảo xảo, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm. Mau mời ngồi. Nguyệt Nhi muội muội. Tỷ tỷ cái gì thân phận như thế nào có thể ngồi đâu, mội mội thả khoan ngồi. Ngọc Nguyệt xem nàng một mảnh thành tâm thành ý, cũng không giả làm, vẫn cứ ngồi xuống đi. Tỷ tỷ đính cái gì phòng. Ngọc Nguyệt chỉ có thể như vậy hỏi, bằng không như thế nào. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này, ngươi làm người đi theo ta sao, cũng quá không cho người lưu mặt mũi. Ta cố ý làm người tại đây nhất phẩm tiên thủ, liền nghĩ gặp ngươi một mặt. Phó tiểu thư vẫn là cái thật thành người sao. Cái này làm cho Ngọc Nguyệt có điểm hảo tâm không hảo báo cảm giác. Cho ngươi thang lầu ngươi không giới đài, cũng liền cùng ta không có quan hệ. Nga, là có chuyện gì? Còn không có cấp muội muội chúc mừng, hiện giờ, chúng ta năm người sở cầu vị trí, hiện giờ dừng ở muội muội trong tay, quay đầu lại thoạt nhìn, muội muội vẫn là càng cao minh chút. Này không phải tới lôi kéo làm quen, mà là tới ôn chuyện, Ngọc Nguyệt nhưng không có cùng nàng ôn chuyện tâm địa. Phó tiểu thư, nói vậy năm đó cũng không thể nói là năm người sở cầu đi. Bốn người càng tiếp cận hiện thực chút. muội muội nếu không chỗ nào cầu, như thế nào sẽ lại lần nữa gả tiến hiền vương phủ. Việc này nhưng không phải do ta, ta lại thô cánh tay cũng vẫn bất quá hoàng thượng hắn lao nhân ra đuổi. Ngươi muốn ta vì cái có lẽ có chức kia, từ bỏ ta phạm cao vương tam gia tính mệnh. Cộng thêm đáp thượng định vương phủ. Ngọc Nguyệt nhìn chầm chầm phó tiểu thư, nghiêm túc bất quá mà nói. Vậy ngươi đừng nói ngươi không phải vì hiền vương gia. Phó tiểu thư cái chảy cái cối nói. Hiền vương gia nhân tài kia ở Đại Tề quốc là số được với phong lưu tuấn tiếu, đáng tiếc gối theo hoa đều không tính là chỉ là một cây bạc dạng sáp đầu thương. Liên tính Ngọc Nguyệt đối lão mục kia tư mẫu làm có điều hảo cũng sẽ không theo người này nói cho người mượn cớ việc này Ngọc Nguyệt là không làm. Ta chẳng qua là vì cha mẹ chi mệnh phó tiểu thư suy nghĩ nhiều cũng là ngươi xưa nay là cái có chủ ý năm đó ta cùng mẫu thân ở Trân Bảo lâu mới gặp ta sẽ biết hắc hắc. Phó tiểu thư cảm tình nhớ tâm thật tốt, vẫn luôn không quên trước kia a. Ngọc Nguyệt ngụ ý chính là này, phó tiểu thư hiện giờ là tới tìm bãi, kia chúng ta liền không cần khách khí. Quên mất, này không phải sau lại không có việc gì, lao hồi ước quá khứ, mới nhớ tới, năm đó, nếu ta không có cùng muội muội đổi sân trụ, có lẽ liền ngộ không thượng như vậy nhiều xui xẻo sự. Phó tiểu thư nói kém, kia đồ ở châm thượng độc dược cũng không phải là nguyên lai liền đặt ở trong viện, liền tính không có đổi sân, sự tình giống nhau là cái này kết cục. Ngọc Nguyệt nhưng không muốn người này tiếp theo hiểu sai đi xuống, bốn người ở hiền vương trong phủ nháo thành như vậy, cùng chính mình là nửa văn tiền quan hệ đều không có, không muốn bởi vì chính mình tái giá hiền vương ra, mà đem phía trước không tồn tại sai lầm ôm đến trên đầu mình, phải biết rằng, phó tiểu thư cái này tình trạng thực dễ dàng liền tưởng mê tâm chấp nhất lên, chính mình chính là trọc đại sự. Sẽ không giống nhau đi, Nguyệt Nhi muội muội, ngươi nếu ở tại kia bác nhà viên, không có những cái đó sư tử ở gian ngoài thủ, ngươi còn có thể như vậy thanh tĩnh sao? Phó tiểu thư đây là tướng, một người muốn thanh tĩnh, cùng ngoại viện tử đóng lại thứ gì không có quan hệ, liền tính không có kia sư tử, ta không nghĩ trộn lẫn, kia cũng không ai có thể làm ta trộn lẫn. Hiện giờ kia sân đều không, không ai cùng ngươi tranh cùng ngươi đoạn, ngươi cuộc sống này liền thật là hảo quá. Phó tiểu thư quả nhiên có điểm không bình thường, đề tài này xoay chuyển bay nhanh. Bất quá tân đề tài lại là không thể nói, Ngọc Nguyệt biết đúng mực, muốn cho người biết này hiền vương phi chưa đi đến môn liền ảo tưởng vào cửa sau sinh hoạt liền quá khôi hải. như thế rõ ràng hố Ngọc Nguyệt không nhảy, đối cái này đào hố giả liền cái tươi cười đều thiếu phụ chúng ta bốn người ngươi tranh ta đấu ngươi hạ ngáng chân ta hạ độc chính mình hại chính mình không nói còn cho ngươi thanh bại bất quá tỷ muội một hồi tỷ tỷ liền tính là hâm mộ đến ghen ghét phân thượng cũng muốn đề điểm một chút muội muội ngươi cho rằng ngươi lấy được cuối cùng thắng lợi chính là may mắn sự sao căn bản liền không đấu quá hảo đi Ngọc Nguyệt không nghĩ nói tiếp muội muội Ngươi này khổ nhật tử mới mở đầu va. Phó thông minh thở dài, bưng lên trên bàn trà tới uống một ngụm. Tỷ tỷ ta ở nhà suy nghĩ mấy ngày nay, kia ở hiền vương trong phủ từng vụ từng việc, ta xoa thành đoàn lại bẻ nát, bẻ ra lại xoa thành đoàn, tinh tế mà suy nghĩ mấy lần, Muội muội, chúng ta đều kêu hiền vương ra cấp hại, hắn chính là cái ủng tự khoác trương nam nhân ra nữ nhân. Kính đạo tin tức qua, Ngọc Nguyệt trừng lớn mắt, có hứng thú. Ngọc Nguyệt biểu tình lấy lòng vẫn luôn ăn nghẹn phó tiểu thư, cũng đầy đủ thuyết minh. Này nữ quả nhiên là chưa kinh nhân sự tiểu hoa nhi, này cao phạm hai nhà đem nàng hộ đến quá kín mít. Xem ra thật nhiều sự tình nàng nhất định không có nghe nói, chính mình này một chuyến tới đúng rồi. Muội muội, ngươi biết tướng công đối nương tử phải làm sự tình là cái gì sao? Đáng thương Ngọc Nguyệt không biết, nhưng là Phạm Tiểu Thiến tắc bằng không, tuy nói không có tự mình tham chiến, kia các loại a phiến cũng không có thời gian cập con đường đạt được, nhưng là ở kia chi thức đại nổ mạnh thời đại, không ăn qua thịt heo, vẫn là gặp qua heo chạy. Tuy nói trọng điểm bộ vị đều có mồ xài tre, Phạm Tiểu Thiến vẫn là ước chừng đã biết các loại thành nhân vận động. Ngọc Nguyệt ở trong lòng nghĩ nghĩ, đôi mắt nhỏ châu xoay vài vòng, bày ra một cái ta cái gì đều biết đến. Biểu tình. Phó Tiểu Thư càng muốn cười, hoa nhi này quả nhiên bất thông nhân sự, tuy rằng trong lòng hâm mộ tới rồi cực điểm, cái này kêu thành quá thân người. Nghĩ này nữ, cùng chính mình tỉ muội tương xứng những năm đó, không phải thường xuyên về nhà mẹ đẻ trụ, chính là đi biệt viện tư quá, nốc tại hiền vương trong phủ cũng là một người trồng hoa loại thảo ai người so người không sống được phó tiểu thư chính là kia vô pháp xông xuất người nhưng là lúc này nàng là đặc biệt tới kéo phạm ngọc nguyệt cùng nhau chịu chết muội muội nếu biết ngươi có biết chúng ta tỷ muội bị hiền vương bao lớn vũ nhủ cái này ngọc nguyệt liền thật không biết đương nhiên hắn không có tự mình cùng các ngươi kia gì nhân gia không cũng thỉnh bằng hữu đại lao sao phó tiểu thư thật là nói đến đau mình đau lòng nô nỗi đem vẫn luôn đặt ở tay tháo túi đồ vật nắm tới tay lúc này đem ra đem nó đặt ở ngọc nguyệt trước mặt. hắn chính là dùng cái này làm chúng ta bốn người tướng công. Ta biết tình hình thực tế khi giết hắn tâm đều có. hiện giờ ta trong sạch đã không có, còn lầm ăn tuyệt dựng dược, trung thân không thể có hậu, muội muội, hắn chính là khinh ngươi trẻ người non dặn, không biết người này thế hiểm ác. hắn không phải nam nhân, một cái không thể giao hợp thái giám vương ra. hắn đây là đảo cái hố to cho ngươi nhảy a. phó tỷ tỷ ngươi nói cái gì a? ngọc nguyệt nhất thời theo không kịp tiết ấu. Mội mội ngươi ngấm lại à, hắn có quyền thế, gia tài bạc triệu, có tài khí, có tướng mạo, vì cái gì hoàng gia con cháu nhược quán nhiều năm còn không thành thân, năm nay, hắn nhưng 24 tuổi chỉnh, Hảo chút hoàng tử, vương tôn đến hắn tuổi này, tiểu hai tử đều mãn viện tử đuổi theo chạy, hắn lại chỉ lấy cái này hủy hoại chúng ta bốn người trong sạch, mội mội, hắn thật tàn nhẫn lạc, lúc trước hại ngươi không thành, hắn là không cam lòng hoa, hắn nhất định nghĩ, chúng ta tỷ mội giao hảo, không chừng ai nói với ngươi tình hình thực tế. Cho nên, không dám làm ngươi ly hiền vương phủ, đáng thương muội muội hoa, hắn thật là thật ác độc tâm địa Không phải rắc tiên sinh sao. Ngọc Nguyệt xứng suốt, có điểm minh bạch cái gì, giơ tay cầm lấy phó tiểu thư đặt ở trên bàn một cái túi tiên tử, xả mở ra, ở gian ngoài thanh mụ mụ nghe không thích hợp sau, đuổi kịp tới nhìn kỹ này, phó tiểu thư nói cái này có phải hay không cái tiếc khi, Ngọc Nguyệt liền ở nàng phía trước mở ra túi, nha nha, này không phải kia chạy bằng điện, chưa xong còn tiếp. Chương 645 Phó Tiểu Thư Bị Kịch G.S. H.H. Thật sự thực nhẹ, thực tế tính xuống dưới, không đáng giá tiền, cũng thật thật xinh đẹp. Ngọc Nguyệt lúc này mới minh bạch nguyên lai giáp tiên sinh là ngoạn ý như này. Này cũng quá sẽ đặt tên sao. Này đó trưởng bối cũng thật là, này có cái gì không thể nói, kia trước kia, mãn đường cái thành người dùng phẩm trong tiệm bò lớn. đỉnh điểm, o, oh, đại kinh tiểu quái. Thanh ngụ ngụ vừa thấy Ngọc Nguyệt trong tay túi, liền biết không đúng rồi. Một phen đoạt lấy gắt gao hệ lỗ hồng, kia tay đáng thương, đều ở phát run, Ngọc Nguyệt không có cách nào nói cái gì, chỉ phải nhìn thanh mụ mụ một tay cầm túi, một tay liền đem kia phó tiểu thư lôi kéo liền ra thuê phòng, Ngọc Nguyệt ở thuê phòng tuét miệng cười thầm lên, nghe được rất xa thanh mụ mụ một đường cùn mắng. Ngươi cái này yêu tinh hại người, ngươi tới nhà của ta cô nương trước mặt nhai cái gì rồi, Ngươi có bản lĩnh vương gia trước mặt ngai đi, Ngươi liền khinh nhà ta cô nương không biết sự, nhưng dùng sức tới xối rục đúng không? Người cái này đáng thương thanh ngụ mụ, mụ lập tức quyết định muốn đi học học kia mắng chửi người, chính mình thật là bị khí đến cùng, một cái hữu lực tân tử đều tìm không ra tới. Bên kia, hoàng quản gia đã đi tới, một phen xả quá phó tiểu thư. Thanh ngụ mụ, mụ đi xem cô nương, muốn không có việc gì, chúng ta triệt đi. Thanh ngụ mụ, mụ quay đầu liền đi vào, ai, không nên quá yên tâm. Cái này hảo, chọc đại sự. Ngọc Nguyệt nhìn trước mắt phát sinh một màn, tự nhiên biết việc này không thể làm thanh ngụ mụ, mụ biết chính mình minh bạch. Lập tức đối với nàng nói: "Mụ mụ, ngươi lấy đi này làm gì? Ta cũng chưa thấy rõ đâu, lấy tới ta thấy rõ ràng ngươi lại thu đi không được sao? Thấy rõ ràng, ngươi là cảm thấy ta vướng bận đúng không? Muốn ta mệnh đúng không?" Thanh mụ mụ thực sự có chút nổi giận. Ngọc Nguyệt đành phải tỏ vẻ chính mình từ bỏ tham dò chân lý. Chuyển biến đề tài nói: "Mụ mụ, nhân gia phó gia tiểu thư tuy nói là cái nữ lưu hạng người, nhưng gia cửa tới cũng mang theo hộ viện gì? Ngươi như vậy kéo người đi ra ngoài?" Nhiều không hảo à. Ngươi ít gây chuyện đi, nàng này đối với ngươi hồ liệt liệt cái gì. Ngươi cũng là không biết đây là chút không thể lọt vào tai nói. Con hảo hảo nghe. Nàng bất quá là đương không thành hiền vương phi khí, cô ý tới nói nói hiền vương nói bậy thôi, ta mới sẽ không chịu nàng xối rụng. Nói nữa năm đó ở hiền vương trong phủ, các nàng bốn người chính là ngươi đã nói tới. Ta nói rồi đi, đều không phải người tốt, những lời này đều không thể nghe. Thanh ngụ mụ, mụ nhẹ nhàng thở ra. Nhanh chóng truyền cơm tới. Vội vội vàng vàng ăn, chạy nhanh dẹp đường hồi phủ Này chỗ gian thật là thị phi quá nhiều Hoàng quản gia không có lộ diện Chỉ có kia la quản sự ở bên cạnh ứng phó Đối với cái này thần long quay lại tự nhiên ba người tổ Ngọc Nguyệt thái độ chính là Chỉ cần cô nương ta muốn tìm người làm việc Thời điểm có người ra tới ứng phó phải Không cần đánh tạp bắt đầu làm việc Mà này phó tiểu thư phỏng chừng là bị hoàng quản gia kéo dài tới chạy đi đâu đi Phó tiểu thư bị hoàng quản gia kéo dài tới nơi nào Hoàng tuyên rất muốn kéo dài tới kia nửa cái chủ tử trước mặt đi, làm chính hắn tới bình chuyện này, này độc nhất phụ nhân tâm, chính mình vốn dĩ cho rằng người này không có gì lực sát thương, kết quả lại chọc lớn như vậy nhiễu loạn. Cái này nhiễu loạn có điểm đại, Hoàng tuyên lo lắng rút dây động dừng, Kỳ thật trong lòng cũng có chút lấy không chuẩn, người này nói được có mấy phần đạo lý hoa. Lớn mật nô tài, ngươi dám như thế đối đai ta, ngươi biết ta phụ thân là ai sao? Ta chỉ cần biết rằng ngươi hôm nay ở nhà ta cô nương trước mặt nói hiền vương gia nói bậy là được, ta quản tra ngươi không, ngươi này phụ nhân lương tâm đại đại không tốt, chính mình không chiếm được, liền không thể lạc ở trong tay người khác, ngươi sẽ có báo ứng. Ta còn sợ cái gì báo ứng, đều là nữ nhân, cùng nhau vào hiền vương phủ đại môn, dựa vào cái gì nàng lông tóc không tổn hao gì, hiện giờ còn thành hiền vương phi, mà chúng ta lại muốn chịu bực này tội. Chịu tội, ngươi chịu tội nhật tử mới mở đầu, tiện nhân chính là làm ra vẻ. Liền ngươi bực này tâm tính, có thể được điều mạng sống, chính là tổ tiên tích được, nói lên tổ tiên tới, ha ha, lão tử đem ngươi đưa đến kia hộ bộ thượng thư trong tay đi, nhìn xem, hắn là như thế nào xử ngươi. Đây là cái không tồi chú ý. Hoàng tuyên đắc ý mà nghĩ tới cái này chú ý, ngươi không phải cho rằng ngươi có hảo phụ thân sao, như vậy, ta liền đem ngươi giao cho ngươi tử phụ trong tay. Nhìn xem ngươi kết cục. Phó tiểu thư kết cục, đã không thể kêu kết cục. Vốn dĩ phó thượng thư tuy nói đem nàng trở thành khí tử, ném tới kinh giao thôn trang đi ở, khá vậy không có ăn ít thiếu xuyên, tuy nói không có phía trước như vậy cầm ý, ý ngọc thực, khá vậy coi như là áo cơm mua yêu, sai sử hạ nhân cũng vẫn là có đi theo mấy cái đi. Nhìn đến bị phạm gia quản gia kéo chết cổ giống nhau ném tới cổng lớn nữ nhi, phó thượng thư quả thực khí đến bạo mạch máu. Thượng thư đại nhân, nhà ta tướng quân cập công chúa nương nương làm nô tài truyền cáo, nếu lại có lần sau, đừng động chúng ta phạm gia dưới kiếm bị thương mạng người. Việc này không để yên, chúng ta chắc chắn thông báo hiền vương phủ, mặc kệ nói như thế nào, muốn một câu lời nói thật, tiểu thư nhà ngươi lời nói có phải hay không lời nói thật. Hoàng quản gia, hoàng quản gia, ngươi nhìn xem, nàng chính là người điên, lúc trước bị đuổi ra hiền vương phủ, bị thương tâm trí, ngươi nhìn xem, nàng chính là người điên, Quý quản gia không cần cùng một cái kẻ điên thấy kính. Ta cũng mặc kệ nàng điên không điên, ta đây liền phụng công chúa chỉ, đi hỏi một chút kia hiền vương đi. Hoàng quản gia nên ngang mà đi. Ném xuống phi đầu tán phát phó tiểu thư, cùng với cả kinh sắc mặt tái nhợt phó thượng thư, người này đi tìm hiền vương đi, đây là tự cấp phó gia đảo mổ quật mộ tiết tấu A này đáng chết. Phó thượng thư cần thiết đuổi tại đây phạm gia người phía trước đi theo hiền vương ra thỉnh tội, lập tức kêu to, người tới. Phó gia quản gia sớm đã ở một bên hầu hạ, lập tức đi ra, lao ra. Đem tiện nhân này quan đến phòng chất ủi, nghiêm gia trông, giữ, không được cho nàng ăn cho nàng uống, không được làm phu nhân đi xem, chờ lao tử trở về lại xử lý. Phó Thượng Thư vội vội vàng vàng mà ra phủ. Tìm Hiền Vương đi. Vội chung sai à, Phó Thượng Thư chỉ lo lo lắng Hiền Vương đã biết chuyện này sẽ giận dữ, nhưng không dự đoán được, Phạm Gia cũng không sẽ đem việc này chấn động rất xuống ra tới, cũng hoặc là xuất ruột, không có nghĩ lại. Hoàng Tuyền, lập tức trở về Phạm Phủ, cũng không có đi tìm Hiền Vương. Việc này không cần bao lâu, Hiền Vương khẳng định biết, nhưng là, chính mình không thể đi nói, tiện nhân này nói như thế nào, không phải nam nhân, kia nói như thế nào. Ai dám đi ngay trước mặt hắn nói đi. Nói nữa, Hoàng Tuyền cũng cảm thấy chính mình muốn đem chuyện này trở thành chính sự tới nghiêm túc điều tra một chút, chính mình chủ tử cũng không thể đi thủ sống kia gì. Không đề cập tới Hoàng Tuyền phát động chính mình sở hữu năng lượng, chỉ vì điều tra Hiền Vương gia nam nhân năng lực. Chỉ nói kia đến múc phó thượng thư, nhanh như chớp, liền tìm được Hiền Vương gia. Người dưỡng hảo nữ nhi. Hiền Vương giận cấp mà cười, nôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, xem ra. Thượng thư lão gia ngươi muốn đi hảo hảo giáo giáo chính mình bảo bối cô nương đi." Thỉnh Hiền Vương gia bất giận, "Nàng là thất tâm phòng, ta trở về nhất định nghiêm trị." "Ha ha, nghiêm trị sao?" Hiền Vương gia nhìn hắn, "Không cần ngươi động thủ, gia sẽ nghiêm trị." "Hiền Vương gia xin thứ cho tội a, xin thứ cho tội." Phó thượng thư nằm sấp xuống đất liền quỳ xuống, dập đầu như nǎo tỏi. "Trở về đi, gia sẽ không động ngươi phó gia, ta lại sẽ không bỏ qua nàng." Phó tiểu thư kết cục rất là vô ngữ. Qua không đến ba ngày, một người to mọng, cả người dầu mỡ, dâu kéo trang một cái đồ tể bộ dáng người, bán tín bán nghi mà tới cửa tới cầu thân, quả nhiên, liền cùng kia tới mua thịt quản gia nói giống nhau, cũng không muốn nhiều ít năng lượng, một cái nghe nói ở tiểu thư trong phòng hầu hạ đại á đầu liền bạch bạch đưa cho hắn. Ngươi cần phải hảo hảo đãi nàng. Yên tâm đi, nhà ta kia thịt mỡ mỡ lá rộng mở ăn, nhất định làm nàng ăn đến mập mạp. Vị này chu đồ tể cư nhiên có điểm ghét bỏ nha đầu này lớn lên quá tinh tế. Phó phu nhân nhìn hắn lôi kéo chính mình nữ nhi tay, liền đi rồi. Phó tiểu thư trên người chỉ có một bộ quần áo cũng mấy lượng bạc vụn. Phó phu nhân khóc đến hai mắt sưng đỏ, khá vậy không dám lấy cả nhà thân gia phú quý đi diệt hiền vương gia lửa giận. Hiền vương phủ người tới nói, chỉ cho phép như vậy của hồi môn. Người tới mặc kệ là cái gì thân phận, người nào, này phó tiểu thư cần thiết lấy nha đầu thân phận gà đi ra ngoài. Hiền vương phủ quản gia nói được phi thường không khách khí. Nhà ngươi đại tiểu thư không phải cảm thấy chính mình thủ sống quá sao? Không còn đếm đến nam nhân vị vậy làm nàng một hơi ăn cái no đi. Lời này quả nhiên thực hiện, phó tiểu thư ăn thật sự no, qua hồi lâu, phó phu nhân trộm đi xem qua nàng, kia thật là. Một lời khó nói hết, lúc này mới bất quá mấy tháng, phó tiểu thư đã là to mọng không ít, ở sạp biên thủ bán thịt nàng không đơn thuần chỉ là muốn xuất đầu lộ diện làm buôn bán, còn muốn thừa nhận kia chu đồ tể làm cho mọi người khinh thường. Sau lưng chịu tội liền không cần phải nói. Mấy tháng không đến. Ngày thường cổ hạ lộ ra một chút làn da liền cảm thấy ngượng ngùng phó tiểu thư, đã biến thành một cái khoác khâm liệt hoài phụ nhân. Mâu hồng đào muội ngực đau đớn phó phu nhân hai mắt. Nàng nuông chiều từ bé nữ nhi đã là đã chết. Những việc này, Hoàng Tuyền là biết đến, hắn vẫn luôn chiếu cố cô phó tiểu thư sinh hoạt, hắn chưa từng có hận qua ai, giống hận phó tiểu thư như vậy hận. Phó tiểu thư ném xuống nói, làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ không nói, tuy nói sau lại hắn phí không ít kính, cũng coi như hiểu biết minh bạch, Hiền Vương gia nhiễm bệnh bí mật chính là ngọc nguyệt không biết xoa trở lại phạm phủ ngọc nguyệt vào lúc ban đêm mất ngủ cũng như phó tiểu thư giống nhau đem việc này xoa thành đoàn tạo thanh phấn tinh tế tính toán một hồi ngọc nguyệt lo lắng có lẽ phó tiểu thư là có chút ý xấu nhưng nàng nói sự tình không thể không để bụng à một người nam nhân như vậy xinh đẹp bốn người nữ nhân cái khác ngọc nguyệt không biết liền xem nhẹ bất kể đó chính là đưa đến lang trong miệng thì ta cư nhiên không ăn một người nam nhân trên người có thể phát sinh loại chuyện này có được loại này cao thượng nhân phẩm Ngọc Nguyệt tin, Phạm Tiểu Thiến không tin. Kia Liếu Hạ Huệ, theo nhiều mặt khảo chứng, chính là cái tính vô năng. Theo như vậy hành sự xem ra, lão mục đồng học, chỉ có thể là được Liếu Hạ Huệ giống nhau bệnh. Hoàng thượng chỉ hôn, gác Phạm Ngọc Nguyệt tới nói, tự nhiên đến gả, nhưng trong lòng Phạm Tiểu Thiến đặc biệt không muốn. Hai đời người, này cũng coi như nhị hôn đi, cư nhiên gả một cái Liếu Hạ Huệ, có ý tứ sao? Cổ đại phụ nữ đồng chí cũng chỉ có cắn răng nhịn. Nhưng có hiện đại nhụy tử Phạm Tiểu Thiến vẫn là muốn chính mình liền có quyền lợi, loại này hữu danh vô thật hôn nhân, không phải chính mình muốn, không phải chính mình tương lai. Phạm Tiểu Thiến nổi giận, muốn phản kháng, con mẹ người, phải dùng công cụ, lao nương chính mình dùng không tốt sao? Học thức còn tính cao, tri thức mặt còn tính nguyên bác Phạm Tiểu Thiến biết, kia gì vô năng đi theo chính là biến thái, không, có gì có thể nói, chưa xong còn tiếp. Chương 646 chân tướng thì ra là thế đơn giản. The S, canh 1. Chết không được chắc không được đại cứu cứu nhóm biết hiền vương dùng giác tiên sinh sẽ trắng mặt thì ra là thế mới nhất trương phỏng vấn chắc không được kia kim gia vẫn luôn đỉnh muốn chính mình lưu tại hiền vương phủ cho nên hiền vương trong phủ quả nhiên là cái hố lửa này kim gia cả gia đình liền không một cái người tốt vừa lúc môn phòng người tới đáp lời nói kim gia tới đón tam cô nương hồi nhà ngoại lửa cháy đổ thêm dầu a có hay không liền hồi nói cô nương muốn theo của hồi môn không công phu kia hiền vương phủ nặc đại một cái phúc địa Cô nương vội vàng hưởng phúc đi đâu? Nói nhân Giang Ngọc Nguyệt vẫn luôn là cái không xin sự chủ tử hảo đi, cho nên lời này mang theo tức giận cập nói mát, tự nhiên làm môn vệ gì lão nhân nghe ra tới, trở lại nhị môn trực tiếp cùng đại môn ngoại môn đồng cùng nhau nguyên lời nói phượng cáo. Kim gia lão phu nhân bên người lão ma ma nghe được ngây người, tự nhiên sau khi trở về nguyên âm tái hiện cho lão phu nhân. Ngọc Nguyệt thực tức giận, chính mình tuổi còn nhỏ, kiến thức đoản, không biết lợi hại, chẳng lẽ các vị trưởng bối đều là giả vờ? chẳng lẽ đều cho rằng chính mình bất quá là liên hôn công cụ, chẳng sợ đối phương là cái vô năng. Ngọc Nguyệt từ xác định chính mình đến lại nhập hiền vương phủ sau, vẫn luôn thấp thỏm bất an liền tổng thể phát tác. Ngọc Nguyệt sợ hai chính mình đi theo một cái biến thái sinh hoạt cả đời, kia lão mục bằng gì đối chính mình như vậy nhân nhượng? Chỉ bằng chính mình nhân cứu mạng, ha ha, kia chính là ở chính mình khi còn nhỏ phát sinh sự tình, này lão mục cũng không phải lần đầu tiên cưới chính mình tiến môn, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Vấn đề tự nhiên là có. Ngọc Nguyệt không biết chính là, này vấn đề chính là lão mục mất trí nhớ, lão mục lại khôi phục ký ức, cái này quá quá trình, Ngọc Nguyệt hoàn toàn xem nhẹ bất kể, cũng vô pháp kế, có chút người giỏi về quên đi. Ngọc Nguyệt ngồi ở hành lang hạ đông tưởng tây tưởng, càng thêm đem gã Tiến Hiền Vương phủ coi là việc không dám làm. Lão mục đang ở an bài người đi trừng phạt kia nói bậy loạn ngữ phó gia tiểu thư, nhất thời không có lưu ý đến Ngọc Nguyệt khát thượng. Kim gia lão phu nhân nhận được thủ hạ đại ma ma đáp lời, tinh tế cân nhắc một chút. Têu lên chính mình nhi tử, từ kim Lão thái gia sau khi qua đời, kim Lão phu nhân hoàn toàn dựa vào nhi tử chủ ý hành sự, lúc này, nàng lại có ý nghĩ của chính mình. Nương, têu nhi tử tới có cái gì phân phó? Ta cũng là láo hồ đồ, có một chuyện không có cùng ngươi nói đi. Này tháng năm phân, kia nguyệt nha đầu xuất giá, ngươi có tính toán gì không? Nhi tử trong lòng có phổ, kia hình nương một đôi nhi nữ. Nhi tử sẽ không bạc đãi, hình nhi nguyên lai danh nghĩa đồ vật, nhi tử đều đều chia làm hai phần. Hai người một người một phần. Chẳng qua, đến chờ đến một cái thỏa đáng thời cơ. Bộ dáng này nâng đi, sợ đại phòng nương nương nghĩ nhiều. Đồ vật này đó trước phóng về sau lại nói cũng thành, bọn họ hai huynh muội cũng không thiếu cái này, ta là nghĩ. Này Nguyệt Nha đầu gả đến hiền vương phủ, có phải hay không không thỏa đáng? Nương, nhi tử không rõ. Kim Lão gia ẩn ẩn có điểm minh bạch. Chính mình là quên chút cái gì? Lúc trước, ngươi trừ bỏ không muốn nàng thành hiền vương phi. Vì cái gì vẫn luôn không nghĩ nàng ra hiền vương phủ, còn không phải là bởi vì kia hiền vương thân mình có bệnh sao? nay bệnh là hảo y kìa, nói tốt thì tốt rồi. Nhưng phàm là có điểm năng lực, có thể sử dụng kia giác. Sao, ta nghĩ, liền tính là thiên đại phú quý, chỉ sợ là cái hố lửa a. Nhi tử lại là quên mất cái này giống cây. Đi thải y kìa viện hỏi thăm hỏi thăm đi, tuy nói chúng ta hai phủ đều phân ra, có thể tưởng tượng tất cũng có kia sẽ không theo hồng đỉnh bạch người, vẫn cùng chúng ta giao hảo. Nhi tử này liền đi, nhi tử hồ đồ hoa, chỉ niệm môn đệ cao, lại. Nương, nhi tử đi, có gì liền tới hồi. Kim lão ra bước chân bội vàng, hoàng hốt ý loạn mà đi rồi. Ở sở hữu biết hiền vương gia kia sự tình người chung, hắn xem như một cái rất tin hiền vương gia có bệnh người chi nhất. Đoan mục gia trừ bỏ hoàng thượng này chính thống ở ngoài, hảo chút dòng bên đều có vấn đề. Kia định vương láo tàm, vẫn luôn ở vai môn tà đạo lắc lư, đây chính là công khai bí mật, tuy nói trị hết, còn sinh nhi tử. Này đều bao lớn rồi, người khác thành thân sớm, kia đều là sinh tôn từ lúc. Mặc kệ được chưa, có bệnh liền không thành, chính mình duy nhất thân cháu ngoại nữ, cũng không thể chịu này mà xoa. Đây là kim Lão gia chạy ra công bộ hầu Lan Phủ Khi, duy nhất ý niệm. Này thiên hạ, là có sẽ không theo hồng đỉnh bạch chính trực người, nhưng vô luận người nào đều biết, sinh mệnh là đệ nhất trọng muốn đổ vẩn, đương nhiên cũng không thiếu vì nào đó lý tưởng mà từ bỏ sinh mệnh người, chính là, nếu là vì một bí mật từ bỏ sinh mệnh, kia người này muốn nhiều kiên cường. Viện chính cảm thấy chính mình khẳng định không có nhiều kiên cường, chu Thái y càng cảm thấy đến chính mình vẫn là thích tồn tại. Có thiên, hai người bị hôn đảng kia áo tím vương sách cổ áo tử giáo dục một hồi y đi học tri thức. Cái kia ký ức hay còn mới mẻ. So trước kia bối dược phương khi còn nhớ rõ vương chắc, có một loại ca bệnh, đó chính là gác ở nam nhân khác trên người, chính là long tinh hổ mãnh, chính là kia siêu cấp cường đạo, mà gác ở mổ vị da trên người, phải thay đổi vì yêu cầu điều trị thì thật nhân gia áo tím vương phân phó chính là nói nhất định muốn nói không thể giao hợp nhưng hai người cảm thấy này mạch tượng thượng cũng quá không thể nào nói nổi đành phải nói muốn điều chỉnh nói nữa chúng ta thân là thái y y giám đảm đương hoàng thượng mặt nói một cái vương gia không thể giao hợp sao chán xuống vị cho nên hai người phân biệt nhìn đến kia kim lão gia thời điểm liền ở bí mật cùng đầu chi gian xoay chuyển vòng ước lượng nặng nhẹ hai người đều là trên cơ bản không nói dối người cũng là kim lão gia biết đến ít có chưa bao giờ nịnh giàu đạp nghèo chính trực người kia vương gia thân mình tự nhiên còn cần điều chỉnh, bất quá có thể y liệt hảo, có thể y liệt kia vương gia thân mình sao? tự nhiên là có điểm điểm vấn đề, bất quá không có bao lớn sự tình, điều chỉnh điều chỉnh cũng dễ làm thôi. nay điều chỉnh tốt, hai người đã lâu trước liền nói quá, vương gia thân mình điều chỉnh tốt, nhưng hai người chỉ nhớ rõ áo tím vương nói, lại quên mất chính mình y liệt án. kim lão gia thất hồn lạc phách mà trở về kim gia, quỳ gối mỗ thân Phật đường trước vương trác tỉnh lại chính mình nội tâm xấu xa cùng với chính mình phía trước làm chuyện xấu hiện tại báo ứng đi kim lão phu nhân không cần nhi tử nói cái gì cũng biết hiển vương gia quả nhiên kim ngọc này ngoại ngọc nguyệt ở trong phòng buồn không đến một canh giờ phan mụ mụ vị này cũng kỹ chuyên gia tâm lý liền tự mình lên sân khấu kia phó tiểu thư lời nói tự nhiên phan mụ mụ nghe được hầu chờ chủ tử cũng nhiều phan mụ mụ hầu chờ quá trong cung vài vị xuất giá công chúa cùng hầu tẩm tiểu chủ tự nhiên biết lúc này đãi gả nữ nhi phân loạn tâm tư Hơn nữa này phó tiểu thư một hồi luận nói, chính mình vị cô nương này chính là như kia bạch ngọc giống nhau hoa, nơi đó nghe qua bực này hỗn trượng lời nói. Cô nương, suy nghĩ kia vương gia sao? Phan mụ mụ phất tay làm bán hạ đám người lui xuống, chính mình nhẹ nhàng ngồi ở Ngọc Nguyệt đối diện theo ghế thượng. Mụ mụ, không có, ta liền nghĩ đến mấy cái dược phương thuốc. Ngọc Nguyệt trong ánh mắt từng có một tia hoảng loạn, cái này làm cho phan mụ mụ liếc mắt một cái liền nhìn đấu quả nhiên liêu chúng. Nghe mụ mụ cho người nói nói. Mụ mụ mới nói, ta nghe thanh mụ mụ nói, kia phó gia tiểu thư nói những lời này đó, cô nương ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi, Hiền Vương gia chịu thương, người khác không rõ ràng lắm, cô nương còn không biết sao. Ngực khẩu thượng bị thương, có thể hư hao tới trình độ nào đi lên. Đừng nói nữa, ngươi tự mình cấp y liễu. Ngọc Nguyệt gật gật đầu. Sau lại, Hiền Vương gia mất trí nhớ, như thế nào thất cũng không biết, nhưng cô nương chưa bao giờ có nghe qua, mất trí nhớ người sẽ không thể giao hợp. Người kia Chan Uy Trước kia là cái người nào, Đại Tề quốc có mục đều biết, nhưng hắn mất trí nhớ, lại thành người bình thường. Ngọc Nguyệt mở ra, đối nha. Lao Nô không dám nói biết rõ kia Hiền Vương gia, chính là lại có thể bảo đảm biết rõ ngươi cao gia ba cái cứu cứu. Nếu kia Hiền Vương gia thật sự có bệnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không đáp ứng này môn việc hôn nhân. Lúc trước chính là nói làm sườn Vương phi, ngươi kia đại cứu cứu, đuổi theo kia Hiền Vương gia chỉ kém đem người khác sinh muốt, kia chính là hoàng gia con cháu, đây là phạm ủy sự tình. Mũi mũi. Lão nô này liền đi hỏi thăm đi, chính là, cô nương, kia hiển vương gia phải có bệnh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Đương nhiên, lão nô cũng không nghĩ thông suốt hắn vì cái gì không dính kia bốn cái, nhưng hắn kia thân thể tráng đến cùng hùng dường như, mụ mụ còn lo lắng ngươi một người hầu chờ không được, phải làm sao bây giờ, ngươi còn ở nơi này suy nghĩ vớ vẩn.